Vô Ưu đảo Dương bà vẫn lạc, đảo chủ khởi Vô Ưu kinh mạch linh căn bị hủy, trọng thương chưa chết, lại cùng tiên lộ vô duyên, liền tính toán khôi phục lại, cũng chạy không thoát phàm nhân vận mệnh, yêu nữ Ngưng Nguyệt pháp bảo bằng nguyệt nhận bị hủy, trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tu tiên giới chỉnh thể thương vong đã qua nửa, và ma tộc một phương nguyên anh ma tu cũng gần như tử thương không còn, trận này quyết chiến thảm thiết, quá mức tàn nhẫn, liền tính toán ma tộc bị đánh lui, chỉ sợ thật lâu thời gian, tu tiên giới cũng không cách nào khôi phục nguyên khí. Vốn chi cái kia còn sống hai cái hóa thần ma tôn, lại không hề chiến bại dấu hiệu. Lúc này Tô Vọng Tâm đã chìm đến đáy cốc, hóa thần ma tôn cường đại hắn không phải không biết, thế nhưng mà bây giờ Tam Châu phía trên chỉ có hắn cùng với Liệt Phong hai vị hóa thần, ma kiếp thai đường chỉ có thể nói là chọn tại tu tiên giới thực lực yếu kém nhất thời kỳ, nếu là vài ngàn năm trước, những hóa thần kia cường giả vẫn còn như thế, hắn cần gì phải thiết kế đem rất nhiều ma tộc dẫn vào vẫn tiên trận, đại khái có thể quang minh tránh đại địa cùng ma tộc một trận chiến. Trở tay thuốc dục khởi một tòa cũ kỳ tiểu tháp tô vọng thần sắc cũng thập phần người ngoài nhiều ngày luân phiên từ đấu vị này nhân tộc hóa thần đã mỏi mệnh không chịu nổi cũng may lúc trước nhân tộc linh Bảo cấm ma tháp đã bị hắn thu hồi Nếu không phải dựa vào cái này cường đại Linh bảo, hắn cũng căn bản không cách nào cùng ma tôn chống lại lâu như thế liền tính toán một bên có nguyên anh tu sĩ tương trợ cũng không làm nên chuyện gì hóa thần maônn cường đại đã vượt ra khỏi tô vọng thực lực quá nhiều cơ hồ bất diệt thân thể nếu là không có chân dươngíảo Ma tôn cấp bậc cường giả gần như đồng đẳng với không chết tồn tại, chính là yêu vương liệt phong triệu tập toàn tộc chi lực, cũng chỉ là khó khăn lắm đem một cái khác chỉ ma tôn quân lấy, căn bản không cách nào đem hắn săn giết. chương 459, ma tộc xâm lấn, 20. Đem ma tôn làm thành phong đoàn dị thú đại phong, lúc này chỉ còn lại có giải rác mấy chục chỉ, trong lúc vẫn trộn lẫn lấy mấy vị nguyên anh yêu tu, và liệt phong nhưng như cũng dùng bản thể hình thái, tấn công mạnh lấy đối thủ, bên người càng là vây quanh một thanh kiếm lớn linh bảo. Cấm ma đáy thắp phong ma kiếm, tuy là yêu tộc chí bảo, nhưng mà nhưng như cũng không cách nào đem hóa thần ma tôn chém giết, dựa vào bản thể cường hoành tăng thêm đại phong nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, và yêu phía vương cũng không quá đáng cùng một chỉ ma tôn khó khăn lắm chiến thành nàng tay, nếu là không có diễn dương lôi, yêu vương cũng không cách nào nữa lần đem ma tôn thân thể phá hủy. Lúc trước được từ lật thiên mấy cây diễn dương thảo, liệt phong chỉ luyện chế ra hai quả diễn dương lôi, chỉ là bực này vi lực nhưng căn bản không cách nào phá hủy ma tôn thân thể Vị này vạn yêu phía vương đành phải bất đắc di tiêu hao phí lấy bổn tộc cùng yêu tu tính mạng, đem ma tôn kéo dài tại đây chỗ thảo nguyên, cùng đợi thế cục biến hóa, có thể nếu là lâu dài xuống dưới, hao hết tam châu tu tiên giới lực lượng có lẽ có thể đem mặt khác ma vật tiêu diệt, thế nhưng mà cái này hai cái ma. Tôn nhưng căn bản không cách nào giết chết. Nếu để cho ma tôn đào tẩu, bây giờ gần như tổn thất hơn phân nửa tu sĩ lực lượng tu tiên giới, đem khó hơn nửa chống cự ma tộc phản công. Tam châu ma kiếp cũng căn bản không cách nào hoàn toàn giải trừ, chỉ có đem hai cái ma tôn hoàn toàn rào sát, mới có thể đổi lấy thiên hạ yên lặng, tu tiên giới cùng yêu tộc mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục nguyên khí. Thế cục đối với tu sĩ cùng yêu tộc mà nói, cực kỳ bất lợi, chỉ cần hai cái ma tôn không để ý đạt đến những ma vật kia và cưỡng ép rút đi, đem không người tại có thể ngăn trở, và nhìn xem càng ngày càng ít ma tộc đại quân, ma tôn rút đi gần như dĩ nhiên thành kết cục đã định. Tại Vẫn Tiên trận bên trong ma tộc cường giả gần như toàn bộ diệt dưới tình huống, tu tiên giới uy nguyên lâm vào khổ chiến, lần này cuối cùng gần 200 năm ma kiếp thai hương, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể hoàn tất, thẳng đến tại thảo nguyên cuối cùng, xuất hiện một bộ thân ảnh gầy gò. Hỏa phượng màu đỏ, giống như một đạo hỏa tuyến, từ phía trên bên cạnh tới gần, mang theo tiêu sát cùng sát ý, tu sĩ gầy gò một thân màu xanh nhạt cầm bào, vững vàng dựng tại cổ bảo phi hành phía trên, để sau lưng lấy một tay ở bên trong, dẫn theo một thanh màu vàng trường kiếm. Thần sắc dĩ nhiên huệ bại đến mức tận cùng, Lật Thiên trải qua hơn ngày điên cuồng luyện hóa, rốt cục đem vạn trôi diễn dương kiếm luyện chế mà ra, bất quá lần này luyện hóa một cái giá lớn, cũng là thần thức cực độ bị hao tổn, đó là linh hồn chi lực tiêu hao, không có được nghỉ ngơi và hồi phục tu sĩ, cũng bất chấp gần như hôn mê thần trí, ăn vào mấy chục hạt phục linh đan sau đó, cấp cấp chạy đến. Đập vào mắt, là một mảnh núi biển máu, vẫn tiên trận quanh, đã trải rộng tản thi, máu tươi gần như di chuyển thành một đầu huyết hà đem trong trăm dặm thảo nguyên đều nhiễm lên màu đỏ tươi, đó là hải ngoại dị tộc giữ tợn, cũng là Lật Thiên trong nội tâm sát cơ đích can nguyên. Thân ảnh gầy gò khống chế lửa cháy phượng, cũng không để ý tới bất luận cái gì tu sĩ cùng ma vật, trực tiếp bay chống đợ đến Vẫn Tiên trận trung tâm. Lúc này, Vẫn Tiên trận biên giới năm khối cự thạch cũng vừa vừa lâm vào tiến thảo nguyên, như là năm khối lạnh như băng cự nhân, tại nhìn chăm chú lên các sinh linh tử đấu. Trở tay thu hồi cổ bạo phi hành, Lật Thiên một tay điểm nhẹ Đem Diễn Dương kiếm trực tiếp cắm vào dưới chân mặt đất, đợi đến lúc linh bảo tận gốc chui vào lòng đất sau đó, Tu sĩ gầy gò đống nhiên ngửa đầu, chằm chằm vào không chung hai nơi thảm thiết nhất chiến đoàn, đồng thời hai đạo chuyển âm cũng vang lên tại Tô Vọng cùng Liệt Phong trong hai, "Chân Dương kiếm trợ, mặt đất tuyết sát." Thúc dục lấy linh bảo cùng ma tôn liều chết hai vị cường giả, đang nghe lật thiên thoại ngữ sau lập tức thần sắc khẽ giật mình, Tô Vọng còn có chút nghi hoặc nghĩ lại, và yêu vương Liệt Phong nhưng trong nháy mắt biến hóa thành nhân hình. Sau đó đưa tay liền chém ra hai đạo kim sắc lôi quang. Duy nhất hai cái diễn dương lôi bị yêu vương không chút do dự vận dụng, mặc dù bị ma tôn chống đỡ, thực sự làm cho hắn bị thụ chút ít trọng thường, và bởi vậy cũng kích phát ra ma tôn lửa giận, vị này ma tộc cường giả bị yêu vương dẫn trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Phát giác đến yêu vương dị động, Tô vọng không tại do dự, mà là vận dụng ra bản thân mạnh nhất đạo pháp, mấy trăm đạo thiên lôi phối hợp với cấm ma tháp tấn công mạnh, đem đối thủ từng bước một áp hướng mặt đất. Hai vị cường giả cử động Hoàn toàn đem ma tôn chọc giận, vốn là ma tộc đại quân cơ hồ bị đổ sát không còn, lần này chủ mưu mấy ngàn năm xâm chiếm Tam Châu, chỉ sợ như vậy không công mà lui, và yêu nhân hai tộc cường lực phản kích, cũng khiến cho ma tôn nổi giận phi thường, tại không lâu sau đó, hai nơi chiến đoàn liền dồn dập hàng lâm đến mặt đất, bỏ mạng chém giết cũng từ giữa không trùng chuyển biến thành mặt đất. Mấy đạo cường lực pháp thuật phá khởi ở bên trong, yêu vương liệt phong ra tay là phạm vi thật lớn phong hệ thuật pháp. Mấy chục đầu gào thét gió lốc gần như đem vẫn tiên trận bên ngoài Thảo Nguyên Bảo Phủ, liền tô vọng cái kia chỗ chiến đoàn đều bị vòi dòng ảnh hưởng đến, tại cụ phong bạo liệt xoay tròn ở bên trong, trên mặt đất tản thi gãy xương cũng bị toàn bộ mang theo, rồi sau đó cắn nát, màu xanh trên Thảo Nguyên lập tức hạ nổi lên một hồi chân chính huyết vũ. Máu tươi ngưng tụ thành giọt mưa, lạnh như băng và điều hiệu địa rơi, tại huyết vũ bên trong ma tôn lại hào không né tránh, hình như xối thượng cái kia một thân huyết thủy, mới có thể càng lộ ra ma tộc tận bạo là vẫn tiên trận trùng quanh thảo nguyên xối thượng những đến từ chính kia tam châu các sinh linh huyết vũ sau đó, giống như bỗng nhiên nhiều thêm vài phần lạnh lùng và tà dị sinh cơ, cái kia là tới từ ở địa ngục hò hét, không cam lòng rơi vào luân hồi vãng sinh đắng người, thế, phải đem dị tộc xé rách quyết ý. Cùng với những tà dị kia sinh cơ, cơ hồ bị xối thành màu đỏ như máu cỏ xanh lúc này, bắt đầu chậm rãi sinh ra một loại khác nhan sắc, đó là một điểm vàng lòng ánh, giống như là mặt trời sáng rõ sáng chói chói trói Theo đạo kia gầy gò và kiên quyết thân ảnh trô bắn ra ra cuồng bạo khí tức, dần dần đem trọn mảnh thảo nguyên nổi vào. Ngủ say vạn năm sinh cơ, bị đã chết tại dị tộc linh hồn môn tỉnh lại, cái kia một gốc cây cỏ màu vàng tiểu thảo tại trong nháy mắt liền trưởng thành cánh tay giống như lớn nhỏ, hình như một thanh trôi đã vượt qua luân hồi lưỡi dao sắc bén, từ địa ngục đâm trở lại nhân gian. Không lô khí tức, ở đằng kia vạn cỏ màu vàng trên cỏ nhỏ đồng thời bạo lên, khắp mặt đất như là một vòng đang tại bước lên mặt trời mang theo nồng đậm và tinh thuần chân dương chi lực, đối ứng lấy ở trung tâm, cái kia phó thân ảnh gầy gò. Bất kể là nhân tộc yêu tộc hay vẫn là hải ngoại ma tộc cùng ma tu, tại loại này đáng sợ trong biến cố cũng đều thần sắc biến đổi lớn, liền cái kia hai vị ma tôn đều trong nháy mắt ngừng từ đấu, ngưng thần cảm giác. Huyết sát thảo nguyên bắt đầu có chút rung rung, một khỏa cực lớn linh thảo đột nhiên tại lật thiên dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực thoát ra mặt đất mấy trượng độ cao, như một thanh đổ ma khí. Là cảm giác đến chân dương chi lực bạo lên, hai vị ma tôn đồng thời thần sắc sợ hãi, cũng bất chấp bên người cường đại đối thủ, tất cả đều thu nạp phát bảo, rồi sau đó đem trong cơ thể ma lực bước đến đến đỉnh phong, thân hình cao lớn càng là cấp tốc thoát ra, muốn thoát đi chỗ này quỷ dị bãi cỏ, thế nhưng mà không đợi hai cái cường đại dị tộc xông ra màu vàng tiểu thảo phạm vi, khắp trên mặt đất đột nhiên dâng lên vạn đạo kim mang. Trên thảo nguyên linh thảo, trong nháy mắt biến thành hư ảnh, và ở giữa đất trời Vô số chuôi màu vàng lưỡi dao sắc bén chính ngược lại rủi xuống và xuống làng lặng yên lơ lửng tại giữa không trùng tại một mảnh thê lương huyết Vũ sau đó trên bầu trời lại ngưng tụ ra một mảnh màu vàng trường hồng theo một tiếng thê lương và tiêu sắt thét dài vạn chuôi màu vàng trường kiếm bỗng nhiên chuyển biến làm một mảnh dài hẹp lợi hại thẳng tác Thượng liền Thương cung hạ thông Cửu đu diễn dương kiếm trận mang theo nồng đậm tiêu sắt chi ý trong trẻo nhưng lạnh lùng thét dài trong tràn ngập vô tận sắcơ lật thiênung quanh bách lý trong phạm vi cả phiến thiên địa ở giữa đã bị cái loại này màu vàng trường tuyến chỗ trăng ngập, là trước người cái kia khỏa hiện ra bản thể hình thái linh bảo, biến ảo thành một đạo kim sắc lôi trụ sau đó, một đoàn có thể nổ thiên địa huy áp cũng đồng thời khuyết tán mà ra. Trong một sát na, trong trời đất toàn bộ kim sợi đều biến thành từng đạo thuần dương lôi động, tại trên thảo nguyên phá ra có thể bị phá vỡ vòm trời nổ vàng, táo bạo và mãnh liệt chân dương chi lực, tại diễn dương kiếm trận bị toàn lực thúc dục phía dưới, hóa thành vạn đạo chân dương tiên lôi, đem Lâm vào trong đó ma tộc, rảo sát Xe rách, cuối cùng ngay tiếp theo hóa thần ma tôn ma anh, đều bị hoành thành cho bụi. Chương 460, ma kiếp sau đó, bạo liệt kim mang, giống như tại trên đại thảo nguyên nở rộ một đóa kim Liên mặt trời giống như khí tức tràn ngập ở giữa đất trời, hình như ở trên bầu trời mặt trời sáng rõ, hàng lâm tại này nhân gian, đem hải ngoại mà đến dị tộc, vô tình điệu đốt thành cho tàn. Cảm giác lấy cái này cố nguy hiểm và hơi thở sắp bén, yêu vương liệt phòng khó khăn điệu giật giật cái cổ. Rồi sau đó tại này cổ gần như có thể đem hóa thần cường giả áp chế uy áp trong đột nhiên bước ra một bước. Lâm vào cả tòa trong kiếm trận có thể không riêng gì ma tộc, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc yêu tu cũng đều bị hoàn toàn bao phủ, nhưng mà lại cũng đều không bị cái kia chân dương thiên lôi trô ảnh hưởng đến. Diễn dương kiếm trận huyền diệu cùng cường hành, lần đầu tiên xuất hiện tại thế nhân trong mắt, Thủy chung không cách nào chiến bại hai vị ma tồn, cũng ở đây cỗ trời sinh khắc chế chi lực trước mặt, hòa tan, tiêu tán, cuối cùng mang theo không cam lòng cùng sợ hãi bị đưa vào luân hồi. Phá khởi kim mang, tại sau một hồi mới dồn dập tiêu tán, trong trời đất kim sợi cũng dồn dập hóa thành một thanh chôi lưới dao sắc bén, chậm rãi tán đi, trốn vào đến kiếm trận chủ trong cơ thể con người và hoàn thành lần này tuyệt sát tu sĩ, lại như cũ đứng yên ở thảo nguyên trung tâm, nhìn xem vô số ma tộc bị rào sát, khỏe miệng cũng dần dần lôi ra một tia vui mừng, và cái kia bày ra khuôn mặt thanh tú thượng, lại đã không có một tia huyết xác. Cảnh sát trước mắt sớm đã mơ hồ không rõ. Ở giữa đất trời cũng dần dần trở nên một mảnh đen kịt, tại giáo sát hải ngoại đại địch sau đó, Lật Thiên thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân cũng gần như nhạt được trong suốt. Hao phí khổng lồ linh hồn chi lực mới rất nhanh luyện chế ra vạn trôi diễn dương kiếm, sau đó lại không để ý hậu quả địa thúc dục diễn dương kiếm trận, kiếm trận đáng sợ kia uy lực sau đó, cũng là gần như có thể hao tổn không hóa thần cường giả toàn bộ linh lực một lần giáo sát, bản thể linh lực không dưới bàn chân, Lật Thiên cũng không thể đã thúc dục xuất thần thức chí lực cuối cùng thành quả mặc dù đem hai cái ma tôn săn giết, nhưng mà trong cơ thể hắn linh hồn chi lực cũng cơ hồ bị hao. Tuần không thân ảnh gầy go tại một hồi trong gió nhẹ, lay động thoáng một phát, rồi sau đó một đầu vừa ngã vào bụi cỏ, vì tam châu mặt đất, lật thiên như vậy ngất đi, cũng không biết muốn bao lâu khôi phục, mới có thể có thanh tỉnh một ngày. Quyết chiến màn che, tới quá mức đột nhiên, đột nhiên có thể vì lần này tử đấu sắp sửa hao phí nhiều năm các tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc địa dựng tại nguyên chỗ. Trước người pháp bảo vẫn chấp động lên trận trận vân sáng, lại đã không có địch nhân cường đại. Trong đám người, một vị toàn thân đạo bảo dĩ nhiên tàn phá được hay sao bộ dáng tu sĩ, lúc này mới hồi thần lại đến, rồi sau đó nhìn nhìn chung quanh, cơ hồ bị dạo sát không còn ma tộc, lập tức phong điên giống như điệu lớn tiếng kêu lên, "Thắng! Thắng! Chúng ta thắng! Ma tộc thất bại, ma tộc thất bại!" Một tiếng này bị đẻ nén mấy trăm năm la lên, hình như tỉnh lại các sinh linh đáy lòng sinh cơ, lập tức, tại khắp trên thảo nguyên, Thanh âm hoan hô cùng với thét dài nổi lên, vô luận là tu sĩ hay vẫn là yêu tộc, đều vui mừng không thôi, mặc dù Tam Châu tu tiên giới thương vong thảm trọng, mà dù sao thắng được trận này đại chiến, đem hải ngoại dị tộc hoàn toàn rào sát. Sấm xét giống như điệu tiếng gọi ẩm ý liên tiếp, thật lâu không thôi, đến tận đây, Tam Châu mặt đất cũng nên đón an bình cùng sinh cơ, mặc dù còn có số ít ma tộc trốn ra thảo nguyên, nhưng mà đã không có hóa thần ma tôn dị tộc, đem chạy không khỏi tu tiên giới đổi giết. Bất đồng cùng tu sĩ khắc môn điên cuồng mà hoan hô, nhân tộc hóa thần cùng vạn yêu phía vương cũng tại đồng thời đi vào lật thiên phụ cận, và mặt khắc còn sống nguyên anh cường giả cũng dồn dập tụ tập đến hai vị hóa thần bên người, chú ý là Tam Châu mang đến sinh cơ cái vị kia tu sĩ gầy gò. Liệt phong cảm giác lấy lật thiên thương thế bên trong cơ thể, sau nửa ngày, lại nhăn lại chóp lông mày, và tô vọng cũng là chầm ngầm không nói, mặt sắc mặt ngưng trọng. Có hai vị này cường giả phía trước, mặt khắc đại tu sĩ môn cũng không dám vượt qua. Bọn hắn chỉ thấy Lật Thiên lặng lặng yên nằm ở bụi cỏ, sắc mặt trắng bệnh, gần như đã không có sinh cơ. Không khí trầm lặng bầu không khí bị một đạo màu tím thân ảnh đánh gãy, một thân cung trang nữ tử dõng nhiên từ đằng xa chạy đến, khỏe miệng vẫn xuất lại lấy vết máu minh chúc, không để ý hai vị hóa thần tiền bối, vậy mà trực tiếp bổ nhào vào Lật Thiên bên người, rồi sau đó thăm dò vào linh thức, tỉ mị điệu cảm giác lấy đệ tử khí tước. Hậu bối dị động, xem tại hai vị hóa thần cường giả trong mắt, lại không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Tô Vọng cùng Liệt Phong dĩ nhiên điều tra qua lật thiên thương thế, thân thể không có việc gì, nhưng mà linh hồn chi lực lại cực kỳ ảm đạm, đó là thần thức tiêu hao quá nặng dấu hiệu, ai cũng không có cách nào chậm chế cứu chữa, chỉ có dựa vào chính hắn đến chậm dại khôi phục, linh hồn chi lực tiêu hao, nếu là có thể khôi phục lại, có lẽ vẫn có thể cùng thường ngày không giống, nhưng mà liền tính. Toán như vậy vẫn là cũng không phải là không có khả năng. Một chúng tu sĩ tất cả đều thúc thủ vô sách, Đối với cái này vị rào sát ma tôn tu sĩ, nhưng không ai khả năng giúp đỡ hắn vượt qua lần này linh hồn kiếp nạn, mọi người chỉ có yên lặng địa khẩn cầu thượng thương, không muốn mang đi vị này thiên hạ sinh linh cứu tinh. Tại cảm giác đến đối phương yếu ớt linh hồn chi lực về sau, cung trang nữ tử thần sắc một hồi lộ vẻ sầu thảm, rồi sau đó đưa tay xoa cái kia thanh tú và khuôn mặt tái nhận, tự nói giống như địa nỉ non, vạn kiếm quyết rốt cục bị ngươi tu thành, phần này kiếp nạn, ngươi cũng muốn bình yên vượt qua. bao nhiêu năm không thấy thân ảnh gầy Đem mình chúc tâm, lo lắng ra nặng nghề tưởng nghiệm, lần trước gặp nhau, là đệ tử cái kia quay người mà đi thân ảnh, mà lần này, nhưng lại là hôn mê bất tỉnh linh hồn, vì sao cái này đối với cực khổ thầy trò, cuối cùng không cách nào đoàn tụ. Tô tiền bối, đã ma kiếp đã giải, vạn bối muốn mang đệ tử trở về núi, mặc kệ lật thiên có thể hay không tỉnh lại, hắn cuối cùng là ta tử trúc phong nhất mạch chuyên nhân. Chậm rãi đứng người lên hình, mình chúc đối với tô vọng không người cuối đầu, rồi sau đó kiên quyết đạo. Thái trưởng trưởng lao đan thanh tử tại vẫn tiên trận trong nầu Nguyên Anh trưởng môn Hàn Vũ chết trận tại ma Tôn thủ hạ bây giờ bản vân Tông cũng căn bản không có còn lại mấy vị trưởng lão đối với mình vị này gần như cứu Ván Tam Châu đệ tử Minh Trúc cũng không đành lòng hắn lại không nhà để về nếu là các trưởng lao khác vẫn lo lắng đến lật thiên trong cơ thể huyết Ly phía hồn cái kia liền đem tử trúc phong rời sập tiệm vân sân mạch còn sống đại tu sĩ môn đối với Minh Chúc thoải ngữ không có người phản bác dù sao lật thiên là người ta đệ tử Làm sư tôn muốn đem đệ tử mang về tông môn, ai cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà đã có một vị toàn thân âm khí lao giả, lúc này lộ ra không đầy thần sát. Tiên tử mặc dù là lật thiên đích sư tôn, nhưng mà lao phu lại nghe nói lật tiểu tử sớm được các ngươi bàn vân tông trục ra khỏi sân môn, lần này tiến vào vẫn tiên trận, lật thiên cũng là đại biểu ta vô ưu đảo, coi như là dưỡng thương, hắn cũng có thể dừng lại ở vô ưu đảo mới là Âm thúc nửa nghiêng người thể đều cơ hồ bị ma tộc lột bỏ, lại bị vào âm quỷ thân thể Chỉ là trọng thương, cũng không có vấn lạc, lúc này nghe được Mính Trúc muốn dẫn đi Lật Thiên, lại lối ra ngăn trở. Trải qua sau trận chiến này, Lật Thiên tục danh tất nhiên danh Dương Tam Châu, và âm thúc tâm ý, lại cũng có được vì vô ưu đảo suy nghĩ một tầng Dương bà chết trợ, đảo chủ bị trọng thương được gân mạch đức đoạn, từ đó gần như thành phàm nhân, và vốn là cường giả khan hiếm vô ưu đảo. Bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn cùng với ngưng nguyệt hai vị đại tu sĩ, ma kiếp mặc dù thối lui thế nhưng mà ngũ địa cũng chắc chắn hội dần dần khôi phục thành nguyên thái, nghĩ như vậy dùng hai vị nguyên anh sơ. Kỳ tu sĩ liền chiếm cứ thiên hạ linh mạch một trong, nhưng có chút quá mức gỡ ép. Như vậy đem lật thiên ở lại vô ưu đảo, mặc kệ hắn sau khi tỉnh lại muốn đi hướng nơi nào, đều là đối với khắp thiên hạ cường giả một loại chấn nhếp, cũng là một loại cảnh cáo, mặc dù đảo chủ tu vi đều không có, thế nhưng mà vô ưu đảo còn có một vị có thể chém giết ma tôn cường giả với tư cách che chở âm thúc tâm cơ Tại trong nháy mắt liền bị mặt khác đại tu sĩ chỗ hiểu ra, nhưng mà ngoại trừ bản vần tông là lật thiên sư môn, chỉ sợ cũng chỉ có vô ưu đảo. Đối với lật thiên người thân nhất, thế lực khác nếu là muốn để lại hạ vị này hôn mê cứng giả, nhất thời cũng tìm không ra cái gì lấy cớ. Đối với âm thúc vội vàng, yêu nữ ngưng nguyệt lại ở một bên hừ lạnh một tiếng, nói, vốn cũng không phải là vô ưu đảo người, âm thúc không cần lưu hán, mình Trúc tiên tử đã muốn tiếp hồi đệ tử, vô ưu đảo không có bất kỳ gì nghĩ trong trèo nhưng lạnh lùng yêu dị thân ảnh, mang theo một thân vết máu, hình như một đóa tuyệt thế tuyết liên, mang theo cao ngạo cùng khinh thường, lạnh lùng nhìn thoáng qua hôn mê là tiên, rồi sau đó đem ánh mắt định tại mình trúc trên người. Cung trang nữ tử giống như phát giác đối phương ánh mắt, cũng xoay người lại, hai vị tu tiên giới tuyệt sắc giai nhân, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó liền đem ánh mắt sai mở. Nhìn xem khí chàng mười phần tiên tử cùng yêu nữ, yêu vương Liệt Phong thần sắc ngược lại là càng thêm cổ quái, tự nói giống như nói, tiếp này bàn Vân tông kiếp trước vô ưu đảo, tiểu tử này ngược lại là thú vị, ta xem cái kia yêu thân hay vẫn là ta yêu tộc đây này, đáng tiếc là cái nam, buồn vương có thể không có hứng thú tranh đoạn. Đọc chu, hiện tại, trẻ nụ toài nhẹ nhàng tự nói, bị yêu vương vô ý nói ra, và chung quanh mấy vị đại tu sĩ nghe được sau đó, lập tức thần sắc một hồi cổ quái, cũng không rõ liệt phòng trong lời nói hàng nghĩa, thế nhưng mà ngưng nguyệt đang nghe kiếp trước vô ưu đảo câu kia sau đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trong mắt càng là lộ ra yêu dị sắc ý, không sợ hai chút nào địa nhìn thẳng yêu vương, rồi sau đó trầm giọng hỏi. Yêu vương đại nhân, kiếp trước vô ưu đảo chi thuyết, rốt cuộc là ý gì? Đứng ở một bên âm thúc đang nghe yêu vương thoại ngựa sau đó, cũng đồng thời lộ ra khiếp sợ thần sắc, kiếp trước vô ưu đảo, chẳng lẽ nói yêu vương biết rõ lật thiên kiếp trước? Nhìn nhìn bên người đứng yên bất động, lại cũng đều thân trưởng lỗ hai đại tu sĩ môn, yêu vương liệt phong bật cười lớn, nói, vài thập niên trước. Bùn vương thu cái yêu kể chuyện xưa yêu tu yêu thiếp, ta chỉ là từ nàng chỗ đó nghe được mà thôi, một cái độc thân tiến về trước hải ngoại tu sĩ, tại ma tộc đích thiên hạ mạo hiểm câu chuyện, nhưng mà phàm là câu chuyện, đều cơ hồ là giả, chư vị cũng không cần thật đúng. Nói xong, yêu vương đại nhân chậm rãi đi vào lật thiên phụ cận, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá cái kia bộ gầy gò và cường hoành thân thể, sau đó cười nói, tiểu tử này mạng thế nhưng mà kiên quyết được rất đây này, trải qua này một trận chiến, lật thiên danh tiếng cũng đem chuyển khắp Tam Châu Đã ma kiếp đã lùi, hắn cũng cũng không sao dùng, buồn vương có thể không có thèm, ai muốn lấy đi liền lấy đi tốt rồi, tô lao đạo, ngươi có phải hay không cũng động tâm đây này. Đem lật thiên so sánh hàng hóa bình thường, vạn yêu phía vương nói chuyện, có thể chưa từng có cái gì kiến kỵ, lúc này ngược lại trêu trọc khởi nhân tộc hóa thần đến, nhưng mà tô vọng lại cũng không để ý tới yêu vương trêu trọc, mà là chuyển hướng âm thúc trầm giọng nói, tam châu ma kiếp đã qua, năm chỉ mạch linh cũng nên từ hồi mấy đại môn phái, bốn hữu trong tay ngươi mạch linh, phải chăng cũng nên hiến đi ra. Thần sắc một hồi cổ quái, âm thúc tại nhân tộc hóa thần ngóng nhìn xuống, đành phải lấy ra lật thiên giao cho hắn mạch linh, nhưng mà lại chỉ đưa tới bốn chỉ, là vô ưu đảo để lại một chỉ. Tiếp nhận âm thúc mạch linh, tô vọng mỉm cười, đối với âm thúc nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem một chỉ vứt cho yêu vương liệt phong, một chỉ đưa cho tử lòng thành chủ, một cái khác chỉ lại đưa tới minh trúc trong tay, từ đó, vốn là ngũ địa cũng không biến hóa. Thiên hạ Tam Châu cũng đem tiến vào đến khôi phục nguyên khí giai đoạn. chương 461, Danh Dương Tam Châu Nhân tộc hóa thần đem 5 chỉ mạch linh phân phối sau đó, Tô Vọng còn chưa nói lời nói, bên người liền chuyển đến yêu vương không đầy thoại ngữ. Các người nhân tộc quả nhiên rào hoạn, lần này rào sát ma tộc, chúng ta yêu tộc có thể không thể so với người nhân tộc xuất lực nhỏ, liền buồn vương đại phong nhất mạch đều tử thương thảm trọng, nhưng vẫn là được như vậy một chỉ mạch linh, Tô Lao Đạo, ngươi có phải hay không cho rằng buồn vương không nhìn được mấy lây này Trong tay vút vút một chỉ mạch linh, và yêu phía Vương lại nhìn phía nhân tộc hóa thần, mang theo vui vẻ ánh mắt, rất có nhìn thấu gian thương cảm giác thành tựu. Nghe được yêu Vương trêu chọc, Tô Vọng bất đắc di địa lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Yêu Vương đại nhân công cao cái thế, chúng ta tiểu tiểu nhân tộc sao dám cùng ngài so sánh, yêu tộc không nên mạch linh cũng có thể tiến đến dai, khả nhân tộc quá mức nhỏ bé, nếu là không có linh thạch, đem nửa bước khó đi, ngài lão liền đại nhân có đại lượng, nhường một chút ta cái này gần đất xa trời lão nhân chứ?" Trung quanh tu sĩ, nghe thế vị nhân tộc hóa thần thoại ngữ về sau, cũng đều thần sắc một hồi cổ quái, khỏe mắt trừng nhảy, và yêu vương Liệt Phong lại cười ha ha, giống như tiểu đợi đến đối phương, câu này mềm lời nói tựa như, nói, "Tốt, đã ngươi Tô lao đạo nói như thế rồi, cái kêu bổn vương liền rộng lượng một lần, không cùng ngươi cái này tiểu nhân tính toán." Trở tay đem mạch linh thu hồi, vạn yêu phía vương ngửa mặt lên trời một tiếng khẽ rải, theo tiếng kêu gào, trên thảo nguyên vô số yêu tộc cũng bắt đầu dồn dập hướng phương bắc bỏ chạy chuẩn bị phản hồi vạn yêu chi địa, và Liệt Phong tại thét dài sau đó, vừa định như vậy rời đi, trước người lại lần nữa ngăn lại một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh. Ngưng Nguyệt thân hình, kiên quyết địa để ngang Liệt Phong trước người, mặt sắc mặt ngừng trọng trong mang theo một tia nôn nóng, lạnh giọng quát, yêu vương đại nhân câu chuyện còn không có nói, chẳng lẽ nghĩ như vậy rời đi, Ngưng Nguyệt khẩn cầu xin đại nhân đem kiếp trước kia vô ưu đảo chi thuyết, cáo chi văn bối. Thần sắc cổ quái nhìn xem trước mặt nữ tử, liệt phong lại quan sát hôn mê tại tiền Rồi sau đó mang theo một tia giảo hoạt địa vui vẻ, nói: "Buồn Vương thiếu mệt mỏi, có thể không tâm tư tại nói cái gì câu chuyện, ngươi nếu là muốn nghe, mang lên Kỳ chân dị bảo đến Vạn Yêu điện cầu kiến là, nói không chừng buồn Vương tâm tình tốt thời điểm, sẽ cho ngươi mà nói hơn mấy câu. Tiểu tử kia thân phận, cái này trong thiên hạ, có thể liền thuộc buồn Vương hiểu rõ nhất, kiếp trước của hắn sao?" Ha ha, ha ha Tốt như nhớ ra cái gì đó thú vị tình hình, Vạn Yêu phía Vương tại một hồi thoải mái địa trong lúc cười to một bước bước ra. Tại xuất hiện thời điểm, đã tại phía xa ngoài trăm giảm. Theo yêu tộc rút đi, trên thảo nguyên nhân tộc tu sĩ đã ở tô vọng an bài hạ tụ tập đến thiên linh tông nội. Sau đó trong vòng vài ngày, đều là đại tu sĩ đám bọn chúng một phen tụ nghĩa trao đổi. Rồi sau đó tất cả đại tông môn đại tu sĩ, liền dẫn đệ tử của mình môn nhân rời khỏi rồi thiên linh tông. Đến tận đây, thiên hạ Tam Châu mới tính toán chân chính khôi phục can bình. Nhưng mà nguyên khí đại thường trong tu tiên giới cũng chuyển ra nhân tộc hóa thần cảnh mà nói. 500 năm nội đại Tông môn trong bất luận cái gì nhất phái sơn môn nếu là đã bị khiêu khích cùng xâm chiếm, mà khác ba khu tông môn đem toàn lực xuất thủ tương trợ. Cái này một phần cảnh ngữ, cũng là tại cảnh bảy ra lấy tam châu phía trên thế lực khác, nếu là có người dám thừa dịp tất cả đại tông môn nguyên khí đại thương thời điểm, đánh cái gì chủ ý, cái kia sẽ gặp lọt vào mặt khác nhất lưu tông môn ra tay rào sát, đây cũng là tô vọng ý tại Trấn An còn lại tam đại tông môn, dù sao lần này ma kiếp thẳng thiết, mấy đại tông môn nội đại tu sĩ đều vẫn lạc hơn phân l Nếu là ở lọt vào nhìn xem, sẽ lệnh Thiên Hạ tu sĩ tâm, che chở Tam Đại tông môn 500. Nam cũng là nhân tộc hóa thần một phần quyết đoán. Chỉ cần Tam Châu Bình Yên vượt qua mấy trăm năm thời gian, tu tiên giới sẽ gặp xuất hiện lần nữa vô số hậu bối đệ tử, trong đó cũng tất nhiên không thiếu thiên phía tuyệt luân chi nhân, bọn hắn cũng là tu tiên giới chuyển thừa xuống dưới hy vọng. Đã trải qua 200 năm chiến hỏa Tam Châu mặt đất, bắt đầu chậm rãi khôi phục lấy sinh cơ, các phàm nhân sinh hoạt cũng từ thành trì trong dần dần kéo dài mà ra. Vô số thôn chấn cũng bắt đầu lần nữa bị dựng lên, chỉ cần không bị cả tộc diệt tuyệt, nhân loại sớm muộn gì đều có thể tỉnh lại cái kia phần cường đại sinh cơ, nhìn như nhỏ bé phàm nhân, hắn thích hướng hoàn cảnh thiên phú, cũng là mạnh nhất. Theo nhân tộc sống lại, nguyên một đám người mang linh căn đệ tử bị tất cả đại tông môn liên tục phát hiện, bổ sung ma kiếp thời kỳ chết trận tu sĩ lực lượng, và những vừa mới này nhập môn đệ tử, đối với tu tiên giới phần thứ nhất hiểu rõ, không phải những bay trên trời độn dưới đất kia kỳ công. Cũng không phải những huyền diệu kia tuyệt luân đạo Pháp, mà là lần kia ma kiếp bên trong, dùng sức một mình rào sát hóa thần ma tôn một cái tục danh, lật tiên Tu sĩ gầy gò, đem không thuộc về mình tục danh chuyển khắp tam châu mặt đất, chỉ cần là người tu đạo, liền không ai không biết cái tên này trong đại biểu hàng nghĩa, đó là một loại cứu vớt, cũng là cực hạn cường hành. Dùng sức một mình rào sát ma tôn, gần như đã trở thành một loại thần thoại, tại các tu sĩ lúc này bị lúc nào cũng nói đến, có nên nói hay không khởi tên thời điểm. Tất cả mọi người mang theo kính sợ vẻ mặt, giống như đang bàn luận thần linh bình thường, không dám có chút bất kính, mà bị trở thành thần linh bình thường tu sĩ, lúc này, nhưng như cũ hôn mê tại tử trúc phong đỉnh, cái kia trô an nhàn và ưu tĩnh trong sân. Khắp núi tử trúc giống nhau năm đó, đem cả ngọn núi chiếu ra một mảnh say lòng người cảnh sát, đỉnh núi sân nhỏ sạch sẽ và tinh xảo, ấm áp và yên lặng, gầy gọ bộ dáng yên tĩnh địa nằm ở tây xương phòng ở bên trong, mặc dù thân thể về tới chờ đợi đã lâu sư môn thế nhưng mà linh hồn lại không biết bị gió thổi đã đến nơi nào. Người và vật không còn, nhân gian giới thê lương chỗ, chỉ là so người và vật không còn càng thêm tăng khốc, là vật tại người tại, cũng rốt cuộc cảm giác không đến mảy may. Trắng nón đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua qua thanh niên trên trán thúc dục một luồng tóc dài, cung trang nữ tử lặng lặng yên ngồi ở đầu giường, đang nhìn mình đại đệ tử, sắc mặt tràn đầy sâu lo. Lật thiên bị mình trúc tiếp hồi tử trúc phong đã một năm có thừa nhưng mà tu sĩ gầy gò lại không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu Lật thiên lần này hao phí linh hồn chi lực quá mức đáng sợ, có thể hay không tỉnh lại đã thành không biết. Nhìn xem trải qua cực khổ đệ tử, minh trúc trong mắt một hồi mông lung, và nước mắt tại vừa mới tràn ra chi tế, liền bị một cỗ linh lực trực tiếp bước hơi thành hơi nước, bay lả tả tại chiếu vào từng sợi ánh mặt trời sương phòng. An nhàn sau giờ ngọ, để cho người mang theo một loại lười biếng, liền trong rừng trúc côn trùng kêu to đều có chút lười biếng địa để không nổi tinh thần, trên bầu trời nổi lơ lửng đoá đoá mây trắng, chậm dài biến chuyển hình thái như là đang tại diễn lại cổ xưa tông môn ở bên trong từng màn truyện cũ. Thanh lệ thiếu nữ, nhẹ chân nhẹ tay điệu đứng ở tây xương phòng bên ngoài, trộm nhìn trộm nhìn qua thủy trùng chờ đợi tại sư huynh bên người đích sư tôn, rồi sau đó thần sắc một hồi nhàm chán ở bên trong, mình hân lần nữa lén lút rời đi, trở lại phòng của mình trong tĩnh tâm tu luyện. Tại lật thiên về tới tử trúc phong về sau, phòng thăng cùng trịnh thư tuyết cũng trước sau đã tới mấy lần, nhưng mà lại cũng đều đạt được lật thiên cũng chưa thành tỉnh tin tức Hai vị này lật thiên đích hảo hữu cũng chỉ tốt mang theo lo lắng rời đi, qua một thời gian ngắn, sẽ gặp lần nữa trước tới thăm. Mặc dù về tới tông môn, thế nhưng mà lật thiên tình huống lại không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, cái kia bộ thủy trung hôn mê thân hình, cũng không biết tác động lấy mấy người tiếng lòng, an cư tại Hành Châu Lâm ra, lâm tịch gần như cách hơn mấy ngày, liền tiến về trước phủ cận tu tiên phường thị, tìm hiểu lấy sư tôn tin tức, và tại phía xa gần biển vô ưu đảo thượng, yêu nữ ngưng nguyệt lại rốt cục hạ quyết tâm dùng một đạo cường hoành pháp thuật đem âm quỷ tam thốn giam cầm, rồi sau đó, lệnh giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, hắn tại hải ngoại đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nếu không nói lời nói thật, ta liền đem ngươi cái này bức quỷ thể đánh tan. chương 462, Ngưng Nguyệt chấp nhất, vẻ mặt đau khổ tam thốn đạo nhân, tại lật thiên bị mình trúc mang về bản vân tông thời điểm liền muốn theo chủ tử tiến về trước, tuy nhiên lại bị Ngưng Nguyệt cho cưỡng ép ngăn lại, đã yêu vương liệt phong cái kia phiên cổ quái thoại ngữ nàng khó hiểu ý nghĩa Như vậy biện pháp tốt nhất, chính là từ nơi này chỉ cùng lật thiên đi tới đi lui tại hải ngoại quỷ buộc nhập thủ. Cương ép đem tam thốn mang về vô ưu đảo về sau, ngưng nguyệt gần như cách mấy ngày liền nghiêm nghị hỏi thăm một phen, nhưng mà quỷ buộc mặc dù đức quáng địa giảng thuật lật thiên du lịch hải ngoại đại lục trải qua, lại thủy chung không nói chuyện đạt đến nến thương lòng cùng lật thiên kiếp trước, năm đó đã chỉnh trọng địa đã đáp ứng chủ tử, không đem thân thế của hắn lộ ra, quỷ buộc cũng liền cận kể cái chết không đề cập tới khởi chuyện cũ Không nhiều lần ngưng nguyệt đều bị tam thốn che lấp chọc giận, Hắn nguyên anh kỳ linh áp càng là đem quỷ buộc làm bị thương nhiều lần, nhưng mà mặc cho yêu nữ như thế nào khảo vấn, tam thốn đạo nhân chính là ngậm miệng không đề cập tới lật thiên kiếp trước chi mê. Trải qua một năm thời gian, yêu nữ kiên nhận rốt cục bị hao hết, lúc này ngưng nguyệt trong tay dĩ nhiên tụ tập khởi một đạo sắc bén băng truy, mang theo đậm đặc linh áp, liền bức tại tam thốn ngực, nếu là quỷ buộc vẫn còn không mà nói lời nói thật, vị này vô ưu đảo đại tiểu thư chỉ sợ muốn thống hạ sát thủ Một bên âm thúc há to miệng, lại không có thay tam thốn cầu tình, lão giả đối với Lật Thiên thân thế chi mê, so Ngưng Nguyệt vẫn muốn trầm trọng, và yêu vương liệt phong cái kia lời nói ngữ có lẽ tuyệt không phải không, có lửa thì sao có khói, như vậy kiếp trước Vô Ưu lão, tiếp lời bản Vân Tông, đến cùng lại là tại biểu thị cái gì đây này, chẳng lẽ Lật Thiên kiếp trước, thật đúng sẽ là Vô Ưu đảo người, có thể hay không hắn liền là năm đó tại Đại Hôn chi dạ, không chào mà đi chính là cái kia thân? Ảnh. Cha Tấn Ngưng Nguyệt mấy trăm năm tư buồn rốt cục biến thành một luồng lăng liệt sắc cơ và quỷ buộc Tam Thốn lại chẩm dại nhắm hai mắt lại, không có một kia hối hận Tam Thốn, ta lật thiên cả đời này không cầu thiên địa, không nợ chúng sinh lúc này đây, ta cầu người giúp ta đem linh thảo tiễn đưa hiểu và kiếp trước thân phận cũng không cần có bất luận cái gì tiết lộ ngưng nguyện phu quân, sớm đã chết tại mấy trăm năm trước, bây giờ là tiên không phải kiếp trước tu sĩ kiên quyết thoại ngữ, vang lên tại Tam Thốn trong óc, vì trong cuộc đời này như chủ như hữu tu sĩ gầy gò Quỷ bộ cam nguyện đem từ lao tăng trong miệng nghe được lật thiên kiếp trước, hoàn toàn xóa đi, chỉ là, chấu ngực lạnh bước, lại càng ngày càng gần, còn đối với hắn động sát cơ nữ tử, cũng chỉ là một cái số khổ bộ dáng mà thôi. Đã đối với kiếp trước tiểu thê quyết ý không tại quen biết nhau, như vậy Tam Thốn liền đi đầu một bước, thay chủ tử tại âm phủ giò đường. Đấy lòng nổi lên một tia nhàn nhạt bị thương, không là cái này bức âm khí lượn lờ quỷ thể, và là vì cái kia bộ nhìn như cô tịch gầy gò bóng lưng. Mang tử ý quỷ b Sắp tới sắp bị ngưng nguyệt đạo kia băng truy đâm thủng thời điểm, một đạo trách cứ thoại ngữ cũng tại mấy người sau lưng văng lên, nguyệt nhi, không muốn như vậy tùy hứng, lật thiên quỷ buộc, chúng ta không có tư cách trừng phạt, húng chi người ta cũng không có phạm cái gì lỗi nặng, nói là nhân tình, không nói là buồn phận, tam thốn làm sao lại có tội. Vô ưu đảo chủ thân ảnh, xuất hiện tại ngưng nguyệt sau lưng, bây giờ vị này đảo chủ toàn thân linh lực đều không, trải qua đã hơn một năm khôi phục bị trọng thương đến kinh mạch khởi vô ưu Mặc dù bây giờ hình như phàm nhân, nhưng mà so với trước kia càng nhiều chút ít linh động. Nếu là nói năm đó ở Quảng Hàn cung chủ thân chết thời điểm, khởi vô ưu tâm liền cũng đi theo chết rồi, như vậy bây giờ tu vi tận phế, như là phàm nhân vô ưu đảo chủ, ngược lại là giống như dần dần sống lại. Ngưng nguyệt trong tay băng truy bị chẩm dại thu hồi, rồi sau đó trở lại nhìn qua khỏe miệng mang theo cởi yếu ớt huynh trưởng, trong mắt vậy mà nổi lên nước mắt. Từ nhỏ bị huynh trưởng che chở cưng chiều nữ tử, bây giờ không chỉ đã mất đi dương bà Nàng vị này huynh trưởng cũng thành một cái không cách nào tu tiên phế nhân, Hắn thọ nguyên càng là như là phạm nhân không giống, chỉ sợ chỉ có trên giới 100 năm tốt sống, và quỷ bộc nhất định biết rõ yêu vương theo như lời trần tướng, lại cận kề cái chết không để cập tới. Quỷ khuất, thương tâm, đau khổ, như là từng đạo lăng lệ ác liệt pháp thuật, doanh kích ở đằng kia khỏa không biết thê lương bao nhiêu nằm trong lòng, yêu nữ vung mạnh tay lên, đem ngưng tụ ra pháp thuật tán đi, sau đó kiên quyết quay người. Đã yêu vương nói ra cái kêu bí ẩn tiền căn ta liền tất nhiên hỏi ra hắn giấu giếm hậu quả, kiếp trước vô ưu đảo phía nói cho cùng vì sao, ngươi tam thốn không nói, còn có yêu vương biết được. Ngưng nguyệt quát trói hai âm thanh tại ở trên đảo vang lên, rồi sau đó yêu nữ không chế lấy một kiện phi hành loại pháp bảo, trực tiếp bay khỏi vô ưu đảo, chạy tới cực bắc vạn yêu chi địa Kiếp trước vô ưu đảo, kiếp này bàn vân tông, yêu vương liệt phong vô ý điểm ra lật thiên thân phận, lại để cho ngưng nguyệt trong nội tâm nổi lên không cách nào ngừng lớn Như hắn kiếp trước tại vô ưu đảo như vậy có không có khả năng là người kia cái kia từ bỏ Tân Nương và một mình viễn hành tu sĩ thiên sớm đã lâm vào đau khổ phía đầm tâm hồn thiếu nữ bị liệt phong một câu ngữ quái nếu không phải biết rõ lật thiên kiếp trước rốt cuộc là ai ngưng nguyệt cả đời này đều muốn sẽ không an ổn và quỷ buộc Tam thốn cận kể cái chết không nói cũng càng thêm xử người ta nghi ngờ nếu là cùng vô ưu đảo không quan hệ Tam thốn lại vì sao không chịu nói ra lật thiên thân thế nhìn qua ngưng Nguyệt xa xa đi xa thân ảnh Vô ưu đảo chủ nhẹ nhàng thở dài, nhưng mà thoáng qua liền khôi phục thái độ bình thường, giải linh vẫn tu hệ linh người, nhìn nửa đời vòm trời muội muội cũng nên thởi bỏ phần này trong lòng bế tắc rồi, liền tính toán con đường phía trước trải rộng bùi gai, có thể được đến một tia hy vọng, cũng tốt hơn trong ngày ôm cái kia đoàn hàng cổ tư bờn, liền tính cách đều dần dần bị vặt mẹo, trở thành tu tiên giới công nhận yêu nữ. Nhớ tới mội muội còn trẻ lúc ngây thơ lãng mạn thân ảnh, khởi vô ưu sủng ái điệu lắp đầu Chính mình dùng cường đại tu vi che chở muội mội nửa đời, bây giờ tu vi tận thế cũng là đã thấy ra rất nhiều, nhân sinh vốn là cần phải chính mình đi cảm ngộ đi nhận thức, không trải qua yêu hận tình cửu, sinh tử gặp chắc trở cuối cùng lại có thể nào cảm ngộ đến chân chính viên mãn. Trong cơ thể không hề một tia linh khí thân ảnh, vào lúc này lại đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cô không hiểu ý ác, vô ưu đảo chủ cười nhẹ chậm rãi rời đi, thân ảnh cô đơn trong lại mang theo một loại khám phá nhân quả tiêu sái. Cảm giác lấy vẻ này không hiểu và kỳ dị dịuyết áp âm thúc cùng tam thốn đạo nhân đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng mà lại không có quái dậy vị này đạo chủ mặc cho hắn xa dần, dần dần cuối cùng ẩn vào đến bế quan chỗ cái kia tòa dốc đá dùng không có linh lực thân thể cảm ngộ ra đạo trời vô ưu đạo chủ như vậy tính tỏa đang bế quan chỗ dư vị lấy chính mình Trinh chiến và thê lương đích nhân sinh cuộc sống và muội muội của hắn lại xác mặt kiên quyết địa phi hành tại xa xôi phía chân trời đi về phía trước phương hướng là Tam chââu chính Bác Trải qua đã hơn một năm bay nhanh, Ngưng Nguyệt rốt cục lướt qua hành trâu, tiến vào đến vạn yêu chi địa khôn cùng tuyết lâm, không chút do dự bay đi tuyết lâm ở chỗ sâu tròng, này tòa nhân tộc cấm địa, vạn yêu phía trấn Rộng lớn cổ xưa tuyết trong rừng, xuất hiện vào một đạo tuyệt thế thân ảnh, khống chế lấy phi hành pháp bảo Ngưng Nguyệt, mặt sát mặt ngừng trọng địa cấp tốc đi về phía trước, trải qua cả tháng chạy đi sau đó, vị này vô ưu đảo yêu nữ, cũng dần dần thả chậm tốc độ. Dưới chân pháp bảo chỉ là một kiện cấp thấp phi hành pháp bảo cũng không có bất kỳ lực công kích, và trong cơ thể băng nguyện nhận, từ lúc ma kiếp bên trong bị triệt để phá hủy, bây giờ ngưng Nguyệt liền một kiện bản mệnh pháp bảo đều còn không có luyện chế mà ra, liền độc thân tiến nhập cái này mảnh yêu tộc địa vực. Mặc dù tại yêu vương điều khiển, yêu tộc tại đây mấy trăm năm qua cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, thế nhưng mà một khi ma kiếp tiêu tan, yêu nhân hai tộc liền cũng lần nữa khôi phục đến trước kia đối địch, yêu thú cùng tu sĩ, cuối cùng không cải biến được căm thủ vận mệnh, đó là chuyển thừa quá lâu sát phạt cũng thì không cách nào mà tiêu cửu thị. Bay vào đến Vạn yêu Chi địa ở chỗ sâu trong, Ngưng Nguyệt tiến lên lộ tuyến thượng đã trải rộng yêu thú cấp cao. Mặc dù một mình yêu thú cấp cao đối với cái này vì từ bên ngoài đến nhân tộc đại tu sĩ có chỗ sợ hãi và không dám công kích, có thể nếu là gặp phải quần cư yêu thú cấp cao, Ngưng Nguyệt cũng Kiền, kỵ không thôi. Đã không có bản mệnh pháp bảo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mặc cho thủ đoạn tại mạnh, cũng không phải mấy chục cao giai đỉnh phong yêu thú đối thủ, một khi lâm vào vây khốn, Ngưng Nguyệt cùng có được vẫn lạc nguy hiểm. Cuối cùng, yêu nữ bất đắc dĩ buông tha cho trên không trung phi hành, mà là rơi xuống mặt đất, đạp trên giày đặc tuyết trắng đi bộ, từng bước một đi về hướng cái này mảnh tuyết lâm chỗ sâu nhất, chỉ là lúc mà xuất hiện một ít thô bạo yêu thú, thực sự vì nàng đi về phía trước bước chân nhiều thêm đi một tí gặp chật trở, thậm chí có một lần, yêu nữ trực tiếp bị hơn 10 chỉ cao giai đỉnh phong đàn yêu thú vây quanh, ác đấu hồi lâu lúc này mới thoát khốn mà ra. Mềm mại trên người đã dần dần xuất hiện vết thương, trắng non trên cánh tay cũng nhiều thêm mấy đạo thật sâu vết xẹo. Nhưng mà yêu dị nữ tử lại giống như chưa tỉnh, đi về phía trước bước chân y nguyên chấp nhất và quyết tuyệt, từng bước một tiếp cận lấy ngày xưa chân tướng, liền tính toán cái kia chân tướng ở bên trong trải rộng đau khổ. Gần như hao phí nửa năm thời gian, Ngưng Nguyệt mỏi mệt và vết thương chồng chất thân ảnh mới rốt cục xuất hiện tại Vạn Yêu trấn bên ngoài, nhìn qua xa xa thị trấn nhỏ, quật cường và chấp nhất yêu nữ cắn chặt đôi môi, chịu đựng trên người đau nhức kịch liệt cùng thiếu mệt mỏi, lần nữa đi về phía trước. Vạn Yêu trấn, cùng thường ngày không giống. Chỉ là trong trấn yêu tu lại ít rất nhiều, nhưng hóa hình kia yêu tộc cứng, giả, gần như có một nửa đều chôn xương tại vẫn tiên trận bên ngoài, chỉ là không giống với nhân tộc, yêu tộc khôi phục năng lực lại có vẻ càng cường đại hơn, đã mất đi nửa số cường giả cùng đồng loại, còn có vô số yêu tộc hậu bối, chỉ cần có hóa thần yêu vương tọa trấn cái này mảnh nguồn đời tuyết vực, sẽ gặp lần nữa khôi phục thành yêu thú khắp nơi. Tọa lạc ở tuyết vực ở chỗ sâu trong thị trấn nhỏ, tại bình tĩnh địa khôi phục lấy sinh cơ thời điểm Cũng nên đón một vị nhân tộc lữ khách, là vô ưu đảo yêu nữ bước vào cái này tòa yêu tộc thị trấn nhỏ thời điểm, hơn 10 đạo cuồng bạo linh áp cũng đồng thời đem cái kia bộ mảnh mai thân hình bảo phủ. Cảm giác lấy chung quanh khổng lồ yêu tu linh áp, ngưng nguyệt lại thần sắc không thay đổi, kiên quyết mà đi, dùng nhân tộc tu sĩ thân phận, chậm rãi hành tẩu tại vạn yêu trấn đầu đường. Nữ tử chung quanh, dần dần tụ lại khởi vô số bóng người, có chút như là nhân tộc không giống, có chút lại mang theo làm cho người ta sợ hai yêu thú đặc thủ. Yêu tu môn thần sắc lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào vị này dùng nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền dám xông nhập vạn yêu trấn nhân tộc nữ tử, nhất thời lại không người ra tay. Phản phất là tại mấy năm trước liên thủ ở bên trong, đối với nhân tộc tu sĩ không tại làm sao cựu thị, lại có lẽ là bị trên người cô gái vẻ này hung hãn không sợ chết kiên quyết chỗ trấn nhiếp, yêu tu môn liền dừng lại tại ngưng nguyệt bên cạnh, cảm giác lấy người từ ngoài đến nhất cử nhất động, theo cái kia quyết tuyệt bước chân, tại đây chỗ nhân tộc trong cấm địa, Ngư Nguyệt vậy mà hữu kinh vô hiểm địa đi tới Vạn Yêu trong chấn đại điện phụ cận. Ngửa đầu nhìn qua to lớn Yêu Vương điện, Ngư Nguyệt kết luận nơi này là Yêu Vương Liệt Phong trụ sở, rồi sau đó cũng không nhìn cái kia bốn vị trừng mắt mắt to, ngồi ngài âm thanh hộ vệ, tại vô số yêu tu nhìn soi mói, thẳng bước vào đến trong đại điện, cũng bước vào đến sắp tội bỏ trong nội tâm bế tắc hy vọng bên trong. Chương 463, Yêu Vương làm khó dễ. Đi vào Yêu Vương điện, vết thương chồng chất nữ tử lặng lặng yên đứng ở đại điện ở giữa. Thần sắc kiên quyết điệu nhìn về phía đối diện nhấp lấy linh trà yêu dị thanh niên. Vung chén trà trong tay, Yêu Vương Liệt Phong thần sắc cổ quái nhìn xem xông vào đại điện nhân tộc nữ tử, sau đó đem nghiêm sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhân tộc, ngươi cho rằng dựa vào nguyên anh sơ kỳ tu vi, có thể tự tiện xông vào ta Yêu Vương điện hay sao? Hay vẫn là cho rằng buồn vương mềm yếu dễ bắt nạt?" Đem chén trà nặng nề mà vỗ vào trước mắt ngọc trên bậy đá, Yêu Vương lạnh giọng quát, "Người tới nhà, đem cái này không biết tốt xấu tu sĩ kéo ra ngoài." Vạn nhận phân thây. Yêu Vương lạnh lùng thoại ngữ, giống như một thanh đao nhọn, trực bức Ngư Nguyệt, và vị này Vô Ưu đảo đại tiểu thư lại nghiêm nghị không sợ, mang theo một thân vết thương cùng mỏi mệt, đồng dạng lạnh giọng quát, "Vạn bối lần này đến đây, không có ý định còn sống trở về." Ngư Nguyệt chỉ cầu xin đại nhân đem một năm trước thoại ngữ nói xong, câu kia kiếp trước Vô Ưu đảo, đến cùng che giấu cái gì? Nghe được đối phương quát lạnh, Liệt Phong lập tức vừa trừng mắt, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng mà đợi sau nửa ngày, cũng không gặp có người xông lên điện đến, đem từ bên ngoài đến nhân loại cầm xuống, vị này vạn yêu phía vương khỏe mắt lập tức bắt đầu ồn ẩn, ẩn địa nhảy mới nhảy. À, nguyên lai like là vì chuyện này, đã ngươi muốn biết Lật Thiên chuyện cũ, xem tại tiểu tử kia cùng bổn vương quen biết hồi lâu phần thượng, lần này tạm tha qua ngươi tự tiện xông vào yêu vương điện phía tội, nhưng mà muốn biết hắn chuyện cũ, nên trả giá chút ít một cái giá lớn mới được. Ba kéo một tiếng mở ra quạt xếp, yêu vương đại nhân phong khinh vân đã nói, lự khí cũng như một vị xạo trà thương nhân bình thường. Vừa mới cái loại này uy nghi thiên hạ giống như khí thế, đã ở độc cán đại vương giống như trong không khí bị đổi tản ra không còn. Phát giác đến yêu vương lăng lệ ác liệt thoại ngự truyền biến, ngưng nguyệt lập tức khẽ giật mình, nàng có thể không biết vị này yêu vương phẩm tính, vì vậy đành phải thi lệ nói, đại nhân nghĩ muốn cái gì một cái giá lớn, không ngại nói thẳng, nếu như ngưng nguyệt có, nhất định là đại nhân dân. Khẽ gật đầu, liệt phong lộ ra một tia tán dương ánh mắt, nói, trẻ nhỏ dễ dậy, ha ha. Đã nghĩ tại buồn vương nơi này tìm hiểu tin tức, cái này đời ra sao, tất nhiên muốn chân quý một ít mới thành, cái gì vạn năm linh thảo, cường hoành linh bảo, đều có thể lấy ra trao đổi, buồn vương cũng không phải là cái gì soi mói chi nhân. Tự xưng không soi mói yêu vương, lại nói ra vạn năm linh thảo cùng linh bảo một cái giá lớn, nghe được ngưng nguyệt là một hồi trái tim băng giá, đừng nói là linh bảo rồi, mà ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng đã bị phá hủy, còn có cái kia vạn năm linh thảo, lại không phải tùy tiện có thể hiện thế liền tính toán là xuất hiện ở tu tiên giới, lại có bao nhiêu người có thể đơn giản đạt được. Sắc mặt một hồi bất đắc dĩ, yêu nữ đành phải chi tiết nói ra, đại nhân theo như lời chi vật, dùng ta nguyên anh sơ kỳ tu vi căn bản không có khả năng có được, nhưng mà nghìn năm hỏa hầu linh thảo cùng một ít cực phẩm tài liệu luyện khí, ngưng nguyệt vẫn còn có chút. Nói xong, ngưng nguyệt từ trong túi chữ vật lấy ra nhiều loại linh thảo cùng tài liệu, còn nhiều tóm đi một tí cao dai linh đan cung kính địa phóng tới yêu vương trước mặt ngọc trên đá Thần sắc tò mò đem quạt lông thu về, Yêu Vương Liệt Phong dùng quạt lông khẽ động lấy đối phương trình lên những linh thảo kia tài liệu, sau đó không lâu liền lộ ra thất vọng thần sắc, lắc đầu, nói, cũng là có vài loại thế gian trấn phẩm, nhưng mà còn chưa đủ đổi lấy một người kiếp trước chi mê, ngươi có thể phải biết rằng, người này bây giờ tại trong tu tiên giới, thế nhưng mà thần linh truyền thuyết, hơn nữa bổn vương không riêng biết rõ kiếp trước của hắn, liền hắn kiếp nảy dùng loại nào. Hình trùng sinh đều rõ ràng rành mạch. Lần nữa mở ra quạt lông, Yêu vương thần sắc nhàn nhã, bàng giống như là tự nói nói, ở trên đời này, buồn vương nhưng là giải lật thiên thân thế nhất nhiều người rồi, dương hồn phụ thể, huyết ly đổi thân thể, kiếp này là bản vần tông đệ tử, và kiếp trước sau, nhưng lại là vô ưu đạo thượng. Tự nói chỉ nói một nửa, liền đã không có bên dưới, nghe được ngương nguyệt là nghiến chặt hẳn răng, rồi sau đó kiên quyết nói, đại nhân cũng không cần như thế trêu đùa văn bối, ngài nghĩ muốn cái gì một cái giá lớn mới có thể đem kiếp trước của hắn chi mê cáo chi, nói thẳng là được. Quả nhiên là cái sảng khoái nữ tử, những linh thảo này tài liệu liền coi như ngươi hoàn thành một nửa một cái giá lớn, cái kia một nửa khác nếu là ngươi có thể dâng ra, buồn vương liền đem biết đủ số cáo chi, trước lộ ra chút ít bí mật cho ngươi, tiểu tử kêu kiếp trước, thật đúng cùng ngươi có liên quan. Ha ha ha ha. Vạn yêu phía vương thoải mái địa cười, hình như đối với trêu đùa một nhân tộc văn bối thập phần thú vị bình thường, và ngưng nguyệt sau khi nghe xong sau đó, lại thân sắc ngưng tụ, nói, Vạn bối trên người chân phẩm cũng chỉ có những này, nếu như đại nhân vẫn ngại không đủ, Ngư Nguyệt ngày sau tất nhiên tại đưa tới một phần đồng giá linh thảo tài liệu. Linh thảo cùng tài liệu, buồn vương có thể không cần, cái kia một nửa khác một cái giá lớn ngươi cũng không cần sau này tại Tiên Đường, hiện tại liền có thể dâng. Vạn yêu phía Vương Tiểu Âm thanh một dừng lại, yêu dị nói, dùng ngươi cái này bức nguyên âm thân thể làm buồn vương ái phi, chính là một nửa khác một cái giá lớn, nếu như ngươi không đồng ý cũng không sao, chỉ là về Lật Tiên tiếp trước chi mê. Buồn vương liền không thể trả lời rồi. Thanh lệ nữ tử nghe được yêu vương điều kiện, lập tức lông mảnh ngược lại, trong mắt một mảnh âm lãnh, hồi lâu sau mới lạnh giọng nói ra, đại nhân phần này một cái giá lớn, thứ cho vạn bối không cách nào đáp ứng, ngưng nguyệt cả đời này chỉ có một vị phu quân, tên của hắn kêu trời, mặc dù tại đại hồn chi dạ không chào mà đi, có thể coi là hắn sớm đã đã chết, cũng như cũng là ta phu. Lạnh lùng thoại ngữ trong giống như lấy vạn năm băng hàn. Tuyệt thế nữ tử vào lúc này cũng lộ ra so yêu vương vẫn muốn tà dị thần sắc, đón lấy thản nhiên nói, nếu như đại nhân không nên ngưng nguyệt thân thể mới có thể cáo tri kiếp trước của hắn chi mê, cái kia liền mời đại nhân mà nói tố, ngưng nguyệt đang nghe qua cái này đoạn kỳ văn sau đó, liền tự hủy sinh cơ, cái này bức thân thể, sẽ để lại cho người yêu vương liệt phong. Nghe nữ tử như là đến từ kiểu ưu giống như thoại ngữ, yêu vương cũng lập tức nhau mắt, nét nét khỏe miệng, bất đắc gì nói, tiểu tử kia nhân nghĩa chất phác. Như thế nào vợ cứ như vậy yêu tà lanh khốc đây này, bổn vương chỉ đùa một chút mà thôi, về phần lấy cái chết tướng hiếp sao, mà thôi mà thôi. Linh thảo tài liệu bổn vương nhận lấy, cái này liền cho ngươi nói một chút cái kia đoạn kỳ văn, thật tốt hào hứng, bị ngươi nha đầu kia cắt đứt, thật sự là không thú vị. Giống như một cái ham chơi hài đồng bình thường, vạn yêu phía vương bất đắc dĩ điệu thân thân hai tay, rồi sau đó nhàn nhạt địa quát, "Tạm, ngươi trước hết cho nàng nói nói." Lật Thiên tại Hải Ngoại Ngọc Phật tự trải qua, Bổn vương hiện tại cũng không hào hùng kể chuyện xưa rồi. Yêu vương lời biếng địa vừa dứt lời, tại hắn sau lưng ảnh tử ở bên trong, lập tức dâng lên một đoàn nhàn nhạt khói đen, rồi sau đó vậy mà ngưng tụ thành một đạo vũ mị xinh đẹp thùy mị thân ảnh, đúng là đi theo Lật Thiên du lịch hải ngoại mặt đất yêu tu ảnh tạm. Vừa mới hiện ra thân hình, yêu tu liền không có xương giống như điệu tê liệt ngã xuống tại yêu vương trong ngực, rồi sau đó nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngưng nguyệt, giọng dịu nói ra, đại nhân, ngài liền khi dễ ta Là nhân tộc tu sĩ nói cái gì câu chuyện nhà, có thời gian này còn không bằng chúng ta song tu một phen, cảm ngộ cảnh giới tới tiêu giao đây này." Thò tay bấm véo véo yêu tu nở nang thân thể, Yêu Vương cười nói, "Ngươi cái này vư vật, thật đúng là biết dấu người. Ha ha, nhưng mà hôm nay tới tu sĩ có thể không phải người ngoài, đúng là ngươi cái kia Thiên công tử kiếp trước cổ nhân, đã nàng có quyết ý tìm được cái này Yêu Vương điện, liền đem lật Thiên kiếp trước chi mê, nói cho nàng nghe cho kỹ." Nghe Yêu Vương trong lời nói ngữ khí Yêu Tu Ảnh Tâm lập tức không tại kề cận Liệt Phong, vị này ảnh tầm nhất tộc yêu tu, tại trở lại Tam Châu mặt đất thời điểm, liền rời đi là Tiên, rồi sau đó trực tiếp tìm được Vạn Yêu trớn, leo lên lên Yêu Vương Liệt Phong, yêu tộc phía Vương, thế nhưng mà đám yêu thú nhất ỷ lại chỗ, cũng là yêu tu trong cường đại nhất một vị, đã quay trở về Tam Châu, so với việc Lật Tiên, ảnh tầm có thể tình nguyện ôm vào Liệt Phong cái này đầu đuôi. Mặc dù không có cái gì thủ đoạn công kích, thế nhưng mà ảnh tâm đối với Yêu Vương tâm tính trải qua nhiều năm ở chung, cũng hiểu được cái thấu triệt, lúc này xoay người lại, nhìn nhìn ngưng nguyệt, chậm dãi diễn giải, lật thiên kiếp trước chi mê, biết được tại hải ngoại trên mặt đất một chỗ tên là Ngọc Phật tự chổ miếu. Năm đó trốn vào đến lật thiên ảnh từ bên trong yêu tu, lúc này đem từ lao tăng chỗ đó nghe tới chuyện cũ chậm dãi nói ra, và ngưng nguyệt lăng lệ ác liệt thần sắc, cũng dần dần chuyển biến làm thê lương, cuối cùng tuyệt thế bộ ráng, lại nước mắt rơi như mưa. Chương 464, Thìm Phu Lã Yêu Tu ảnh tầm mà nói tố đỉnh chỉ hồi lâu sau, đã được biết đến năm đó phu quân tung tích chân tướng Ngư Nguyệt, mới chậm rãi đã ngừng lại nước mắt, rồi sau đó dùng linh lực đem nước mắt bốc hơi, trên mặt đau khổ vẻ mặt cũng chuyển biến làm một loại khắc kiên quyết. Đối với Yêu Vương Liệt Phong túi người hành lễ, đế tử Vô Ưu đảo nữ tử trầm giọng nói ra, "Ngư Nguyệt đa tạ Yêu Vương đại nhân, van bối cái này liền cáo từ." Đột nhiên ngẩng thân hình, thanh lệ nữ tử nhanh quay ngược trở lại thân hình, liền muốn như vậy rời đi nhưng mà lại bị liệt phong một câu nói nhẹ cho ngăn lại đến thương Long muôn dân chăm họ đến kiếp trước hắn cũng là bất đắc dĩ phần này số mệnh cũng là đối với khắp thiên hạ sinh linh một loại che chở Nếu là tiểu tử kia tỉnh lại nói cho hắn biết không cần quá mức sầu lo buồn vương chắc chắn toàn lực tương trợ cũng chính là rồi không đủ nhất hắn lần nữa biến thành một luồng dương hồn lại có cái gì quá không được giống như đối với ma Nguyên tri thuyết cũng không thèm để ý yêu vương đại nhân phong khinh Vân đạm nói và ngưng nguyệt lại lần nơi trở lại cúi đầu Sau đó kiên quyết rời đi. Nhìn qua nữ tử biến mất ở ngoài điện thân ảnh, thành thơi thần sắc dần dần tại liệt phong trên mặt rút đi, một cỗ nặng nghề áp lực khí tức, hình như dấu ở chỗ này yêu vương điện ảnh tử, là ngoại nhân rời đi sau đó, lúc này mới bắt đầu khởi động mà ra. Cảm giác đến liệt phong ngưng trọng cùng âm trầm, yêu tu ảnh tầm cũng là thần sắc biến đổi, không dám ở nhiều nói nửa câu, vị này yêu vương đại nhân bình thường thoạt nhìn như là cái thế gia công tử phóng đáng bình thường, ưa thích theo hưng mà làm, tính tình cũng là thập phần hiền lành. Thế nhưng mà một khi gặp phải đại kiếp, vị này yêu vương cũng sẽ hiển lộ ra làm cho người ta sợ hại âm trầm. Nến thương long, không nghĩ tới cái kia thượng cổ truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự, thế gian này thực sự ma nguyên vừa nói, lật thiên A lật thiên, ngươi cần phải nhanh chút ít tỉnh lại, tam châu ma thai vừa qua khỏi, lại sắp nên đón thiên hạ hạo kiếp, đây là sinh linh gặp chắc trở, hay vẫn là đạo trời trừng phạt đây này. Áp lực và âm trầm yêu vương trong điện, chuyến đến liệt phong thì thảo tự nói, Từ khi đã được biết đến hải ngoại trên mặt đất tồn tại ma nguyên, yêu vương trong lòng liền hình như bị để lên một tảng đá lớn, thật lâu không cách nào bình phục chân ma chi khí nếu là bộ phát, đó chính là thiên hạ các sinh linh tử kiếp phía kỳ. Vạn yêu phía vương một mình trầm ngâm tại yêu vương trong điện, và yêu nữ ngưng nguyệt lại mang theo một loại khắc kiến quyết, bước ra vạn yêu trấn tế ra phi hành pháp bảo, đống nhiên đi xa. Đã được biết đến trùng sinh là thiên, là kiếp trước phu quân, ngưng nguyệt trong lòng tròng trở mong sen lẫn đau khổ chờ mong lấy sẽ cùng kiếp trước vô tình người gặp nhau, đau khổ lấy Lật Tiên mấy trăm năm sau cái kia phiên hẳn phải chết số mệnh. Phi hành tại muôn đời Tuyết Lâm nữ tử, nhớ tới lần đầu tiên gặp phải đối phương tình hình, đó là bắt được thanh giao mãng lúc vô tình gặp được, tuổi trẻ tu sĩ si vậy mà ca nguyện làm một chỉ hổ vương và mạo hiểm, đó là một loại ngu xuẩn, cũng là một phần thiện suy nghĩ, giống nhau năm đó cái kia nhìn xem còn trẻ chính mình, đem tụt lại phía sau tiểu quy thả lại hải lý đơn bạc thân ảnh. Thời gian dần qua, Hai cái dung mạo bất đồng, lại đồng dạng thân ảnh gầy gò, tại Ngưng Nguyệt trong lòng dần dần dung hợp, đồng dạng thanh tú, đồng dạng chất phác, đồng dạng thiện tâm, đồng dạng trọng dạng, còn có cái kia gần như giống như lúc tục danh. Giờ khắc này, Tuyệt Thế Nữ Tử, tại trong lòng chỉ còn lại có một phần nhớ cùng lo lắng. Đã được biết đến kiếp trước phu quân tại thân sau khi chết hóa thành một luồng dương hồn, phụ thể chúng sinh, đổi họ lại không đổi tên, y nguyên cứ gọi là thiền tu sĩ, tựa như vòm trời phía trên một đóa vân, sờ không được, cũng bắt không được. Và bây giờ cái kêu đóa phủ vân đã xuống đến mặt đất, liền nằm ở kinh châu bản vần trên núi, lúc này đây, yêu dị nữ tử cũng quyết ý, không bao giờ nữa lại để cho hắn một mình viễn hành, kiếp này liền tính toán chết cũng muốn vùi cùng một chỗ. Đối với từ yêu vương chỗ biết được bí ẩn, giải khai ngưng nguyệt mấy trăm năm khúc mắc thanh lệ nữ tử trải qua không ngủ không nghỉ phi hành, tại suất đã hơn một năm sau đó, mới chạy về vô ưu đảo. Phản hồi vô ưu đảo về sau, ngưng nguyệt đem được từ yêu vương tin tức chi tiết địa cáo chi huynh trưởng Vô yêu đảo chủ đang nghe phần này thiên đại bí ẩn sau đó, lại cũng không như người khác đoán trước cái kia giống như kinh dị, mà là thủy chung nhẹ nhàng mà cười cười, mội mội giảng thuật, hình như hắn đã sớm liệu đến. Nghe nói ngưng nguyệt tử vạn yêu chi địa trở về, âm thúc cũng lập tức chạy đến, và theo tại lao giả bên cạnh âm quỷ tam thốn tại biết rõ ngưng nguyệt đã đã được biết đến lật thiên kiếp trước sau đó, lại như chút được gánh nặng địa khẽ nở nụ cười, hữu tình chi nhân, cuối cùng có gặp nhau phía kỳ, liền tính toán khó tránh khỏi lần nữa biệt Ly cũng tốt hơn cả đời lo lắng trà thấn. Lại không thấy cô phụ chủ tử nhờ vả, lại để cho ngưng nguyệt biết được chân tướng, bây giờ tam thốn đạo nhân, trong lòng là rất lớn cảm khái lấy ảnh tầm tồn tại, nếu không là lúc đương thời vị này yêu tu ở đây, cũng lắng nghe lật thiên kiếp trước chi mê, chỉ sợ cái này đối với kiếp trước vợ chồng, đem suốt đời không cách nào đoàn tụ. Tính toán thiên tính toán địa, lại ít được rồi cái con kia yêu tu ảnh tàm, cái kia thân ảnh cô đơn đến tận đây, cũng đem có yêu vợ làm bạn nhân sinh ngắn mấy chục năm Có thể phàm nhân cũng sống được vui vẻ khoái hoạt, vẫn có mấy trăm năm thời gian ma nguyên mới có thể bộc phát, cái kia quật cường chủ tử làm sao đáng như vậy nhẫn tâm đây này. Cảm khái lấy lật thiên cái kia khỏa không hiểu yêu say đám tâm, Tam thốn đạo nhân lúc này mới đưa đáy lòng áp lực hoàn toàn phong thích mà ra, dù sao ngưng nguyệt đã đã được biết đến lật thiên kiếp trước, vị này lật thiên tiếp thân quỷ buộc cũng không cần người bên ngoài hỏi thăm, bắt đầu một năm một mà đối với ngưng nguyệt giảng thuật khởi lật thiên đủ loại chuyện cũ mà ngay cả đối với yêu tu ảnh tầm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái kia chàng đào hoang xuân sắc đều cho nói linh tinh. Đi ra, nghe được vô ưu đảo mấy người là giỡn khóc giỡn cười. Trải qua quỷ buộc tam thốn bổ sung, ngưng nguyệt càng thêm đã tin tưởng yêu vương chi ngôn, chỉ là vị này tuyệt sắc nữ tử lại chưa từng suy nghĩ mấy trăm năm sau trận kia ma nguyên chi kiếp, không giống với lật thiên không muốn liên lụy, ngưng nguyệt lại thà rằng cùng phu quân yêu nhau trăm năm, rồi sau đó cùng đi đến hoàng tuyển, cũng tốt hơn một mình nhìn qua cái kia cả đời vòng trời Tang Thuấn cẩn thận giảng thuật sau đó, Ngưng nguyện thần sắc cũng khôi phục nguyên thái, chỉ là cái kia bộ thanh lệ trên mặt đẹp, như trước mang theo nồng đậm chờ mong cùng mừng rỡ, là mấy ánh mắt của người ngưng tụ đến trên người của nàng sau đó, vị này vô ưu đảo đại tiểu thư lại sắc mặt hồng hồng, như là nối khố thiếu nữ bình thường, quay người rời đi, trực tiếp chạy tới trên hải đảo cái kia giữa lật thiên kiếp trước cư trú sân nhỏ, từ trong phòng hốc tối trong lấy ra cái kia khối vỡ vụn hồn. Bài, rồi sau đó đem hắn gói kỹ, lượng vào trong lực Như vậy rời khỏi vô ưu đảo chạy tới kinh Châu bàn vân tông gặp nhau ngay tại không lâu tương lai tưởng nhớ bên trong thân ảnh bây giờ đang ở bàn vần trên núi giống như một đạo ma chú bình thường đem ngưng nguyệt tâm nhi giam cầm, nhồi vào kiếp trước từng màn yêu say đắm như là ngay tại ngày hôm qua mà kiếp này từng màn chuyện cũ cũng rõ mồn một, một trước mắt vô luận như thế nào liền tính toán lật thiên như trước hôn mê bất tỉnh cũng muốn đưa hắn tiếp hồi vô ưu đảo bàn vân Tông mặc dù là hắn kiếp nàyy quy tốt thế nhưng mà vô ưu đảo Mới là hắn kiếp trước nhà, ở trên đảo còn có đợi hắn mấy trăm năm tân hôn nương tử. Mang theo kiên quyết cùng chờ đợi, Ngưng Nguyệt khống chế lấy pháp bảo, lần nữa không ngủ không nghỉ điệu chạy như bay, mấy tháng sau đó, cũng đã xuất hiện tại Bản Vân Tông Sơn môn bên ngoài. Hướng về cổ xưa tông môn cửa vào đánh ra một đạo đựng truyền âm linh thức, cũng không lâu lắm, liền có chăm sóc sơn môn đệ tử xuất hiện tại chân núi, khi thấy đối phương dĩ nhiên là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ sau đó, Bản Vân Tông đệ tử cũng không dám lãnh đạo. Lập tức dùng truyền âm thông chi một vị trưởng lão Sau một lát, một vị dâu bạc trưởng lão liền xuất hiện tại bàn vân tông Sơn môn bên ngoài Đúng là phụ trách mở ra bí cảnh cái vị kia họ triệu trưởng lão Là hắn thấy rõ bái Sơn đúng là vô ưu đảo yêu nữ sau đó Lập tức cười khổ đem hắn lại để cho tiến vào tông môn Ma kiếp cuộc chiến, bàn vân tông trưởng môn Hàn Vũ vẫn lạc Mà khi đại trưởng môn liền từ Hàn Vũ đại đệ tử Lâm Phong tiếp trưởng Bây giờ Tu Vi vừa mới tiến dài đến Nguyên Anh Sơ Kỳ Lâm Ph Thực sự đem bản vần tông quản lý được ngay ngắn rõ ràng, vị này hòa thiện đích bản vần tông đại sư hình, mặc dù tu vi không tính rất cao, nhưng mà nhân phẩm cùng tầm tính nhưng lại là vô cùng tốt, cũng là gánh chịu nổi bản vần tông trưởng môn phía trách. Là ma thai hoàn tất sau đó, bản vân tông vì chọn lựa trưởng môn cũng là phí hết một phen khó khăn chắc trở, vốn là các vị trưởng lao nhất trí nhận đồng minh chúc để làm bản vân tông chủ vị, nhưng mà lại bị vị này cùng trang tiên tử cự tuyệt. Trải qua tâm ma cùng đau nhức mất đệ tử gặp chắc trở. Mạnh Trúc cũng rất giống xem nhạt rất nhiều, cũng không muốn đem tâm thần hao phí tại quản lý tông trên cửa, dứt khoát trực tiếp tiến cử lâm phòng, cuối cùng vị này tiền nhiệm trưởng môn đại đệ tử cũng đã trở thành bản vân tông tân nhiệm tông chủ. Đem Ngưng Nguyệt nên tiến vào sân môn, Triệu trưởng lao vừa định muốn đi thông bẩm tông chủ, lại bị Ngưng Nguyệt ngăn lại, nói ra việc này chỉ vì tìm kiếm Tử Trúc Phong thượng Minh Trúc, rồi sau đó cũng không để ý Triệu trưởng lao khó hiểu, thẳng chạy tới xa xa này tòa trại rộng tử trúc ngọn núi. Ngưng Nguyệt dung mạo Triệu trưởng lão thế nhưng mà nhận ra Đối với vô ưu đảo yêu nữ Vị trưởng lão này cũng không có quá lớn kiên kỵ Mà kiếp lúc này Toàn bộ nhất lưu tông môn có thể tất cả đều đồng khí liên chi Bây giờ vị này vô ưu đảo Chủ mội mội độc thân đi vào bàn vận tông Cũng không thể nào là kiếp sau sự tình Nhưng mà triệu trưởng lão mặc dù Cũng chưa ngăn trở Cũng tại ngưng nguyệt chạy tới tử trúc phong đồng thời Đem tin tức này cáo chi bây giờ tông chủ lâm phong Sắc mặt hòa ái lâm phong Nghe tới triệu trưởng lao thông báo Thần sắc cũng là nhất thời có chút khó hiểu, tu tiên giới ba vị tuyệt thế giai nhân, thiên hạ tu sĩ có thể gần như không người không biết, bây giờ Quảng Hàn cùng chủ sớm đã đã chết, chỉ còn lại tiên tử Minh Trúc cùng yêu nữ ngư nguyệt, hai vị này cũng không thật là khéo quen thuộc tu sĩ gặp nhau, có thể là có chút kỳ quái, nhưng mà nếu là tới tìm người, hơn nữa đều là nữ tử, Lâm Phong cũng liền chưa từng có hơn chú ý, chỉ là hắn. Lúc này đây không đáng chú ý, lại suýt nữa đưa tới hai vị tuyệt thế nữ tử một hồi đại chiến. Ngư Nguyệt thân ảnh dần dần leo lên trải rộng trúc lâm ngọn núi, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra này tòa an tĩnh sân nhỏ, tại cảm giác bên trong, lật thiên thân ảnh đã rõ ràng địa xuất hiện tại trong ốc, kiếp trước bộ ráng, liền lặng lặng yên nằm ở tây xương phòng ở bên trong, chỉ là, ở đằng kia bộ tưởng nhớ mấy trăm năm thân ảnh bên cạnh, lại tính tỏa lấy một cái khắc bức tuyệt thế giáng người. Xuất hiện tại trong sân người từ ngoài đến, cũng đem mình trúc bừng tỉnh, cung trang nữ tử tại một hồi khó hiểu bên trong, đẩy cửa mà ra cùng đều là vô số tu sĩ ngưỡng mộ một cái khác bức thân ảnh lạnh lùng tương đối. Vô ưu đảo. Há cô nương tới đây, không biết có gì muốn làm. Cao quý Minh Trúc, nhàn nhạt nói, sắc mặt cũng là một hồi nghi hoặc, nàng cũng không biết vô ưu đảo vị này yêu nữ, đột nhiên xuất hiện tại tử trúc phong, muôn ý muốn như thế nào. Nhìn qua Minh Trúc thân ảnh, ngưng nguyệt cũng ngang đầu đối mặt, trầm giọng nói, tới đón phu của ta, về nhà. Ngắn ngủn một câu, đem Minh Trúc cả kinh khẽ giật mình, rồi sau đó nghi hoặc mà hỏi thăm. Hà cô nương phu quân, vì sao phải đến ta Tử Trúc Phong tới đón? Chẳng lẽ mới nói được cái này, tâm tư linh lung minh trúc là thần sắc biến đổi. Nàng nhớ tới năm đó vô Ưu đảo cho cười, Ngưng Nguyệt tại ngày đại hôn mất đi tung tích phu quân, chỉ là mấy trăm năm qua đi, vị này si tình nữ tử vì sao để ý tới nàng muốn người? Cái này Tử Trúc Phong thượng tổng cộng liền ở ba người, nam tử càng là chỉ có một, là Lật Thiên. Chẳng lẽ Ngưng Nguyệt trong miệng phu quân, liền là của mình đại đệ tử? Không có khả năng. Tâm niệm chuyển động lúc này, Mính Trúc bị suy đoán của mình cả kinh gần như sững sờ ngay tại chỗ, còn đối với mặt nữ tử lại mở miệng lần nữa nói ra, ngưng nguyệt kiếp trước phu quân, đã chết tại hải ngoại mặt đất, rồi sau đó hóa thành một luồng dương hồn, phiêu bạt trên thế gian, cuối cùng nhập vào thần chúng sinh, tiếp nầy tục danh, gọi là lật tiên. Yêu nữ thoại ngữ như là một đạo sấm xét, phá khởi tại Mính Trúc đáy lòng không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, nàng cái này khai sơn đại đệ tử mới bị tiếp trở lại từ Trúc phong có thể không đợi hắn thanh tỉnh, đã có người tới yêu cầu, lập tức một cấu ngọn lửa vô danh tử cùng trang nữ tử đấy lòng đột nhiên bay lên. Chương 465, tiên tử cùng yêu nữ. Từ trúc phong đỉnh trong sân, hai vị lạnh lùng đối nghịch lấy tuyệt thế thân ảnh cũng bắt đầu bước lên lấy nguyên anh kỳ khổng lồ uy áp, và ngủ say hồi lâu tu sĩ, hình như thành một kiện bị tuyệt thế bọn nữ tử tranh đoạt bảo vật bình thường, như cũng lặng lạng yên nằm ở trên giường, không hề tỉnh lại dấu hiệu. Đã sớm phát giác đến xâm nhập trong nội viện nữ tử Trốn ở đông trong xương phòng Mính Hân lúc này là một hồi im lặng, lúc trước bị khu trục ra bản vân tông sư hình, giống như một cái không có nhà kham khổ tu sĩ, còn phải nàng cái này sư muội tự thân xuất mã, liền uống rượu mang làm dịu bây giờ trái lại, thành hương mô mô bình thường, vậy mà bắt đầu bị người đoạt lên. Sư tôn tại bên ngoài, Mính Hân cũng không nên vượt qua, vì vậy hào hứng bừng bừng địa trốn trong phòng, dùng linh thức cảm giác lấy trong sân nhất cử nhất động. Cùng ngưng nguyệt đối nghịch thật lâu, Mính Trúc mới chậm dãi nói ra. Đã há cô nương nói lật thiên là người kiếp trước phu quân, còn có chứng cứ gì, ta người đệ tử này, từ khi bái nhập bản vần tông liền theo ta tu luyện, tại hạ nhưng không có phát giác hắn là phụ thể chúng sinh chi người. Đã cảm giác được mình chúc đối với lật thiên coi trọng, nhưng nguyệt đấy lòng lập tức sinh ra một cô ghen tông, vẻ mặt càng là lạnh lùng, nói, lật thiên kiếp trước chi mê, là yêu vương liệt phong chính miệng nói, không biết tiên tử có thể hay không cho là vị kia vạn yêu phía vương, tại ăn nói bửa bãi đây này. Nghe được yêu vương Liệt Phong điểm ra Lật Thiên kiếp trước, Minh Trúc cũng là khẽ giật mình, rồi sau đó như cũ lạnh lùng mà hỏi, yêu tộc phía vương lời nói của một bên cũng chứng minh không được Lật Thiên kiếp trước sẽ là của người phu quân, há cô nương nếu là tới tìm phu, Minh Trúc sẽ không ngăn trở, nhưng mà Lật Thiên bây giờ hôn mê bất tỉnh, ta sẽ không lại để cho người đưa hắn mang đi, trừ phi chờ hắn tỉnh lại, như hắn muốn đi nơi nào, liền tùy ý hắn tiến về trước. Cố kỵ Ngưng Nguyệt chân thật mục đích, đối với bây giờ hôn mê bất tỉnh đệ tử Mính Trúc nói cái gì là sẽ không để cho ngoại nhân đưa hắn mang đi, một khi có một sơ xuất, có thể liền không ổn rồi, chỉ là tại Mính Trúc sâu trong đáy lòng cũng muốn đem vị này chất phát thân truyền đệ tử giữ ở bên người, đến một lần bàn vần tông sẽ được nhiều ra một vị cứng, giả, thứ hai cũng là một loại thật sâu quả niệm. Nghe được đối phương quyết ý thoại ngữ, ngưng nguyệt lập tức biến sắc, rồi sau đó lạnh dọn quát, lật thiên quỷ buộc, cũng xác nhận yêu vương nói như vậy, hắn kiếp trước đích thật là vô ưu đảo tu sĩ thiên, như thế nào bản vần tông Mính Trúc tử Ngươi thích cưỡng chiếm người khác phu quân hay sao?" Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát, đem Minh Trúc sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, lời nói của đối phương thật có chút đã qua, thân là hoàng tộc Minh Trúc, làm sao lúc bị người như thế quát tháo, vì vậy Bàn Vân Tiên Tử lập tức trong cơ thể uy áp bạo lên, đem trọn tòa sân nhỏ đều hoàn toàn bao phủ. Cảm giác đến cường đại uy áp lâm thể, yêu nữ ngưng nguyệt lại không hề ý sợ hãi, trong mắt một mảnh băng hàn, trong cơ thể uy áp cũng đồng thời nổ bắn ra mãnh ra, cùng đối phương dùng linh áp giằng co. An tĩnh trong sân, bắt đầu nổi lên từng đợt linh lực gió lốc, đem vườn rau bên trong quả sơ đều áp đảo một mảnh, hai người mặc dù dùng linh áp đối nghịch, lại đồng đều không ra tay, và hồi lâu sau, Mình Trúc lại thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, há cô nương tìm phu xuất ruột, Mình Trúc tự nhiên minh hiểu, nhưng mà lật thiên hôn mê bất tỉnh, nếu là tùy ý đem ngươi hắn mang đi, ta cái này làm sư tôn, lại sao có thể an tâm. Nói ra trong lòng cố kỵ, hai vị tuyệt thế thân ảnh cũng đồng thời thu hồi linh áp Ngưng Nguyệt lại từ trong lòng lấy ra một đoàn bào khỏa, đang tại Mính Trúc mặt nhẹ nhàng mở ra, bên trong, là một cái liệt thành mấy khối hồn bài. Ngưng Nguyệt kiếp trước phu quân hồn phách, từ lúc mấy trăm năm trước đã vỡ vụn, nếu là tiên tử có lật thiên hồn bài, đại khái có thể đem cả hai cảm giác một phen, nếu như bọn họ là cùng là một người, liền tính toán bản thể bất đồng, cái này hồn bài thượng khí tức cũng có thể giống như đúc. Bưng lấy vỡ vụn hồn bài nữ tử, mang trên mặt một tia buồn bã, và Mính Trúc nhưng lại là thần sắc khẽ động Đối với Ngưng Nguyệt nói ra, cũng tốt, lật thiên hồn bài, tại hắn bái nhập môn hạ của ta thời điểm, liền vì hắn lập được, nhưng mà tại hắn gặp phải huyết ly chi kiếp thời điểm cũng đã được gãy, hiện tại liền trầm tại của ta hóa cảnh bên trong, đi theo ta chứ. Cung trang nữ tử mang theo yêu nữ Ngưng Nguyệt tiến vào đến treo trên nhà chính ở bên trong hóa cảnh sơn thủy dựa ở bên trong, rồi sau đó từ cái kia y mắng trong nước sông mỏ lên chìm vào đáy sông vỡ vụn hồn bài, sau đó hai vị tuyệt thế nữ tử lại đồng thời thò ra linh thức cảm giác lấy hai phần vỡ vụn hồn bài thượng còn sót lại một ít nhàn nhạt khí tức. Hồi lâu sau, Nương Nguyệt khẽ miệng mang lên nụ cười mừng rỡ và mỉm chúc nhưng lại là dưới đáy lòng thật sâu thở dài, hai vị đại tu sĩ cảm giác sau đó cũng phải ra giống nhau kết luận, cái này hai khối hồn phách thượng còn sót lại một tia hộ lực, hắn khí tức hoàn toàn chính xác giống như lúc tu sĩ có thể vẫn lạc, có thể biến thành lưu hồn, có thể chuyển thành yêu quỷ, cũng có thể phụ thể chúng sinh, nhưng mà chỉ cần là cùng một cái linh hồn Như vậy hắn hồn phách thượng xót lại khí tước Sẽ gặp tuyệt đối giống nhau Dùng hai khối đức gãy hồn bài Hai vị tuyệt thế nữ tử cũng kết luận lật thiên kiếp trước chi thuyết Nhưng mà Minh chúc nhưng lại không lại để cho ngưng nguyệt rời đi Mà là mời vị này yêu nữ là hắn giảng thuật được đến yêu vương chỗ Lật thiên cái kia phần qua lại Nếu là phu quân kiếp này đích sư tôn Ngưng nguyệt cũng không có dầu giếm Đem lật thiên kiếp trước chi mê Tại đây trội hóa cảnh trong chi tiết giảng thuật một lần Minh chúc cũng là nghe được cực kỳ cẩn thận Chẳng qua là khi biết được có quan hệ nến thương lòng cùng số mệnh phía lúc nói Cung trang nữ tử lại lông mày kẻ đen trói chặt Đau khổ đệ tử Bây giờ đã bị kiếp trước hồng nhan tìm đến Cũng là có thể thành tựu một phen tài tử giai nhân Chỉ là sau đó cái trùng loại kia số mệnh là quá qua đau khổ Dùng bản thân trấn áp Ma nguyên Cái này cùng chịu chết lại có gì khác nhau Còn không có tại tử trúc phong ở lại vài năm đệ tử Bây giờ sẽ bị người mang đi Vậy sau này Vẫn có thể hay không có gặp lại phía kỳ nữa nha Minh Trúc đấy lòng mặc dù có chút đau khổ, nhưng mà nhưng lại không hiển lộ ra đến, mà là thần sắc ngưng tụ, đối với yêu nữ nói ra, đã hồn bài nhất trí, Lật Thiên mặc dù là đệ tử của ta, nhưng cũng là há cô nương kiếp trước phu quân, thầy cho thủy trung thân cận nhưng mà vợ chồng, ngươi nếu là muốn hắn tiếp đi, ta không tại ngăn trở, chỉ là có một điểm, Lật Thiên bây giờ hôn mê bất tỉnh, vì an toàn để đạt được mục đích, Minh Trúc sẽ cùng ngươi cùng đi, thẳng đến hắn bình yên đến vô ưu đạo, ta. Tại phản hồi Tại hóa cảnh trong định nghĩa lật thiên tương ứng hai vị nữ tử, sau đó không lâu liền xuất hiện tại Tây Sương Phòng ở bên trong, một người một bên dựng lên không hề hay biết tu sĩ, đem hắn mang đi hải ngoại vô ưu đảo. Trải qua mấy tháng buôn ba, ngưng nguyệt rốt cục đem kiếp trước phu quân tiếp đến ở trên đảo, rồi sau đó như cũ đem hắn tỉnh dưỡng ở kiếp trước trụ sở, cùng đi mình chúc sau đó cũng cùng ngưng nguyệt cáo tử, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình thân truyền đệ tử, mang theo một kia quy luyến, đặt vào tử trúc kiếm, một mình quay trở về bàn vân tông đã xác nhận Lật Thiên đích thật là Ngưng Nguyệt kiếp trước phu quân, như vậy Mính Trúc cũng cũng chưa có tại lưu lại Lật Thiên tư cách, mặc dù tình thầy trò thâm hậu, thực sự so ra kém vợ chồng phía phần, nhìn như cô tịch đệ tử, bây giờ bị kiếp trước hồng nhan tìm được, cũng là một loại không tệ kết cục. Đến tận đây, hôn mê Lật Thiên liền ở lại Vô Ưu đảo, bên người là trong thần sắc mang theo vui mừng Ngưng Nguyệt, cứ như vậy lặng lặng yên chờ đợi tại phu quân bên cạnh, ngày qua ngày, năm phục một năm, sáng sớm sẽ vì hắn hái chút ít sáng sớm lộ. Tới nhuồn cái kia khô héo bờ môi, và ban đêm, lại sẽ vì hắn dịch tốt góc chăn, ngăn trở hại đảo ẩm ướt lạnh. Đảo mắt đã qua 10 cái đầu năm, và cái kia bộ thân ảnh gầy gò, lại không hề thành tỉnh dấu hiệu. Như là làm một cái thật dài mộng, liên tiếp ngủ say hơn 10 năm là tiên, giống như tại một tầng 5 màu đám mây thượng đi lại rất lâu sau đó, lại thủy chung không có tìm được cuối cùng. Cuối cùng hắn hơi mệt chút, chuẩn bị như vậy khoanh chân tính toạn, bất quá khi hắn vừa mới ngồi ở đó vô biên vô hạn 5 màu đám mây phía trên Đột nhiên nhiênung quanh cảnh sắc cũng biến ảo bộ bộángung quanh là một mảnh có chút thê lương hư vô chính mình phản phất là một đóa tung bay trên không trung vân có chút hư ảo có chút lúc gần lúc hiện dưới chân là một đoàn cực kỳ ảm đạm ảnh tử cái kêu ảnh tử trên người còn có chút đảm đạm được gần như không ánh sáng thật nhỏ hỏa Diễm đang tại nỗ lực bùng cháy đó là một cái có chút mơ hồ cự nhân thân ảnh đúng là lật thiên thần thức Hải bên trong hỏa Diễm linh hồn chương 466 lại tụ tìnhuyên Là Lật Thiên thần chí xuất hiện tại thần thức hải trong đồng thời, Hỏa Diễm Cự Nhân đỉnh đầu không trùng chỗ trong mây, cũng bỗng nhiên mở ra hai cái lạnh như băng vô tình cự con mắt, đang nhìn dưới chân cái kia nhỏ bé linh hồn hình chiếu. Lật Thiên trong mắt chứng kiến, đích thật là bản thể thần thức hải bên trong Hỏa Diễm Cự Nhân, đó là linh hồn của hắn, thế nhưng mà, đã thấy được linh hồn của mình, như vậy mình lúc này vậy là cái gì trạng thái? Khó hiểu trong mang theo một tia kinh ngạc, Lật Thiên thần chí xuất hiện tại thần thức hải về sau, liền phát giác đến một màn này cổ quái cảnh tượng, toàn thân hỏa diễm ám đạm cự nhân như là cái trẻ mới sinh nhỏ bé, hơn nữa cách cách mình cũng thực sự quá xa xôi, giống như trên trời nhìn qua dưới mặt đất. Nhìn xem linh hồn của mình, tu sĩ gầy gò một hồi bất đắc dĩ, chẳng lẽ là mình vẫn lạc và thần chí phiêu tán, thế nhưng mà liền tính toán vẫn lạc, linh hồn cũng có thể đi theo phiêu tán mới là, nào có chính mình tung bay ở phía xa, nhìn mình linh hồn quái dị tình hình. Còn chưa tới kịp suy nghĩ sâu xa, Lật Thiên thần trí thuận tiện như đột nhiên chầm xuống, rồi sau đó lần nữa thanh tỉnh thời điểm, mình đã trốn vào đến thần thức hại bên trong hỏa diễm cự nhân trong cơ thể, khổng lồ linh hồn vào lúc này cũng rất giống đã nhận được tràn đầy sinh cơ, cự nhân toàn thân màu trắng bệnh hỏa diễm lập tức mạnh liệt và lên, dường như một chỉ đến từ chính viễn cổ hung hồn. Cảm giác lấy linh hồn chi lực khôi phục, hỏa diễm cự nhân lại nghi hoặc địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung hư vô, tại xa xôi chân trời, cái kia đoàn trong hỗn độn giống như nổi lên lửng một mảnh cực lớn bóng mờ. Chỉ là quá mức xa xôi, thật sự phân biệt không đến đến tuột cùng là vật gì. Khó hiểu điệu nhãn thần vừa mới chú ý đến cùng đỉnh bóng mờ, lật thiên trở về đến hỏa diễm cự nhân trong cơ thể linh hồn liền lần nữa châm xuống, rồi sau đó trước mắt là một mảnh tối tam, nhưng mà thân thể nhưng dần dần khôi phục cảm giác. Dưới thân là mềm mại dường, xung quanh thập phần yên tĩnh, trong không khí nhưng có chút mùi vị ấm mốc, giống như liền nằm ở bờ biển một gian nhà gỗ, thoải mái dễ chịu và an nhàn. Xây đến chỗ ngực cái chăn lộ ra một cố nhàn nhạt mùi thơm ác, đó là từ ngưng thần linh thảo bỏ thêm vào và thành. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, soi sáng cái kia bộ khuôn mặt thanh tú, liên tiếp ngủ say hơn 10 năm tu sĩ, cuối cùng hội ung dung tỉnh lại. Cảnh vật trước mắt tại trong mơ hồ bắt đầu dần dần rõ ràng, đây là một chỗ quen thuộc ốc xá, hình như kiếp trước nhà, và bên người lại chuyển đến một cố nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Theo mùi thơm nhìn lại, một cái nhu nhược thân ảnh, nằm hình như quá mức thiếu mệt mỏi và nhẹ nhàng tiếp đi, tiều nộn mặt. Thượng vẫn mang theo một tia lo lắng thần sắc, liền tính toán dĩ nhiên đi vào giấc ngộng, tuyệt thế nữ tử cũng như trước nhớ lấy thủ hộ bộ dáng. Đó là kiếp trước ở bên trong tân nương, cũng là kiếp này toàn bộ tưởng nhớ nơi phát ra. Làm mộng sao? Tu sĩ gầy gò cứ như vậy lặng lặng yên nhìn qua bên người nữ tử, đạm bạc trong ánh mắt cũng dần dần chuyển biến lấy thần sắc, cuối cùng bị một tầng nồng đậm tưởng nghiệm chỗ trăng ngập Lật Thiên đa tưởng như vậy đem cái kia bộ kiếp trước trong đăng cái khác thân ảnh ôm trong ngực, lại sợ hãi đem nàng bừng tỉnh về sau, cái này đoạn như mộng giống như hình ảnh cũng tùy theo vỡ tan. Tưởng nhớ hai đời thân ảnh, cuối cùng làm cho Lật Thiên chậm rãi nâng lên một tay, khẽ vuốt thượng cái kia bảy ra dung nhan tuyệt thế, giống như xoa chính mình sâu trong đáy lòng chấp niệm. Ngưng Nguyệt thanh lệ đôi mắt có chút nhảy bóng nhúc nhích, rồi sau đó đông nhiên mở ra, là nàng phát giác đến chờ đợi 10 năm Lật Thiên vậy mà sau khi tỉnh lại, lại không có bất kỳ kinh hỉ mà là tại ánh mắt lộ ra một đạo lạnh lùng sắc cơ. Thiên Thiên trong tay ngọc đống nhiên xuất hiện một thanh hàn lóng lánh truy thủ, rồi sau đó như thiểm điện bức đến lật thiên cổ họng, tùy theo mà đến, nhưng lại là một đạo thê lương và ai toán quát lạnh. Ngươi như còn dám đi không từ giã, ở kiếp này, liền lại để cho ngươi chết ở trong tay của ta. Hình như hô lên thừa nhận nghìn năm uỷ khuất, ngưng nguyệt trong mắt sát cơ cũng dần dần bị nước mắt trố ba phủ, và cảm giác đến cổ họng đạo kia chân thật tồn tại lạnh như băng sau đó, tu sĩ gầy gò lại một hồi kinh nghi. Mở miệng giải thích, há cô nương, cái này là ý gì, lật mộ làm sao lúc đi không tử giã. Nhìn xem vẫn nghĩ che giấu kiếp trước chi mê tu sĩ, ngưng nguyệt cũng không tiêu tan đi nước mắt, mà là lạnh dọn quát, kiếp trước vô ưu đảo, kiếp này bàn vân tông, dương hồn đổi yêu thân, bản nguyên đến thương long. Lật thiên, quỷ buộc cận kể cái chết không chịu giảng thuật kiếp trước của ngươi chi mê, có thể hải ngoại một chuyến ngươi lại quên yêu tu ảnh tạm. Ở kiếp trước bỏ xuống ta độc tự rời đi, cả đời này, ngươi vẫn muốn khi ta hay sao? ẩn chứa vô tận đoán nghiệm quắt trói thai, đem tu sĩ gầy gò giật mình ngay tại chỗ. Sau nửa ngày, Lật Thiên mới lộ ra một nụ cười khổ, ôn nhu nói: "Nguyệt Nhi, nguyên lai ngươi dùng biết được, chỉ là kiếp trước tính cách, kiếp này cũng khó tránh khỏi chết đường, cần gì phải nhiều thêm một phần tư tình, coi như ta sớm đã đã chết, chẳng phải tốt hơn?" "Chẳng phải tốt hơn?" Lương Nguyệt mang theo một tiêu cười thảm hỏi ngược lại, "Phu quân ta đã còn sống, lại không nghĩ nhận thức ta, chẳng lẽ đã trải qua hai đời cảnh ngộ, lòng của ngươi đã biến thành thiết thạch?" Hay là chê bỏ quên kiếp trước kia tân nương, muốn tại kiếp nảy lại đi tìm một vị hồng nhan. Nghe được ngưng nguyện quất lạnh, Lật Thiên cũng là một hồi bất đắc dĩ, nói nhẹ nói, sắp chết chi nhân, tại sao ghét bỏ tư cách, chỉ là không muốn ngươi trong nhiều thêm một phần khổ sở mà thôi. Đã biết được Hải ngoại Ma Nguyên, ngươi cũng nên biết cái kia hóa thành Bồ Đề thân lao tăng, nếu là luyện không đến đến tương long, mấy trăm năm về sau, ngươi phụ y nguyên khó thoát khỏi cái chết, liền tính toán không là thiên hạ muôn dân chăm họ, chỉ vì kiếp trước quyến luyến, ta cũng y nguyên được. Ném đi cái này bức thân thể, chỉ hoan ma nguyên buộc phát thời hạn Có chút thê lương nói nhẹ, mang theo một tia quyết tuyệt, và ngưng nguyệt trùy thủ cũng giống như bị cái này cố bi thường chỗ hòa tan, dần dần tiêu tán ở vô hình, chỉ là cái tia tuyệt thế nữ tử, lại mang theo so lật thiên càng thêm quyết tuyệt thần sắc, lạnh lùng nói, mấy trăm năm sau tử kiếp, đáng giá hiện tại mà bắt đầu gánh chịu sao, người ai không chết, liền tính toán tu tiên giới đỉnh phong hóa thần, cũng sớm muộn gì đều có vẫn lạc một ngày, phàm nhân cả đời nhưng mà trăm năm, người còn Có phàm nhân vài thế có thể sống bi thiên thương người bất quá là người nhu nhược gây nên đỗ nhiên đứng người lên hình ngưng nguyện sắc mặt cũng bởi vì đáy lòng saoo động trở nên trắng bệnh ngực càng là rất nhanh và phồng, gần như là hô to lấy cuối cùng hỏi ta còn không sợ ngươi mấy trăm năm hậu thân chết ngươi liền nhẫn tâm để cho ta nhìn qua mãn ở kiếp này thường không sao Ngươi ca nguyện cho ta phong ấn mang nguyên liền Nhẫn tâm để cho ta cả đời này đều trầm mê tại trong hồi ước chuẩn bị nhận dày vào sao nhân tâm có khi liền là đơn giản như thế như là tại đoạn lôi cốc trong vỉ vàng bạc và sát hại thiếu chủ gia phó, có khi vì tham nghiệm hội chuyển thành ác như, cũng có lúc vì tưởng nhớ hội chuyển thành si điên. Mang theo quyết ý, yêu nữ quát trói thai gia bị đẻ nén 10 năm nghi vấn, đem lật thiên sinh sinh trấn nhiếp tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Đúng vậy à, phàm nhân cả đời không đến trăm năm, và vẫn có mấy trăm năm tốt sống tu sĩ, vì sao phải như thế trầm mê ở số mệnh, không cách nào tự kiểm chế, mà ngay cả kiếp trước hồng nhan, trong lòng chấp nghiệm. Cũng có thể nhẫn tâm quyết đoán, cùng hắn nói là vì Ngưng Nguyệt không tại nhận lần thứ hai ly biệt nỗi khổ, chẳng nói thành là tự mình tại sợ hãi bị lần nữa xanh ly từ biệt. Nguyên lai like cái này đoạn bị vận mệnh gãy khởi bế tắc, đúng là tàng tại đáy lòng của mình. Trong mắt mở mịt dần dần chuyển biến làm hiểu ra, tu sĩ gầy gò chậm dai đi đến Ngưng Nguyệt phụ cận, rồi sau đó mở ra cách cả đời cánh tay, đem tiếp trước tân ương, lần nữa ôm vào trong ngực. Đã chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tới trong lòng tình cảm chân thành tên là yêu nữ ngưng Tại lúc này vậy mà nước mắt rơi như mưa, nằm sấp tại lật thiên đầu vai anh anh thuốc thiết nỉ non, như cùng một cái sơ hiểu nhân sự thiếu nữ. Nghi năm sầu bi, tại thời khắc này, rốt cục ở đằng kia song giống như là tinh nguyệt ôn nhu trong đôi mắt tán đi, cái kia một bộ mang theo hàng cổ tư buồn tuyệt thế thân ảnh, đến tận đây, chỉ tồn tại ở thanh thu Mỹ nhân đồ trong. Nghi năm ly biệt cùng chờ đợi, đến chết cũng không đổi si tâm, rốt cuộc đã tới đã lâu yêu say đắm có lẽ, vận mệnh là người đời mặc lên một bộ lạnh như băng gông siềng lại đã lưu lại rồi một đạo khe hở, đạo kia khế hở, chỉ chưa cho si tình và quyết tuyệt bộ dáng, dùng để ôn hòa cái kia khỏa đạm bạc chi tâm. Mấy trăm năm gặp nhau yêu nhau, đối với trải qua gặp chắt trở hai người mà nói, đã đầy đủ đủ, cái kia là phàm nhân mấy đời tình duyên, liền tính toán biết rõ tự kỳ, lại có gì phương đây này. Bỏ xuống trong lòng bi thương, tu sĩ gầy gò chăm chú ôm lấy kiếp trước hồng nhan, cả đời này đem lại không dung ra. Gặp nhau tin tức, như là một đạo gió mát Tại xế chiều hôm đó liền chuyển khắp cả tòa vô ưu đảo, phàm nhân vô ưu đảo chủ nhìn thanh tỉnh Lật Thiên cùng tìm được phu quân muội muội mang theo vui mừng thần sắc ngựa mặt lên trời cười to, và âm thúc tại đại lực địa vô vô Lật Thiên đầu vai sau đó, vậy mà yên lặng rời đi, đi đến hòn đảo phía sau một tòa cô trước bộ phần, đối với dương bà mộ bia mừng rỡ địa trầm thấp giảng thuật, một thân âm khí lượng lờ lao giả, hình như có thể nhìn thấy dương bà cái. kia đồng dạng vui mừng nét tươi cười. Ba ngày sau đó Trong tu tiên giới chuyển ra một cái doanh động tin tức, tin tức đến về phần vô ưu đảo, từ đảo chủ khởi vô ưu chính miệng tuyên bố, vô ưu đảo đại tiểu thư mấy trăm năm lúc trước chàng bị ép gián đoạn đại hôn, đem tại một năm sau đó, tiếp tục tiến hành, bởi vậy lượt mời thiên hạ đồng đạo. Năm đó vô ưu đảo trò cười, để cho trò cười người chế tạo hoàn tất, nghìn năm trước được xưng là tu tiên kỳ tài, gọi là thiên tu sĩ, trở lại rồi, đã trải qua là người của hai thế giới, tiếp tục hoàn thành kiếp trước trận kia chưa xong lễ hôn điện, và chú rể kiếp gọi là Lạc thiên. Đến đến Vũ Ưu đảo thiệp cưới, tại 3 tháng sau đó gần như cũng đã trải rộng Tam Châu, liền vạn yêu chi địa yêu vương đại nhân, đều thần sắc cổ quái địa cầm một chương ấn lấy thiên cùng nguyệt hai chữ thiệp mời, bất đắc dĩ địa lắc đầu đằng thán, chẳng phải chiếm được ngươi mấy lần tiện nghi sao, lần này thừa dịp đại hôn, ngươi là muốn liền bốn lẫn lời đều kiếm trở về nhà, buồn vương nếu là dự họp tịch diệu, cái này hạ lệ vẫn có thể so những nguyên anh kia tiểu bối thấp hay sao. Bất đồng cùng yêu vương đau lòng lấy thân thể của mình ra tài bảo, Trong tu tiên giới càng là một mảnh vui mừng, lật thiên cái này tục danh, đại biểu có thể không đơn thuần là một người tu sĩ, mà là giảo sát ma tôn, gần như cứu vãn tam châu sinh linh cứng giả, mà ngay cả thiên linh tông thái thượng trưởng lao tô vọng, tại đạt được thiệp cưới sau đó đều lập tức bế quan, dùng nhiều loại cực phẩm tài liệu luyện chế lấy một kiện cao giai đỉnh phong pháp bảo, dùng để làm hạ lễ. Tại trong tu tiên giới, bất luận cùng lật thiên tướng không quen biết, kết đan phía trên tu sĩ, gần như toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị lễ vợ. Liên tính toán không có nhận được thiệp cưới, nhưng cao dai này tu sĩ cũng chuẩn bị tiến về trước vua ưu đảo, tham gia cái này tràn ngập chuyển hướng kỳ hai đời đại hôn, và bản vân tông ở bên trong càng là phi thường náo nhiệt, đương đại trưởng môn lâm phòng, phòng thăng cùng trịnh thư tuyết, minh trúc cùng minh hân, còn có một đám trưởng lão, cũng bắt đầu bận. Rột, vì xuất từ bản vân tông cường giả, và tỉ mỉ chủ bị lấy hạ lễ. Lật thiên thế nhưng mà bản vân tông đệ tử, liên tính toán cưới vua ưu đảo yêu nữ, đó cũng là bàn vân tông môn nhân thực tế tại Mĩnh Trúc trong lòng, mặc dù là đồ đệ thanh tỉnh và vui mừng, thực sự lao thẳng đến Lật Thiên trở thành là bản văn tông người, tại vị tiên tử này trong mắt, Lật Thiên chính là Lật Tiên, liền tính toán có kiếp trước chi thuyết, hắn cũng là tử trúc phong nhất mạch chi trưởng chuyển nhân. Mà Thai Hoàn Tất, Tam Châu khôi phục yên lặng vài chục năm, bây giờ lần này đại hỷ sự tình, lần nữa quấy khởi thiên hạ phong vân, đem Tam Châu tiêu điểm tụ tập đến Hải Ngoại Vô Ưu Đảo, nhưng mà lúc này đây chạy tới Hải Ngoại các tu sĩ, nhưng lại là mang theo vui mừng cùng náo nhiệt muốn lại náo một hồi lần này động phòng hoa chúc. Chương 467, Lật thiên đại hôn. Một năm thời gian thoáng qua tức thì, lúc này Vô Ưu Đạo thượng càng là răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, đến từ tu tiên giới các lộ tu sĩ tụ tập một đường, mà ngay cả yêu tộc yêu vương đại nhân cùng Thiên Linh tông thái thượng trưởng lão đều đích thân tới Vô Ưu Đạo, có thể nói đem trận này hôn lễ bầu không khí đổ lên cực hạn. Tam Châu mặt đất, chỉ sợ còn không có một hồi hôn lễ có thể đem yêu nhân hai tộc chí cường giả toàn bộ mời đến. Cũng liền vị này chuyển kỳ bình thường tu sĩ, mới có như vậy danh vọng. Theo Liệt Phong cùng Tô Vọng đến, trận này phi thường náo nhiệt đại hôn cũng kéo ra mở màn, An Mặc một thân áo bào hồng lật thiên, đem tân nương dẫn tới đại sảnh sau đó, toàn bộ các tu sĩ cũng đều buộc phát ra một hồi cuồng nhiệt hò hét. Tại đám người tiếng hoan hô ở bên trong, rốt cục đoàn tụ vợ chồng kéo dài kiếp trước chưa xong lễ hôn điện, đã bái thiên địa sau đó, liền bắt đầu mời đến một đám bạn bè, đợi đến lúc các tu sĩ dồn dập ngồi vào vị trí Vô ưu đảo chủ lại mở miệng nói ra, lần này ra mội đại hôn, khởi vô ưu tạ ơn các vị đạo hưu ăn mừng, vô ưu đảo lại chuẩn bị nghìn năm trước rượu mừng, nhìn qua chư vị đồng đạo không say không về. Ngắn gọn thoại ngữ đem yến hội bầu không khí trong nháy mắt thôi động, các tu sĩ đồng thời chắp tay nói hạ, trận này tiệc rượu từ hoàng hôn một chỉ ăn đến nửa đêm, và đến đây ăn mừng các tu sĩ lại đồng đều đều không có rời đi ý tứ, thỉnh thoảng còn có người cao rộng la lên lấy muốn làm bồn áo lật thiên động phòng, nhưng mà hô quay về hô Không ai có thể dám thật sự đi sông vị kia yêu thú giống như tu sĩ động phòng, cái này một khi nhìn thấy chút ít không nên xem, lật thiên hung hãn, thế nhưng, mà tại tu tiên giới nổi tiếng đã lâu a là bạn cũ cùng mới bằng hữu môn kính cả buổi rượu mừng, một thân áo bào hồng tu sĩ gầy gò, cũng chắp tay cáo lui, tối nay thế nhưng mà hắn động phòng hoa chúc, cùng uống rượu có thể, nhưng là không thể không quản vị kia đợi hai đời tân Nương tử không phải, nhưng mà tại lật thiên vừa phải ly khai hiến hội thời điểm, lại bị yêu vương đại nhân kéo tới. Liệt phong thần sắc có chút cổ quái, đem lật thiên kéo đến một bên sau đó, thậm chí có chút ít nhăn nhó địa thấp dọng hỏi, tiểu tử, ngươi nói thật, thiên linh tông tô lao đạo hạ lễ, rốt cuộc là cái gì, buồn vương lần này có thể đem toàn bộ gia sản cùng nhau dẫn theo đến, theo lý thuyết ngươi cũng là ta yêu tộc chi nhân, buồn vương hạ lễ cũng không thể so với bọn hắn nhân tộc kém mới là Nghe được vạn yêu phía vương vì hạ lễ sự tình phiền não, lật thiên lập tức khẽ giật mình, rồi sau đó bất đắc dĩ địa cười nói, lật thiên tân hôn mà thôi Đại nhân có thể đến đây đã hết sức vinh hạnh rồi, cái đó vẫn có thể dám muốn đại nhân hạ lễ. Lấy lòng thoại ngữ, nghe được yêu vương đại nhân là lông mày mở mắt thuận, thầm nghĩ hay vẫn là tiểu tử này hiểu chuyện, biết rõ nhà hắn đại vương không có những tu sĩ kia có tiền, vốn sao, gần mấy trăm năm qua, vạn yêu chi địa mới được một chỉ mạch linh, trước kia tam châu ngũ địa đều là bị nhân tộc chiếm cứ, nhưng mà lật thiên kế tiếp thoại ngữ, lại suýt nữa không có đem vị này vạn yêu phía vương tức giận đến hiện ra nguyên hình bản thể. Thiên Linh Tông Tô Tiền Bối chỉ là đưa tại hạ một kiện cao giai đỉnh phong pháp bảo. A đúng rồi, cái này pháp bảo ở bên trong vẫn luyện hóa tiến một ít linh bảo tàn thiến, hắn cấp bậc thế nhưng mà vượt ra khỏi pháp bảo phía di chuyển, đặt đến ngụy linh bảo cấp bậc. Nghe được Lật Thiên lời nói này, Liệt Phong Long Mi cũng bắt đầu có chút ngậy lên, trong lòng tự nhủ tiểu tử này mới vừa rồi còn nói không dám muốn hắn hạ lễ, lúc này chẳng những kỹ càng mà nói ra Tô vọng tặng cho pháp bảo cấp bậc, liền luyện tiến vào linh bảo tàn phiến đều tỉ mỉ nói minh. Đây là tại nói cho hắn biết, nhân tộc hóa thần đưa kiện ngụy linh bảo, người yêu vương đại nhân nếu nghĩ không ở nhân tộc phía dưới, ít nhất cũng phải lấy ra kiện chân chính linh bảo mới được. Ngày xưa vạn yêu phía vương, hôm nay xem như tái tại vô ưu đạo thượng, linh bảo, liệt phong không phải là không có, trôi này phong ma kiếm chính là yêu tộc trí bảo, thế nhưng mà hắn không nỡ nhà lật thiên đã có linh bảo diễn dương kiếm rồi, nhiều hơn nữa kiện linh bảo cũng không có gì trọng dụng, chẳng lẽ lại tiểu tử này là nghị thừa dịp ngày cưới. Thu tận thiên hạ trí bảo hay sao? Yêu vương phiền muộn, trực tiếp ghi trên mặt, cái kêu bảy ra yêu dị khuôn mặt tại lúc này cũng như mướp đáng bình thường, kéo đến lao trưởng thấy tâm của lật thiên trong rất là thoải mái. Thân thế của mình, vị này vạn yêu phía vương rõ ràng nhất, nhưng lại nhiều lần chiếm được tiện nghi của mình, nghìn năm diễn dương thảo đều bị vị này yêu vương đại nhân lừa gạt đi vài khỏa, hôm nay thế nhưng mà khó được ra một ngụm ác khí nhưng mà lật thiên cũng không muốn thật đúng lại để cho liệt phong khó xử. Vào lúc này là yêu vương đại nhân rơi xuống một cái bậc thang, nói, đại nhân tâm ý, lật thiên minh hiểu, phát bảo tài liệu, tại hạ còn không phải quá mức nhu cầu, nếu như yêu vương. Đại nhân chịu bỏ những thư yêu thích, ngài trên người ngược lại là có một kiện đồ vật, tại hạ rất muốn cầu được. Vạn yêu phía vương sau khi nghe xong sau đó, thần sắc là cấp cấp điệu biến đổi, hoảng sợ địa nhìn qua đối phương, giống như đang nhìn cản đường cướp bóc cường đạo, kinh hồn táng đảm mà hỏi thăm, ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tại hạ muốn đại nhân cái kia khỏa ngọc thạch trứng, chính là lần trước ngài hiện ra bản thể cũng không cách nào luyện hóa cái kia miếng." Tu sĩ gầy gò buồn cười nói. Nghe được Lật Thiên vậy mà muốn cái kia khỏa ngọc thạch trứng, Liệt Phong lúc này mới thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ tiểu tử này mở miệng yêu cầu Phong Ma kiếm, vì vậy tay háo vung lên, đại khí nói: "Nguyên lai ngươi muốn cái kia miếng thạch trứng, mặc dù đó cũng là cái vật đáo vô giá, nhưng mà buồn vương vẫn không quan tâm điểm ấy thân ra cũng tốt, sẽ đem có chứa hồng hoàng khí tức gần như có thể so với Linh Bảo Thạch Trứng, cho rằng người đại hôn hạ lệ chứ. Đại khí nói lây có thể so với Linh Bảo Thoại Ngữ, vạn yêu phía vương lập tức đã tìm được gáp qua nhân tộc yêu thế, cười ha ha lúc này, đem cái kia khỏa hắn căn bản luyện hóa không mở lấy Thạch Trứng lấy ra, rồi sau đó tùy ý địa đổ cho Lật Thiên, liền xem cái này bức hào không đau lòng tư thế, cũng biết cái kia Thạch Trứng đối với Liệt Phong mà nói gần như chính là cái vô dụng bài trí. Tiếp nhận yêu vương truyền đạt Thạch Trứng, Lật Thiên nhưng lại là sâu Thi lễ, không người nói tạ. Đối với người khác mà nói cái này miếng thạch trứng không hề có tác dụng, có thể với hắn mà nói, đây chính là một cái khác chỉ kỳ dị thanh điểu. Đem thạch trứng thu hồi, lật thiên sau khi từ biệt yêu vương, đi vào đọc phòng, lúc này đêm đã khuya, và tân nương nhưng như cũ lặng lặng yên chờ ở trên giường cưới, mang theo chờ đợi cùng ngượng ngủng, cùng đợi nghìn năm trước phu quân, xúc lên cái này bức cách cả đời đại hồng khăn cô dâu. Tu sĩ gầy gò chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhấc lên ngưng nguyệt trên đầu khăn cô dâu. Rồi sau đó lộ ra cái kia bảy ra mang theo ửng đỏ tuyệt thế dung nhan, hai cái đã trải qua quá mức cực khổ hữu tình người, tại tối nay cuối cùng thành quy lữ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua song sa, ánh sáng rơi xuống một mảnh ấm áp vầng sáng, động trong phòng, Lật Thiên nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thê, tại ngưng nguyệt trong lòng bành bành nhảy loạn chi tế, hôn lên cái kia trường tiểu tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, rồi sau đó rèm cửa khẽ tre, lộ làm ra một bộ mông lùng xuân quang. Nhẹ nhàng rút đi cái kia thân đại hồng mai mối. Một vòng như ngọc trắng muốt cũng hiện ra tại trước mắt, mềm mại nữ tử, bây giờ cũng không có gì vãng cái kia yêu dị bộ dáng, đóng chặt lại hai mắt, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Chơn của tôi nét. Ôn Nhu điệu nhẹ vỗ về ôn ngọc giống như hương nhàn, tu sĩ gầy gò cũng buông xuống lưng đeo hồi lâu số mệnh, hưởng thụ lấy giờ khắp này nhân gian phía tỉnh. Đầy phòng xuân sắc bên trong, ẩn ẩn truyền ra nữ tử mảnh mai ngâm khẽ, một đêm xuân quang như rượu, say tông, say thân, ngàn năm trước bỏ qua đêm xuân chi dạ. Rốt cục tại là người của hai thế giới sau đó, bị lật thiên lần nữa kéo dài, đã cưới một vị ao rước sát người khác kiểu thề, chỉ là, vận mệnh chế tạo công siềng, các sinh linh nhưng không cách nào đơn giản đánh vỡ, hôm nay ngày tốt, có lẽ trong nhiều năm sau, mở ra một cái khắc chàng tàn khốc. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, đến đây chúc mừng các tu sĩ mới dần dần rời đi, lưu lại vô số linh thạch linh hảo, luyện khí cực phẩm tài liệu, gần như đều muốn xếp thành một tòa núi nhỏ, nhưng mà đã có một kiện lễ vật làm cho lật thiên là xấu hổ không thôi. Đó là một đầu đã bị phơi khô hoàng ngư, nhưng mà lại không phải cái gì quý trọng tài liệu, và chính là một chỉ bình thường loại cá. Loại cá này loại xuất xứ lật thiên ngược lại là thập phần rõ ràng, chính là nguyên lai ngũ long trại phía sau núi dòng suối nhỏ trong cái chủng loại kêu cực kỳ mỹ vị hoàng ngư. Căn bản không cần hỏi, lật thiên cũng hoàn toàn rõ ràng, cái này cổ quái hạ lễ tất nhiên là vị kia cùng hắn đồng thời bái nhập Bản vân tông đạo tạc nhị ca chô tiến đưa. Nhìn xem hạ lễ trong một món đồ như vậy cực phẩm. Tâm tính đạm bạc tu sĩ cũng là một hồi buồn cười, nhớ tới trên tiệc rượu la lối hôm sòm bạn cũ, lật thiên ngược lại là sinh ra một tiêu hòa niệm, chỉ là sơn phỉ nhị ca tu vị nhưng như cũ cùng thường ngày đồng dạng, cũng không biến hóa, cái này cũng làm cho lật thiên có chút lo lắng vị này hết ăn lại nằm bạn cũ, vẫn có thể hay không tiến dai trúc cơ. Thần tiên quyến lữ một đôi người ngọc, rốt cục hỉ kết lưng duyên, tại tu tiên giới cũng thành tiểu một phen mỹ danh, bất quá khi tân hôn hai vị tu sĩ còn không có ngọt chán cùng một chỗ một năm Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão liền lần nữa bái phòng vô ưu đảo. Chương 468: Ma tộc dư nghiệt. Đi vào không lo người trên đảo tộc hóa thần, đối với Lật Thiên đưa ra một cái yêu cầu, tu tiên giới trải qua cái này một năm thời gian thương nghị, quyết định phái ra hơn 10 vị đại tu sĩ, tìm kiếm hải ngoại mặt đất, hắn mục đích, liền đem ma tộc dư nghiệt tiêu diệt toàn bộ. Có quan hệ với Ngọc Phật tự sau chân ma phía nguyên, Tô Vọng đã từ yêu vương chỗ đó đã nhận được ký càng tin tức, bất quá lần này Thiên Hạ Hạo tiếp truyền đạt nhưng chỉ là hạn chế tại Nguyên Anh, kỳ phía trên tu sĩ lúc này, liền tính toán kết đan kỳ cao dài tu sĩ, cũng đồng đều đều không có bất kỳ người nghe nói. Đến Thương Long, phong ấn lay chân ma phía Nguyên, bây giờ cái kia tôn trấn áp ma nguyên dị bảo đã hết, dựa vào đã tiêu hao hết sinh cơ cùng Phật lực 10 vạn khô lâu tăng mới đưa hạo kiếp phía Nguyên phong cấm cho tới bây giờ, và mấy trăm năm về sau, ma nguyên còn có thật lớn khả năng lần nữa bộc phát, chính là lật thiên tự hủy bản nguyên, chỉ sợ cũng trì hoãn không được ma khí bộc phát bao nhiêu năm hạ. Liên tính toán có thể lần nữa đem ma nguyên trấn áp trăm năm nghìn năm, trận này khó giải hạo kiếp vẫn đang hội hàng lâm. Đối với cần phải chân long chi thân nến tương long, thế gian chỉ sợ không người có thể luyện chế mà ra, chân linh giống như long tộc sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà, coi như là xuất hiện một chỉ, tu vi đỉnh phong chỉ có hóa thần tu tiên liên giới, lại có ai có thể đem hắn bắt? Luyện long, không thua gì đầm rồng hang hổ. Tô vọng mục đích, cũng không đang tìm kiếm chân long, cái kia căn bản quá không thực tế, vị này nhân tộc hóa thần ý nghĩ Là tận tu tiên giới chi lực, đem hải ngoại trên mặt đất ma tộc tiêu diệt toàn bộ không còn, liền tính toán ma nguyên bột phát, nhất thời cũng sẽ không mã thượng bao phủ Tam Châu, và hải ngoại mặt đất nhưng lại là ma tộc nghỉ lại chỗ, một khi đạt được càng thêm ma khí tinh thuần, nói không chừng ma tộc thế lực sẽ gặp kịch liệt phát triển, có khả năng bột phát ma nguyên mấy. Ngàn năm sau mới có thể lan đến gần Tam Châu, thế nhưng mà cũng có khả năng tại chân ma chi khí không có đã đến lúc này, lại một lần nữa ma tộc đại quân sẽ gặp phiêu dương quá hải. Trước tại Tam Châu nhắc lên một mảnh gió tanh mưa máu, chân ma phía nguyên bục phát, không ai có thể ngăn cản, có thể tô vọng cũng không muốn ngồi chờ chết, đem ma tộc rào sát không còn, cũng tốt hơn cứ như vậy cùng đợi hạo kiếp hàng lâm. Đối với nhân tộc hóa thần tâm tư, lật thiên hoàn toàn minh hiểu, vì vậy cũng không nhiều lời, liền đã đáp ứng tô vọng yêu cầu, tại trải qua hơn nguyện chuẩn bị sau đó, gần 30 vị nguyên anh tu sĩ, cũng hội tụ tại Hành Châu vốn là cấm ma tháp khu vực, ngay tại lúc đó, yêu tộc phía vương cũng tự mình chạy đến mang theo hơn 10 vị hóa hình yêu tu, chuẩn bị cùng nhân tộc cùng đi. Đối với tàn bạo ma tộc, yêu nhân hai tộc cường giả tất cả đều phẫn hận phi thường, cái loại này dị tộc nếu không phải đem hắn nhổ tận gốc, tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng, đã tiến công tam châu ma tộc đại quân cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, có thể hải ngoại trên mặt đất cũng tất nhiên tồn tại ma tộc dư nghiệt. Đối với đem ma tộc hoàn toàn rào sát, liệt phong cùng tô vọng là rơi xuống nhân tâm, vì vậy tại lật thiên dẫn dắt xuống. Một đám các cường giả dồn dập tiến vào đến trước kia cấm ma đáy tháp hú Minh chi địa, hao phí suốt 3 năm thời gian, tại lật thiên tế gia linh bảo diễn dương kiếm bảo vệ xuống, lúc này mới thông qua được cái kia đoạn làm cho người ta sợ hãi quỷ vực, xuất hiện tại hải ngoại mặt đất. Nếu không có có lật thiên phản hồi lúc trải qua, yêu vương cùng tô vọng cũng sẽ không đập vào rào sát ma tộc dư nghiệt chủ ý, dù sao bay vọt biển cả, liền tính toán nguyên anh, kỳ đại tu sĩ cũng không biết muốn hao phí mấy trăm năm, bây giờ đã có đường tắt có thể đi Cái kia liền rèn sắc khi còn nóng, tại Ma tộc Nguyên Khí đại thương thời điểm, đem hắn tiêu diệt không còn. Xuất hiện tại Đãng Ma Sơn ở dưới Tam Châu tu sĩ, lúc này Dồn Dập Thần Sắc cẩn thận địa cảm giác lấy chúng quanh dị động, chỉ là Lật Thiên lại lặng lặng yên nhìn lên này tòa che chở lấy quê quán phàm nhân màu hồng ngọn núi, thật lâu không nói gì. Thon dài trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa một chỉ Thiên Thiên ngọc thủ, theo phu quân mà đến Ngưng Nguyệt lúc này tại Lật Thiên bên thai nhẹ giọng hỏi, nơi này là Ly Hỏa tán nhân, cố hương sao? Khẽ gật đầu, tu sĩ gầy gò thu hồi một tia hoài niệm, quay đầu nhìn qua bên người hồng nhan, trong mắt một mảnh ôn nu, đáng ma sơn, ly hỏa tán nhân bản thể biến thành, năm đó cùng hắn say mèm một hồi, bây giờ nghĩ đến, hình như ngay tại ngày hôm qua. Hình như bị phu quân ánh mắt trỗi hòa tàn, mềm mại nữ tử có chút oán trách địa nói khẽ, ly hỏa tiền bối nhưng cũng là cái si tình người đâu, cũng không giống như người nào đó, bỏ xuống ai thê, một mình sống mơ mơ màng màng mấy trăm năm. Tu sĩ gầy gò khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ địa bắt đầu nhưng mà sắc mặt nhưng lại là một mảnh vui mừng Hồng nhan trong ngực cuộc đời này đã không có hắn cầu bất quá lần này tiến về trước hải ngoại mặt đất lật thiên thật không nghĩ mang theo ngưng nguyệt Mặc dù ma tộc hai vị ma Tôn cũng đã bị diễn dương kiếm trận rào sát nhưng mà ai biết ma tộc trên mặt đất vẫn tổn giữ lại nhiều ít nguyên anh ma tộc cùng ma tu, một khi ngưng nguyệt có một sơ suất vẫn không đau lòng chết Hán chỉ là đối với muốn độc hành phu quân Vô yêu đảo yêu nữ tại biết rõ tin tức về sau, lập tức lông mày một dựng, một thanh đoàn kiếm pháp bảo lập tức hiện hiện mà ra, chính là nhân tộc hóa thần tặng cho lật thiên tân hôn hạ lễ cái kia trôi ngụy linh bảo. Nhìn xem ái thế tế ra pháp bảo, lật thiên lập tức một hồi không nói gì, vì vậy đành phải đem ngưng nguyệt mang theo trên người, cùng nhau đi tới cái này mà tộc thế giới. Đọc chuyện C. cùng hai cái tân hôn dai nhân không coi ai ra gì điệu nói nhẹ, tu sĩ khác cũng đều giả bộ như không có nghe được. Thế nhưng mà yêu vương đại nhân nhưng lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lúc này mở miệng ngắt lời nói, tân hôn vợ chồng quả nhiên như keo như sơn, nơi này chính là hải ngoại mặt đất, chính sự quan trọng hơn, lời tâm tình hay vẫn là giữ lại trở lại Tam Châu rồi nói sau. Nhìn như cao ngạo yêu vương đại nhân, mở miệng là giáo dục văn bối khẩu khí, đứng tại một đám yêu tu trước người, gác tay đứng yên, ngược lại cũng có chút vương giả phong phạm, nhưng mà dùng lật thiên góc độ, nhưng lại là có thể nhìn thấy liệt phong bên mặt. Yêu vương đại nhân cái kia bên trên mặt, giờ phút này rõ ràng là mang theo hâm mộ cùng ghen ghét, giống như đang tại hối hận không mang đến mấy vị phi tử. Đối với cái này vị vạn yêu phía vương cổ quái tinh linh tính tình lật thiên cũng là không có biện pháp, vì vậy cũng không để ý tới hắn, chỉ là trở lại đối với tô vọng ôm quyền nói, nơi này là lật thiên phản hồi Tam Châu lúc đảng Ma Sơn, ly hỏa tán nhân dùng thân thể dung nhập linh bảo biến thành thành, ở đây hướng tây 10 vạn dặm bên ngoài, có một chỗ thần bí sân quốc, lướt qua cái kia chỗ sân quốc liền đã đến Ngọc Phật tự, chân ma phía nguyên, ngay tại Ngọc Phật tự phía sau núi. Tô vọng sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, rồi sau đó thu hồi tràn ra mấy trăm giặm linh thức, đối với yêu vương cùng những người khác tộc tu sĩ nói ra, Ngọc Phật tự sau ma nguyên chi địa, bây giờ cũng không vội tại gió xét, trước mắt trước dùng rảo sát ma tộc làm trọng, bần đạo dẫn đầu nhân tộc tu sĩ hướng nam, yêu vương đại nhân mang theo yêu tộc cường giả hướng bắc, chúng ta dùng 10 năm làm hạn định, bắt đầu tìm kiếm sót lại ma tộc, 10 năm sau đó, vô luận thành quả như thế nào, Đều ở đây. Đãng ma sơn hạ tụ hợp, rồi sau đó tại làm ý định. Nghe được nhân tộc hóa thần đề nghị, yêu vương liệt phong nhẹ gật đầu, cũng chưa nhiều lời, rồi sau đó tay háo vung lên, trực tiếp mang theo hơn 10 vị yêu tu bay lên trời, hướng về phương bắc tiến đến, và nhân tộc tu sĩ cũng đến tận đây hướng về phía nam xuất phát. Tại sau đó 10 năm lúc này, ma tộc trên mặt đất nên đón hai hỏa đáng sợ và địch nhân cường đại, vô số ma tu cứ điểm bị nổ tận gốc mà ngay cả cái này mảnh trên mặt đất sót lại số ít ma tộc đều cơ hồ bị tàn sát không còn, đã mất đi hai vị ma tôn cường giả ma vật môn, căn bản chống cự không trụ nổi bọn này tu vi đều tại nguyên anh phía trên Tam Châu Tinh Nguyễ. Mười năm sau đó, ma tộc trên mặt đất tu ma giả môn đã giải rắc không có mấy, còn chân chính cổ lão ma tộc, từ lâu không thấy tung tích, theo thời gian ước định đã đến, nhân tộc cùng yêu tộc cường giả lần nữa tụ vào đảng ma sân xuống, rồi sau đó tô vọng cùng liệt phong thương nghị một phen liền dẫn theo các tu sĩ chạy tới phương Bắc Ngọc Phật tự. Mười vạn dặm sang Ngọc Phật tự, cái này một đám đến từ Tam Châu cường giả cũng hao phí hơn một tháng thời gian mới vừa tới. Trên đường đi càng là đem gặp được ma tộc dư nghiệt toàn bộ săn giết, là lật thiên mọi người xuất hiện tại Ngọc Phật tự bên ngoài thời điểm, cái này mảnh hải ngoại trên mặt đất ma tộc cũng cơ hồ bị tàn sắt không còn. Tu sĩ đội ngũ dừng lại tại trống trải chùa miếu trước, nhiều năm trước còn có chút tăng nhân Ngọc Phật tự, tại Lao Phương Trượng Tọa hóa sau đó, cũng tùy theo chậm rãi phế. Lúc này càng là liền một cái tăng nhân đều không có, lộ ra thập phần hoang phế. Cảm giác lấy chung quanh nồng đậm màu xám nhạt ma khí, bất luận là yêu tu hay vẫn là tu sĩ, đều cơ hồ đem bản thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng. Nếu không có như thế, coi như là nguyên anh cường giả cũng không cách nào đơn giản chống cự cái này cô ma khí tinh thuần. Vượt qua hoang vu ngọc Phật chùa cổ, là đến từ Tam Châu các tu sĩ xuất hiện tại từ sau dưới vách núi lúc, cũng đồng thời bị cái kia bộ thảm thiết cảnh tượng kinh ngay tại chỗ. Mặc dù sớm đã nghe nói dùng thân thể trấn áp ma khí chính là tăng nhân, nhưng khi từ bên ngoài đến lữ nhân môn nhìn thấy cái kia mười vạn người mặc huyết ca sa khô lâu tăng lúc, hồi lâu đều không thể đem đấy lòng hoảng sợ bình phục, mà ngay cả hai vị hóa thần cường giả cũng cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, thật lâu không nói gì. Phật môn, không giống với đạo gia, vốn là đối với mật tông Phật môn có chút khinh thị chi ý tu tiên giới, cũng vào lúc này hoàn toàn từ bỏ đối với những khổ hạnh tăng kia khinh thị, cho đã mắt bạch cốt cùng đỏ thâm áo ca sa. Giống như là một thanh trôi đao nhọn, chỉnh tê địa xếp đặt tại chân ma phía nguyên bên ngoài, mặc dù bây giờ những đã tiêu hao hết kia sinh cơ cùng Phật lực khổ hạnh tăng môn, đối với ma nguyên đã không có bất luận cái gì trấn áp tác dụng, nhưng mà như trước tại hướng về. Tàn khốc đạo trời lộ ra được các sinh linh kiên quyết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, A-di đả Phật thân là đạo gia nhân tộc hóa thần, lúc này vậy mà đánh chắp tay, đạo Phật số, đối với lên trước mắt vô biên vô hạn khô lâu tăng không người đến địa, tô vọng sau lưng mà ngay cả yêu tộc phía vương cũng ngưng trọng địa túi người hành lễ. Theo tại hai vị cường giả sau lưng, tu sĩ khác cùng yêu tu càng là không người dám khinh thị những sớm đã chết này đi trăm ngàn năm cao tăng, mọi người đồng thời thi lễ, rồi sau đó mới theo tô vọng cùng liệt phong đi vào đến dưới vách núi này tòa âm lánh và cực lớn sân động. Cuối sân động, trầm dãi xoay tròn tĩnh mịch vòng xoáy, vẫn đang phóng thích ra một cố cổ xưa và giữ tận tinh thuần ma khí, đó là chân ma bản nguyên, cũng là trong thiên hạ, ma nơi phát ra chi địa. Nhưng mà cái này cô cổ xưa ma khí lại thủy chung không cách nào tràn ra ngoài động, tại đây chỗ trong sơn động, càng là nổi lơ lửng một cỗ tinh thuần Phật ra khí tước, đó là Ngọc Phật tự phương trượng tọa hóa sau đó, hóa thành bồ đề thân phát tán khổng lồ uy áp cùng Phật lực, cũng là cô hơi thở này tại. Phong ấn lấy ma khí chính là ngọn nguồn. Đến đến Tam Châu các cường giả, dồn dập đứng yên ở vòng xoáy khổng lồ phụ cận, cũng đều mặt sắc mặt ngừng trọng phi thường, sau nửa ngày, vạn yêu phía vương tải khẽ thở dài một tiếng bẩm Long Vốn tưởng rằng đây chẳng qua là thời kỳ thượng cổ lúc gần lúc hiện truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại, trận này nhân gian hạo kiếp, chỉ sợ dùng nhân lực đã không cách nào tránh khỏi. là thiên, nơi này chúng ta đã tới một lần là đủ, ngày sau liền tính toán ma nguyên bộ phát. Người cũng không cần chạy đến, Trì Hoan nhất thời cuối cùng không cách nào trì hoãn cả đời, thiên hạ muôn dân chăm họ tất có tạo hóa chi lực, liền tính toán sinh linh mất đi, cũng chỉ là đạo trời một lần vô lượng chi kiếp mà thôi, không cần lại lo. Chương 469, Hóa Thần quyết ý Nghe yêu vương liệt phong bảng giống như là tự nói nói nhẹ, lật thiên thần sắc lại không hề biến hóa, cũng không nói nhiều, chỉ là yên tĩnh địa nhìn qua cái kia chỗ xoay tròn vòng xoáy cùng vòng xoáy trước cực lớn đã sánh đến Nhìn qua phu quân không vui không buồn thần sắc, ngưng nguyện trong lòng lại một hồi đau khổ, rồi sau đó cầm chặt đối thủ một tay, càng là chăm chú địa dùng sức, giống như muốn như vậy nắm cùng một chỗ, chọn đời không phân. Yêu vương nói cực kỳ, trì hoan ma nguyên, cuối cùng không cách nào ngăn cản hạo kiếp hàng lâm. Ngươi cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, nổ bản nguyên, có thể đổi về mấy trăm năm an bình chỉ sợ sẽ là cực hạn, cái này mấy trăm năm thời gian, cũng căn bản không có trọng dụng, Tam Châu Ma kiếp bởi vì ngươi mà dừng, lúc này đây Ma Nguyên Thái Hường liền mặc cho số phận chứ. Nhân tộc hóa thân đầu, trầm giọng nói ra, hai vị hóa thân ý kiến cũng hoàn toàn nhất trí, cho rằng liền tính toán lật thiên vỡ thân thể, nội bản nguyên cũng không cách nào đổi lấy quá lâu an bình, đã như vậy, chẳng mặc cho số phận, hậu kiếp khi nào lên? liền tùy duyên Duyênứ đã vượt ra khỏi nhân gian cực hạn lực lượng mà ngay cả hóa thần Cường giả đều không có chút nào phương pháp xử lý đối với cái này chỗ chân ma phía Nguyên không có ai biết là như thế nào hình thành cũng không có ai có thể hoàn toàn ngăn cản đến thương Long chuyến lưu tại thượng cổ chuyến thuyết ngay cả hôm nay nguyên Anh tu sĩ đều không có người nghe qua ngoại trừ hai vị này Tam Châu Đỉnh Phong tồn tại mới tại đã lâu tuế nguyện trước kia từ các trưởng bối chỗ đó nghe nói qua một ít ngay đồn truyền thuyết thiên ngoại khác thường tộc hành tàn bạo tại thời kỳ thượng cổ từng dùng đại pháp lực mở ra một đạo không gian chi môn rồi sau đó hàng lầm tại nhân giới được gọi là ma tộc khi đó thiên hạ sinh linh độ thán, nhân giới đã tao ngộ hủy diệt nguy cơ nhưng mà đã có đại năng giả dùng chân long rèn luyện thành n đến lại từ thượng giới gọi một luồng phần thiên phía viêm luyện chế thành hàng cổ dị bảo nến thương Long dùng cái này dị bảo khủng bố uy áp cùng khí tước sinhh sinh đem ma giới chi muôn phong ấn từ nay về sau thiên hạ mới dần dần khôi phục căn bình Đó là hai vị hóa thần cường giả cũng đều nghe nói qua cổ xưa truyền thuyết, nhưng mà tô vọng cùng liệt phong tuy nhiên cũng chưa từng tin qua, trong thiên hạ truyền lưu truyền thuyết nhiều không kể xiết, và chân thật nghe đồn, lại gần như trăm chưa đủ một, trước kia bọn hắn cũng chỉ là cho rằng một kiện kỳ văn dị sự, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, thế mới biết này truyền lưu tại thượng cổ nến thương long chi thuyết, dĩ nhiên là chân thật tồn tại. Nến thương long, muôn dân chăm họ đến đại biểu cho sinh cơ, cũng đại biểu cho hủy diện, đốt lúc thiên hạ xương Bình lúc vạn vật cô quạng. Đối với ma nguyên phía trước đá xanh đến hai vị hóa thần cường giả cũng chưa quá mức cảm giác, dùng chân long mới có thể luyện chế ra dị bảo, căn bản không phải tu tiên giới có thể làm được, chẳng tiêu xái một ít, chờ đợi vận mệnh cuối cùng hàng lâm, và cái kia vị Tàm Châu đã làm rất nhiều tu sĩ gầy gò, lại không nên lại nhận liền quan đến, mặc dù đó là một loại số mệnh, thực sự có trốn tránh lý do. Cái kia phần trốn tránh lý do, là lật thiên bên người Hồng Nhan, thiên hạ hôm nay, cũng không có bất kỳ người sẽ đối với mấy trăm năm sau lật thiên không nổi bản thể và sinh lòng văn cảng, có lẽ cũng căn bản không có người có thể có được cái kia phần đoán trách tư cách. Đối với nến thương long chi thuyết, tô vọng cùng liệt phong chưa từng có hơn đàm luận, hai vị tam châu cường giả tại ma nguyên phụ cận quan sát sau một hồi, liền dẫn theo mọi người rời khỏi rồi chỗ này sơn động, rồi sau đó như vậy phản hồi tam châu. Cái này một chuyến chạy tới hải ngoại mặt đất, tốn thời gian gần 20 năm lâu, ngoại trừ đối với chân ma phía nguyên thúc thủ vô sách bên ngoài Hán thành quả vẫn tương đối lộ ra lấy, hải ngoại trên mặt đất cổ ma tộc cơ hồ bị tàn sát không còn, liền tu ma giả cũng đều cơ hồ bị rào sát hơn phân nửa, chỉ có một chút xảo trá ma tu trốn đến đó phiến đại địa giới hạn, lúc này mới tránh được chết phía hiểm, nhưng mà đã không có chân chính ma tộc, tu ma giả môn cũng gần như không có có chỗ dựa. Vào, không riêng gì tu ma công pháp dần dần thất truyền, mà ngay cả một ít chỉ có ma tộc mới có thể luyện chế pháp bảo linh đan cũng đều cơ bản biến mất di tận. Tam Châu tu sĩ trận này phản kích, gần như bị mất ma tu con đường tu hành, không riêng tiêu diệt toàn bộ ma nguyên hạo kiếp buộc phát sau đó mối họa vẫn là Tam Châu phía trên người bị tấn công đoạt đi sinh mệnh vô số sinh linh, báo huyết hải thâm cứu. Trở lại Tam Châu các cường giả, dồn dập quay trở về riêng phần mình lãnh địa, Lật Thiên cũng rắc ái thê phản hồi vô ưu đảo, đã bắt đầu phàm nhân vợ chồng an bình sinh hoạt, nhưng mà tại tâm của Lật Thiên ở bên trong, cảm giác, cảm thấy tô vọng cùng liệt phong lúc này đây hải ngoại mặt đất chi hành Không riêng chỉ là ôm cái kia hai cái mục đích, còn giống như cô ý chỉ ra chính hắn cái kia cái gọi là số mệnh, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, kỳ thật cũng không có quá lớn tác dụng. Mịt mờ khuyên nủ giới bên trong, bao hàm lấy hai vị hóa thần cường giả một phen khổ tâm, đối với lật thiên nhiều năm sau bỏ mạng chi hành, tô vọng cùng liệt phong đã ở ma nguyên khi trước rõ ràng cho thấy cói lòng Nếu như không cách nào đem chân ma phía nguyên chân áp quá lâu, cũng không cần người lật thiên bị mất cái này đầu tính mạng, cái này... Là tam châu hóa thần quyết ý, chỉ là, cái kia tu sĩ gầy gò, thì như thế nào nhẫn tâm đem Âu hiếm thê tử, đưa đám ma tại ma khí bên trong, trở thành một chỉ không hề thần trí ma vợ, cùng luân hồi đều rốt cuộc vô duyên đây này. Có thể trì hoan ma nguyên trăm ngàn năm, ái thê liền cũng sẽ nhiều ra trăm ngàn năm thọ nguyên, coi như mình đã chết, cũng đáng được rồi. Đối với hóa thần quyết ý, tâm của lật thiên ngọn nguồn nhưng lại là một loại khác ý nghĩ, đã số mệnh đã quy hoạch tốt rồi quy tích. Cái kia liền xuôi theo cái kia tuyệt lộ đi đến điểm cuối cùng, ít nhất có thể đổi chút ít hồng nhan thọ nguyên, chỉ là hắn loại này tâm tư, cũng tại một viên khác si tâm trong từ lâu hiện lên, cuối cùng đem hóa thành một cái khắc tràng tàn khốc phân biệt. Vận mệnh quy tích, cho tới bây giờ đều không có dấu vết mà theo, các sinh linh cho rằng thẳng tắp, kỳ thật lại tồn tại vô số chỗ rẽ, mỗi khi mọi người cho rằng hiểu rõ số mệnh phương hướng, cũng tại đến cuối cùng lúc mới có thể phát giác, phía trước, còn có một cái khác đoạn không cách nào thấy rõ sương ngủ âm lãnh và buồn bã. Vô ưu đảo thượng, một đôi tiểu vợ chồng phàm nhân giống như an nhàn và ngọt ngào địa sinh hoạt, cái này đối với thần tiên quyến lữ giống như thân ảnh khi thì đồng thời xuất hiện tại tử Long Thành Phương Thị, khi thì dắt tay chạy tại phổ quốc Hoàng Thành đầu đường, cảm thụ được nhân gian phồn hoa cùng tu tiên giới dần dần hương thịnh. Lật thiên đệ tử Lâm Tịch đã bị tiếp đến vô ưu đảo thượng, và lâm gia cũng cả tộc rời đi, cũng may người của lâm gia miệng không nhiều lắm, và vô ưu đảo địa phương cũng là khá lớn Mới không có phát sinh rừng chưa xong người xấu hổ chẳng cảnh. Minh Trúc từ khi tham gia hết Lật Thiên Lễ Hôn Điển sau đó, liền tại hóa cảnh sơn thủy giữa trong Tĩnh Tâm Bế Quan, mặc dù Khai Sơn đệ tử về tới nhà của mình, thực sự y nguyên thuộc về Tử Trúc Phong nhất mạch truyền thừa, chỉ có cái kia hiếu động tiểu sư muội Minh Hân, thường xuyên xuất hiện tại Vô Ưu Đạo Thượng, cùng nàng vị kia yêu nữ chỉ dâu ngược lại là hôn được cực kỳ quen thuộc. Là Lật Thiên lần nữa trở về tới Tam Châu vài chục năm sau đó, Ban Vân Tông lại truyền tới một tin tức phòng thăng cùng trịnh thư tuyết, thành tựu một đôi song tu đích đạo lữ, điều này cũng làm cho lật thiên nhất thời vui mừng quá đôi, do đó tự mình tiến đến nhìn chúc mừng. Hai vị hảo hữu song tu, cũng vì bàn vân tông đã mang đến một ít vui mừng, và tam châu phía trên các sinh linh, cũng đã bắt đầu bình tĩnh và an bình sinh hoạt, phàm nhân như trước vì sinh kế cùng gia nghiệp vất vả, và tu sĩ cũng y nguyên vì cảnh giới cùng tu vi bận rộn, ma kiếp qua đi, mặc dù có một cái khắc trường Hạo kiếp bóng mờ lại cũng rất giống áp bất diệt cái kia sinh sôi không ngừng sinh cơ. Đám mắt, trước đó lần thứ nhất ma kiếp đã qua 500 năm, trên thảo nguyên vẫn tiên trận, nên đón lại một lần nữa mở ra, bất quá lần này ngũ địa chi tranh lại cùng dĩ vãng toàn bộ trải qua đều bất đồng, tại Tam Châu vị thứ ba hóa thần cường giả an bài xuống, vậy mà chỉ có chính là mười mấy người tiến vào đại trận rồi sau đó thời hạn vừa đến, những người này cũng gần như lông tóc không thương thu hồi Mạch Linh. Như trước kéo dài lần trước Mạch Linh phân phối, Tu tiên giới trận này bỏ mạng chi tranh cũng thay đổi cái bộ dáng, vậy mà không có người nào thương vong, cũng không biết là các tu sĩ không muốn tại tự giết lẫn nhau, vì tu tiên giới ít chút ít tu sĩ vẫn lạc, hay vẫn là bị cái kia bộ đứng yên ở đại trận xuống, toàn thân bắt đầu khởi động lấy hóa thần uy áp thân ảnh gầy gò chỗ chấn nhiếp. chương 470, số mệnh cuối cùng. Tam Châu mặt đất mới xuất hiện hóa thần cường giả, lúc này liền đứng yên ở vẫn tiên trận bên ngoài, một thân màu xanh nhạt cầm bào, thân hình gầy gò và tr Đúng là cùng ái thê song tu gần 500 năm là tiên. Nhìn qua dần dần chìm vào thảo nguyên viễn cổ đại trận, Lật Thiên sắc mặt cũng là một hồi vui mừng, các tu sĩ không vì mạch linh và tranh đấu, đổi về cũng chính là thêm nữa tân tú quật khởi, chẳng qua là khi tham dự lần này, ngũ địa chi tranh tu sĩ hoàn toàn tán đi sau đó, Đạo Kiêu Y Nguyên đứng yên ở thảo nguyên thân ảnh gầy gò, lại chậm rãi ngẩn đầu lên, ngóng nhìn lấy u lam và bắt ngát vòng trời, trầm mặc không nói gì. Vui mừng thân sắc, dần dần bị một kia đau buồn thay thế. Chỉ hoán sắp đã đến cái kia chàng muôn dân chăm họ hạo kiếp vận mệnh, cũng giống như tại phía chân trời chuyển đến trận trận triệu hoán, mặc dù không sợ sinh tử, thế nhưng mà trong nhà kiểu thê, lại sẽ được mất đi trong lòng tình cảm chân thành, tuổi già cũng chỉ có sống ở cô tịch cùng hoài niệm trong. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lật thiên bỗng nhiên thu hồi nhìn qua hướng lên bầu trời ánh mắt, rồi sau đó một bước bước ra, như vậy tan biến tại vô hình, tại xuất hiện lúc, đạo kia thân ảnh gầy gò đã tại phía xa vài dặm bên ngoài. điệu Lăng không chuyển rời, hóa thần cường giả mới có thể thi triển tuyệt diệu đạo pháp, đó là theo cảnh giới tăng lên mà đối với không gian một kia hiểu ra, cũng là một loại vượt ra khỏi ngũ hành độn thuật cường hành đột pháp. Trải qua gần 500 năm an nhàn sinh hoạt, lật thiên cảnh giới cũng đột phá hóa thần, trở thành tại tô vọng cùng liệt phong sau đó, một vị khác tam châu phía trên trí cường tồn tại, cùng ái thê ngọt ngào địa sinh sống 500 năm, tâm của lật thiên trong càng là sớm được ân ái chỗ nhồi vào, chỉ là ly biệt phía kỳ sắp hết, nhưng không bỏ nổi kia ân ái cũng sẽ biến thành càng đáng nỗi buồn ly biệt Mặc dù tô vọng cùng liệt phong sớm đã chỉ ra không cần lật thiên đi phong ấn mang nguyên thế nhưng mà chấp nhất tu sĩ lại sớm đã hạ quyết tâm liền tính toán không là thiên hạ muôn dân chăm họ chỉ vì tiểu thê người yêu cái này bức thân thể cũng nhất định muốn bỏ đi là những quan tâm kia lấy người của mình tranh thủ thêm một ngày sinh cơ cũng tốt tiên tính trong lòng cũng không có một kia đau khổ chỉ là sót lại lấy nồng đầm quy luyến mà phần này quên luyến cùng chỉ hoan áithê tính mạng so sánh với lại trở nên không có ý nghĩa ứng tô vọng ước hẹn một mình rời khỏi vô ưu đảo đến chủ trì ngũ địa chi tranh tranhậ tiên tại đại thảo Nguyên dừng lại trong khoảng thời gian này tại phía xa hải ngoại vô ưu đảo thượng cái kia vị tuyệt thế kiểu Diễm nương tử cũng lặng lặng yên đứng ở ngũ hành vách tường trước suốt mấy chục ngày lâu thanh lệ thân ảnh giống nhau đại hôn chi dạ đêm đó mê người Vũ Mị cùng phu quân sinh sống 500 năm yêu nữ lúc này càng giống là một vị thế gian thế tử tại phu quân đi ra ngoài trong thời gian yên tĩnh địa chủng trong nhà mang theo chờ đợi. Thế nhưng mà không giống với thế gian nữ tử chính là, lúc này Ngư Nguyệt, tại mong mọi phu quân trở về trong thần sắc, nhưng thật giống như sen lẫn một kia vui mừng. Đem thủy chung trèo phủ tại ngũ hành trên vách đá suốt mấy chục ngày lâu đầu ngón tay thu hồi, ngưng Nguyệt trong ánh mắt lại bỗng nhiên hiện lên một đạo thương màu xanh hàn mang, giống như một vòng đến từ viễn cổ thê lương. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình, hạnh phúc nữ tử nhẹ giọng lầm bẩm, "Bà bối, ngươi nói, cha ngươi nếu là biết được ngươi hàng lâm, hắn sẽ có nhiều vui vẻ đây này." có thể nếu là hắn muốn ly khai, chúng ta lại được cơ khổ cả đời. Hình như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, ngọt ngào nữ tử lại đột nhiên lộ ra mấy trăm năm lúc trước cái loại này yêu dị thần sắc, đối với trong bụng tân sinh không lâu sinh mệnh nói nhẹ nói, mẫu thân quyết định cho cha ngươi cái trừng phạt, ai bảo hắn ở kiếp trước không chào mà đi đây này. Thần sắc đột nhiên trở nên có chút yêu dị nữ tử, quay người mà đi, và sau lưng cái kia khối ẩn chứa thương cổ long hồn cực lớn trên thạch bích. Mấy cây vừa mới sinh ra long lần cỏ lại bắt đầu thời gian dần trôi qua hệ hoài, linh thảo sinh cơ giống như bị dần dần rút đi, nhìn xem có chút quỷ dị. Vẫn tiên trận lại một lần nữa mở ra, tại một mảnh bình thản yên lặng trong châm ứng tam châu mặt đất cũng lần nữa khôi phục can bình, tu tiên giới sinh cơ giả rào, nhân gian giới phồn vinh hương thịnh, và tu sĩ gầy gò, cũng sắp chuẩn bị lên đường, đi hướng cái kia vận mệnh điểm cuối cùng. Số mệnh, các sinh linh không cách nào biết trước cùng lần tránh đạo trời chi lực Đó là như là luân hồi lực lượng cường đại, không người nào có thể thay đổi, nhưng mà liền Tính Toán sớm đã biết được vận mệnh quy tích, các sinh linh cũng ý nguyên chỉ có liên tục đi về phía trước. Không có đường lui, cũng không có lối rẽ, chỉ có một đầu tĩnh mịch đường mòn, đi thông lấy cuối cùng điểm cuối cùng, bước chân qua đi, sau lưng đường đi từ lâu trải qua đoạn đoạn vỡ vụt, hóa thành vô số bóng ánh mảnh vỡ, đại biểu cho tất cả chấp nghiệm cùng quyền luyến, tiêu tán ở cái kia bảy ra cực lớn và âm trầm bàn cờ. Một mình loay hoay lấy thiên hạ các sinh linh kỳ thủ Không người có tư cách cùng hắn đánh cờ, và thương cổ của thượng lại đang tại diễn biến lấy một bản biến hóa kỳ lạ quân cờ đường, lộ ra lạnh lùng và thê lương. Lật Thiên sắp lên đường tin tức, cũng không có cáo chi thiên hạ, liền đệ tử của hắn Lâm Tịch cùng sư tôn Minh Trúc đều chưa từng biết được, tiện đưa chỉ có âm thúc cùng quỷ buộc, nhưng mà đồng hành, nhưng lại là làm bạn nhiều năm thế tử. Lật Thiên túi chữ vật, lúc này chính treo trên ngưng nguyệt bên hông, liên thể nội linh bảo diễn dương kiếm, đều bị Lật Thiên xóa đi bên trên nó thần thức, giao cho thế tử bảo tồn. Tu sĩ gầy gò một chuyến này thanh liêm, chỉ đạp trên cái kia kiện cổ bảo phi hành. Ngư Nguyệt tướng theo, Lật Thiên chưa từng phản đối, đây cũng là cái này đối với vợ chồng từ lúc mấy trăm năm trước liền định tốt hành trình, cùng phu quân tiến về trước Ma Nguyên, rồi sau đó tại Lật Thiên thân thể nứt vỡ sau đó, Ngư Nguyệt tại một mình phản hồi. 500 năm trong thời gian, Vô Ưu đảo Đại tiểu thư cũng đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, trên tay nếu là cầm giữ Diễn Dương kiếm, như vậy đi tới đi lui tại hai nơi U Minh chi địa giữa quỷ vực liền cũng cũng không phải là việc khó. Mặc dù sớm đã quyết đoán, nhưng mà lên đường thời điểm, Âm Thúc cùng Quỷ Bộ cũng đều sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bọn hắn biết rõ Lật Thiên chuyến đi này đem Vĩnh viên không ngày về, lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở. Không giống với Âm Thúc cùng Quỷ Bộ lộ vẻ sầu thảm, Lật Thiên vợ chồng lại thần sắc nhẹ nhõm, hình như chuyến đi này chỉ là du ngoạn, phản hồi lúc ý nguyên hội dắt tay làm bạn. Hỏa Phượng màu đỏ xa xa đi xa, mang theo hai cái yêu say đám thân ảnh, bay đi hành châu, vài năm sau đó Cái kia hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại hải ngoại mặt đất đáng ma sân xuống. Nhìn qua kiểu thê khuôn mặt, tu sĩ gầy gò mỉm cười, rồi sau đó một thành kéo qua ngưng nguyệt thân hình, tại ái thêm một hồi kinh hô hồ bên trong, vậy mà ngự không mà đi. Hải ngoại mặt đất phía trên vô hình ma khí sớm đã dần dần tiêu tán, trong trời đất ngũ hành linh khí cũng dần dần nồng đậm, tu ma giả suy tàn, làm cho mảnh trên mặt đất các phạm nhân đã mang đến an bình sinh hoạt, tuổi nhỏ đám trẻ con cũng rốt cục có thể khỏe mạnh phát triển không cần lo lắng tại bị cái kia cái gọi là tiên gia môn thu làm hoạt tử nhân giống như đệ tử. Tại đi vào hải ngoại mặt đất 50 năm về sau, gần như đem cái này mảnh vốn là dị tộc thế giới du lịch mấy lần, lật thiên lúc này mới mang theo ái thê đi tới Ngọc Phật tự bên ngoài. Ngọc Phật tự lão phương trưởng lúc này thân thể đã gần như khô cạn, bên trên nó tinh thuần Phật lực cũng thời gian dần trôi qua tan giã, giống như tại biểu thị chết cái khác tiến đến. Giắt tay mà đi, hai đạo kiên quyết thân ảnh từng bước một đi qua vô số khô lâu tăng bên cạnh Cuối cùng dừng lại trong sơn động ma nguyên trước mặt, cái kia tôn nến thương lòng nến trên đài. Cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, tình cảm chân thành lấy vợ chồng hỗ trợ ngưng mắt nhìn, rồi sau đó đồng thời lộ ra một tia hiểu ra giống như cười yếu đất, phân biệt sắp tới, có lẽ hạ cả đời, còn có thể gặp lại. Chầm rãi giơ lên một tay, tại trên đầu ngón tay một luồng trắng bệnh hỏa diễm ngưng hiện mà ra, Lật Thiên tại tu vi đạt tới hóa thần sau đó, đã có thể không cần long lân và thúc dục ra một luồng trong cơ thể dị hỏa, nhưng mà nhưng không cách nào phát ra chỉ có thể tồn ở lại bản thể. Phản phất là một luồng trong đêm khuya đèn hỏa, chiếu sáng đen kịt sơn động, xua tán đi đậm đặc ma khí, cũng đốt lên hai quả si tỉnh chi tâm. Đi trước một bước, ta tại luân hồi chờ ngươi. Nhan nhạt nói nhẹ, tại lật thiên trong miệng phát ra, mang theo thật lâu quyến luyến cùng quyến luyến, cũng mang theo si ngốc kiên quyết cùng nhớ. Thiên hạ sinh linh, còn sống có chết, ta liền đứng tại luân hồi trong kia toàn lại hà kiều đầu, không lùi một bước, liền uống không đến mạnh bà thang, chỉ vì cùng đợi trong lòng tình cảm chân thành chung đi đến hoàng tuyển. Số mệnh cuối cùng, hình như chỉ còn lại có một đoàn âm lánh xương ngủ, chỉ là cái kia đoàn xương ngủ trong, lại thật là cuối cùng sao. Tướng công, ngưng nguyệt thâm tình địa hô hoán, lại chụp lấy lật thiên nâng lên một tay, ánh mắt mê ly điệu nói nhẹ nói, hồng nhăn trang, là quân sơ, tướng công xem ta hôm nay ăn diện, còn vừa lòng. Chết đừng thời điểm, yêu nữ lại nói ra lần này trong nhà mới có kiểu ngữ, rồi sau đó không đợi lật thiên trả lời. Liên từ trước ngực áo dài trong lấy ra một khối sáu cạnh hình dạng màu hồng lân thiên, dĩ nhiên là Lật Thiên vốn là cái kia khối long lân, lại bị Ngưng Nguyệt trở thành đồ trang sức đeo tại trước ngực. Nhìn xem tiểu thê đem long lân trở thành trang trí, Lật Thiên ngược lại nhất thời có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, mặc dù long lân là dị bảo, nhưng mà cũng không cần như thế mang tại trên thân thể, lại để cho người bên ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng ta Lật Thiên thê tử tại khoe khoang trong nhà bảo vật thành núi. Bị tướng công giễu cợt nữ tử, như trước ánh mắt Melly Chỉ là từ cái kia thanh lệ đáy mắt ở chỗ sâu trong Một tầng thương màu xanh vầng sáng lại chính đang dần dần hiện hiện Đeo long lân, Nguyệt Nhi có thể không phải là vì khoe khoang Tướng công có chỗ không biết, chân long phía lân Đối với chuyển thừa có chân long huyết mạch nhân tộc Cũng có được một loại đặc thù hiệu dụng đây này Thiếp thân đeo cái này miếng long lân Nếu là trong cơ thể lại tốt nhập một luồng chân long phía hồn Khởi ra long chi huyết mạch sẽ gặp bị kích phát đến mức tận cùng Nếu lại thai ngén lấy một đầu tân sinh sinh mệnh Như vậy liền có thể dùng song mạng phía thân, tỉnh lại long hồn. Chi lực, do đó đem bản thể chuyển hóa làm chân long chi thân. Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng nói nhỏ, như là một đạo ma chú, tiếng vọng tại Lật Thiên bên hai, song mạng phía thân, chẳng lẽ nói Ngưng Nguyệt nàng dùng người mang có thai? Bị tiêu thêm một phen ngữ chỗ rung động, không đợi Lật Thiên dư vị ra lời nói này ý dụ, trong tay lại đột nhiên mắt lạnh, rồi sau đó một mực tại đầu ngón tay nhảy cái kia luồn dị hỏa, lại đột nhiên rời khỏi rồi bản thể. Đống Nhiên kinh hãi bên trong, Lật Thiên cái này mới phát giác Ngưng Nguyệt vậy mà dùng Beo Long Lân đem trên tay hắn dị hỏa đạp đi, chỉ là lúc này hái thê trong đôi mắt cũng đã biến thành một mảnh thương thanh. Ngưng Nguyệt. Lật Thiên tiếng quát vừa lên, đột nhiên cảm giác được chúng quanh hiện ra một cỗ thê lương uy áp, hình như đến về phần viễn cổ cự thú đang tại dần dần thức tỉnh, và Ngưng Nguyệt vốn là chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi bản thể, cũng dống nhiên buộc phát ra một cỗ đã vượt qua hóa thần đáng sợ uy áp. Bưng lấy Long Lân nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí địa vác lên cái kia một luồng nóng nến. Tại một mảnh cường đại đến gần như có thể đem hóa thần cường giả giam cầm uy áp ở bên trong Dần dần lộ ra một cái yêu dị nét tươi cười Sau lưng, một đầu thương màu xanh chân long hư ảnh chính chậm rãi hiện hiện Thâm tình địa nhìn qua đối diện cái kia kinh hãi không hiểu nam tử Ngưng nguyệt đem đốt lấy dị hỏa long lần đột nhiên đánh vào lồng ngực của mình Rồi sau đó tại một trận gió vân chuyển động lúc này Cái này tòa cự đại đến thượng Hết không biết bao nhiêu năm đến thương long Vậy mà xuất hiện lần nữa Tuyết trắng đến thân trong suốt như Ngọc Và cái kia luồng ngọn đến lại hiện ra nhàn nhạt trắng bệnh, đối với phu quân kiếp trước đi không từ giã trừng phạt, dĩ nhiên là như thế quyết tuyệt cùng buồn bã, đó là dùng hai cái tính mạng làm đại giá và tỉnh lại chân long thân thể, dùng song mạng phía thân hóa thành thương lòng phía đến. Xuất hiện tại ma nguyên trước đến thương lòng, chiếu sáng đen kỵ sân động, bước về vòng xoáy trung ngoại tràn ma khí, cũng xua tán đi số mệnh cuối cùng cái kia đoàn sương mù lộ ra trải rộng lưỡi đao cùng giữ tận con đường phía trước. Chương 471, thân ảnh thần bí ả Không. Giữ tận và tuyệt vọng gào thét, vang lên tại tĩnh mịch sơn động, cùng bạo huy áp càng làm mãnh liệt và lên, lật thiên trong mắt thanh minh sớm đã không tại, mà chiếm lấy, là một mảnh so máu vẫn đậm đặc đỏ thấm. Vừa người đánh về phía vốn không nên lại hiện ra nhân gian đến thương lòng, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên bắn ra ra bản thể tu vi đình phong, mà ngay cả linh hồn chi lực đều trong khoảnh khắc không hề giữ lại điệu tuân ra mà ra. Cương đại tu vi cùng khủng bố linh hồn chi lực, tại trong nháy mắt buộc phát đến mức tận cùng Lật thiên đã tiêu hao hết toàn thân lực lượng muốn đưa hắn cái kia thê nhi biến thành cự nến mang đi, nhưng mà những căn bản lay không núp ních được nến thương long mảy may, giống như một chỉ cuồng bạo con sâu cái kiến, muốn chuyển đi một gốc cây che trời đại thụ. Hồi lâu sau, trắng ngút như ngọc cự nên xuống, tu sĩ gầy gò chẩm dai thu hồi táo bạo khí tức, rồi sau đó dốc sức liệu mạng ngừng tụ lấy tâm thần, là linh hồn chi lực đã bị thúc dục đến mức tận cùng thời điểm, trong đầu thần thức hại ở chỗ sâu trong. Linh hồn biến thành hỏa diễm cự nhân cũng đông nhiên mở ra hai con người, nhưng mà bị ái thê đánh cắp cái kêu luồng dị hỏa sau đó, hỏa diễm cự nhân trên người cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, không tiếp tục một tia dị hỏa tung tích. Điều động linh hồn bản nguyên tri lực, lật thiên tu vi đột phá đến hóa thần mới có thể miễn cưỡng vận dụng lực lượng, phần này đến về phần hỏa diễm cự nhân lực lượng, cũng là hắn thúc dục ra một luồng dị hỏa nguyên do, không cần vận dụng long lân, liền có thể trong tay hiện ra cái kêu luồng khủng bố hỏa Diễm Chỉ là bây giờ Lật Thiên lại muốn đem bị ái thê đánh cấp cái kia luồng dị hỏa cưỡng ép thu hồi. Nông đậm thần thức chi lực theo nến thương long bản thể quay quanh mà lên, cuối cùng liên tiếp đến bên trên nó đốt lấy cái kia luồng ngọn nến, nhưng mà mặc cho Lật Thiên như thế nào thúc dục bản thể linh hồn chi lực, cái kia luồng thiêu đốt lên hắn thê nhi tính mạng hỏa diễm lại không chút sức mẻ, căn bản không cách nào gọi hồi. Liên tiếp không ngừng mà thúc dục linh hồn chi lực, thẳng đến một ngày sau đó, Lật Thiên thần chí cũng bắt đầu mơ hồ thời điểm Cái kia luồng đối với sinh linh mà nói đại biểu cho sinh cơ, đối với tu sĩ gầy gò mà nói lại đại biểu cho tâm chết hỏa diễm, như trước không hề dị động. Tuân gia linh hồn chi lực, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, thẳng đến Lật Thiên mang theo buồn bã cười thảm khẽ xịu tại nến thương long bên cạnh, trong cơ thể sinh cơ cũng đại ảm đạm, nhưng mà cái kia nổi gần xanh hai tay, lại như cố gắt gao ôm lấy cái kia tôn lạnh như băng nguồn dân chăm họ phía nến, không có nửa phần bùng ra dấu hiệu. Bị ngọn nến chiếu sáng trong sân động, Ma Nguyên vòng xoáy bên trong ma khí đã không tràn ra ngoài, trong động quật nhưng có chút trắng bệnh, cái kia luồng ngọn nến yên tĩnh địa thiêu đốt lên, lại tản mát ra không thuộc về thế gian biến hóa kỳ lạ huy áp hồi lâu sau, như ngọc nến trên người, chậm rãi chạy xuống một dọt dọc nến, chạy qua năm tháng, nhỏ do suy nghĩ muốn cùng chết ở chỗ này tu sĩ trên người, nhìn xem có chút thê lương, không cầu cùng sinh, chỉ cầu chung chết, đã ngươi sớm đã đã quyết định quyết ý, như vậy vi phu liền như vậy của người, vĩnh viễn phong Ma Nguyên, các người Liền cũng sẽ không cảm thấy cô độc đi à nha Tâm thần ở chỗ sâu trong Chỉ để lại cái này một cái ý niệm trong đầu Tại lật thiên thần thức hại ở bên trong Lại cũng tràn ngập khởi một cố quyết tuyệt chấp nghiệm Hình như một hồi vô hình gió bão Mang theo nặng nghề tử ý Tâm mà chết Sinh linh linh hồn liền cũng sẽ cùng theo ngủ say Trốn vào đến kiểu ưu bên trong Bất tỉnh tại ma nguyên khí trước Coi như là đến từ hồng hoang cường đại hung hồn Tại loại này kiên quyết tử ý phía dưới Cũng sẽ dần dần trầm luân Không tại tỉnh lại Nửa đời cô tịch nửa đời ấm áp thẳng đến trong lòng tình cảm chân thành hóa thành một nến tương long lật thiên sinh mệnh cũng giống như một bước đã đến cuối cùng như vậy sắp hết thời gian theo cái kia luồng trắng bệnh ngọn nến dần dần, dần trôi qua Nam sắp tại nến thương long ở dưới thân ảnh gầy gò cũng một mực không hề có động tinh gì trong cơ thể sinh cơ càng là sắp khô kiệt đây không phải là Thọ nguyên hao hết hếtỏa hóa mà là tầm sau khi chết buông tha cho như không có cách nào đem thê nhi gọn hồi dứt khoát trước hết hành một bước Tại luân hồi bên trong chờ đợi, tu sĩ gầy gò chúng sinh đến nay, theo như lời nói như vậy, còn không có một lần vọng ngữ, lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với ngoại giới cảm giác đã sớm không, bây giờ lật thiên hình như hãm sâu tại một mảnh tối tăm không gian, có lẽ nơi này chính là luân hồi, chỉ cần lặng lặng yên chờ đợi, liền có thể đợi đến lúc người yêu lần nữa trở về. Kéo dài túm tiếng vang, đột nhiên tại tĩnh mịch trong động quật vang lên, không biết tính ẩn nó bao lâu thân ảnh gầy gò. Lúc này càng là quỷ dị địa bị bắt cách này tôn đến thương long, cách thê nhi càng ngày càng xa, cho đến biến mất tại sơn động cửa ra vào. Là động quật bên ngoài ánh trăng soi sáng lật thiên gần như đã chết bản thể thời điểm, một bộ cường tráng bóng lưng cũng hiện ra hình dáng, nhưng mà lại chỉ có thể nhìn rõ đầu kia dài gần tấp tóc ngắn Là người của hai thế giới, như trước không cải biến được vận mệnh, tu vi của người hay vẫn là quá yếu, có lẽ là ngươi chân chính khi tỉnh lại, mới có thể đạp nát cái kia bộ gông siềng. Trầm thấp tự nói thanh Quên quần tại trong đậu quật rồi sau đó cái kia kéo dài dắt lấy lật thiên thân ảnh lại dần dần mơ hồ tính cả bắt tay vào làm bên trong tu sĩ cuối cùng đều biến mất tại một mảnh lưu quang bên trong Hình như là một cái thật dài ác ngộng tỉnh lại lần nữa thời điểm cũng đã là mặt trời rực rỡ cao chiếu bên thai là sóng biển đánh ra nham thạch nổ vang giống như từng tiếng lôi động đem cái kia muốn đem sinh cơ tán đi tu sĩ bừng tỉnh đỗ nhiên ngồi dậy lật thiên trong mắt một mảnh mờ mịt dưới thân là một tòa bên cạnh bờ dốc đá Và đỉnh đầu dĩ nhiên là vạn lý trời quang, ma nguyên động quật, thương long phía nến, ái thê ngưng nguyệt, cùng cái kia còn chưa xuất thế có nút đây hết thể hình như đã thành một giấc ngộng, có lẽ đây chẳng qua là xung quanh trang ngộng điệp, hay hoặc là trận kia thảm kịch còn chưa có xảy ra. Bên hông treo chính mình túi chữ vật, bên trong linh bảo tài liệu đồng dạng không ít, hình thể trở nên như là cự thú thanh điểu như trước tại linh thú đại trong ngủ say, giống như hết thể cũng còn không bắt đầu chỉ là trong cơ thể cái kêu hóa thần kỳ cường đại huy áp cũng tại biểu thị đây không phải mộng mà là ác mộng sau đó bừng tỉnh khổng lồ linh thức trong nháy mắt bị lật thiên tràn ra bao phủ chung quanh bách lý địa vực tu sĩ gầy gò cũng chậm chầmrái đứng lên đứng yên ở bờ biển dốc đá chầm mặc không nói gì nhưng trong lòng tại hồi ước lấy ngưng nguyệt cái gọi là trừng phạt sau nửa ngày lật thiên Đỗng nhiên thu hồi Li thức rồi sau đó đưa mắt nhìn sang dưới thân chỗ này dốc đá tại cách hắn hơn một trường xa 4 phương 8 hướng phân biệt bầy đặt bốn khởi bởi vị Giống như tu sĩ hồn bài, nhưng mà bên trên nó lại không hề khí tức, chỉ là bốn khối tử vật. Kinh thiên biến đổi lớn, Suýt nữa đem Lật Thiên tính mạng như vậy chôn vùi, bất quá đối với chính mình đột nhiên xuất hiện tại bờ biển, tu sĩ gầy gò lại mờ mịt khó hiểu, bây giờ thần chí dĩ nhiên khôi phục, hôn mê trước, ngưng nguyện hóa thành đến thương long đã là sự thật. Tại đau khổ bên trong Lật Thiên liền thầm nghĩ đi đầu một bước, nhưng mà lại bị người kéo dài tới bờ biển, bên người vẫn xuất hiện bốn khối quỷ dị bài vị. Sau nửa ngày trầm ngâm sau đó, Lật Thiên cũng đã kết luận, chính mình hẳn là bị người cứu, nhưng mà chấn thủ Ngọc Phật tự các tăng nhân sớm đã chết tuyệt, như vậy còn ai vào đây có thể xuất hiện tại ma nguyên khí trước, vẫn vừa vặn cứu được chết ý đã quyết chính mình, đưa hắn kéo dài tới chỗ này bờ biển dốc đá, cuối cùng dùng sóng biển nổ vang đem bản thể tỉnh lại. Nặng nghề nghi hoặc tạm thời đẻ xuống trong lòng đích đau khổ, Lật Thiên phất tay đem chung quanh bốn khối bài vị thu lấy, rồi sau đó tỉ mỉ địa cảm giác một lần, phát giác cái này mấy khối bài vị tài liệu hết sức bình thường. Nhưng mà tổn thế đầu năm có lẽ thật lâu, bên trên nó càng là trải rộng lấy thật nhỏ vết dạng, hình như muốn vỡ vụt. Chăm chú khóa lại chóp lông mày, không có nửa phần bông ra dấu hiệu, đối với cái này bốn khối bài vị cùng đem chính mình ném ra động con người, lật thiên lúc này trong lòng nhưng thật giống như bao phủ một đoàn âm lánh mê vân. Tu vi dùng hóa thần tu sĩ, tại đau nhức mất ái thê sau đó, tử ý dùng sinh thời điểm, lại ngoài chăn người kéo dài tới khoảng cách ma nguyên trăm vạn dặm bên ngoài bờ biển, đến tột cùng là ai tại nhìn xem lấy chính mình Như là nhân tộc tô vọng cùng yêu vương liệt phong, đức không có đem chính mình ném ở chỗ này liền rời đi đạo lý, chẳng lẽ tại thế gian này, còn có người có thực lực nhìn xem hóa thần, và chưa bao giờ bị phát giác. Đấy lòng kinh dị, phá vỡ lật thiên vốn là đối với tu tiên giới lý giải, sắp chết thời điểm bị tỉnh cờ đi ngang qua tu sĩ cứu loại này tỷ lệ gần như không có, như vậy liền chỉ có một khả năng, mình đã bị tu vi vượt ra khỏi hóa thần đáng sợ tồn tại, nhìn xem hồi lâu. chương 472 Thạch bài Chi mê Đứng yên ở bờ biển trên vách đá thân ảnh, chậm rãi cúi đầu, nhìn qua trong tay bốn khối bài vị thạch bài, trầm tư không nói, hồi lâu sau mới đưa hắn thu vào trong chứa vật đại, sau đó tế ra cổ bảo phi hành, chuyển biến làm hỏa phượng hình thái, phá không mà đi. Nơi này y nguyên tại hải ngoại mặt đất, Lật Thiên bây giờ sở hành tiến phương hướng, đúng là ngọc Phật tự chỗ, hắn muốn tiến đến xác nhận một phen, ái thê hóa thành đến thương long, đến cùng phải hay không một cái vừa tình ngắc ngộng. Nhiều năm sau đó, Thân ảnh gầy gò xuất hiện lần nữa tại ma nguyên trước mặt, chỉ là cái kia tôn như ngọc cự đến, lại chân thật địa sừng sững tại trước mặt, chứng minh đây không phải là chàng ác ngộng, mà là thê lương sự thật. Nguyệt Nhi, nhẹ khẽ vuốt vuốt lạnh buốt đến thân, trong đôi mắt trong veo ở bên trong chấp động lên một mảnh tan nát cói lòng nước mắt, nhẹ giọng kêu gọi ở bên trong, ngày xưa hồng nhan sớm đã tiêu tán, dùng xong mạng phía thân thay thế phu quân số mệnh. Trận này vận mệnh bên trong, đột nhiên xuất hiện giáo hội cùng thay thế, suýt nữa đem lật thiên dẫn vào tuyệt địa. Âm thanh và cực lớn bàn cờ thượng, hành tàu lấy không cách nào quay đầu lại khí tử, làm cho bản tuyệt hiểm cuộc, nhiều thêm một tia thú vị cùng tán nhẫn, giống như chỉ có như vậy, gọi là vận mệnh, cô đơn kỳ thủ mới có thể càng thêm chuyên chú tại cái này, bản sớm đã biết trước kết cục đánh cờ. Thái Thế thảm hóa thành đến nháy mắt, Lật Thiên gần như phong điên, hơn nữa Ngưng Nguyệt cuối cùng nói xong mạng phía thân, đã ở biểu thị nàng đã người mang có thai, nhưng mà liền tính toán dùng Lật Thiên hóa thần tu vi đều chưa từng cảm giác. Chắc là sớm được thê tử dùng che dấu cấm chế chỗ phong ấn, chỉ chưa tỉnh lại long hồn chi dụ. Vô ưu đảo thượng long hồn bích, Lật Thiên lúc trước biết được trong đó ẩn chứa một chỉ cổ xưa và cường đại linh hồn, nhưng mà lại cũng không biết linh hồn đến từ nơi nào, ra sao chủng hình thái, tựa như ngủ say tại thạch bích trong bình thường, nếu không phải dùng thần thức chi lực cảm giác, cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác mảy may, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một đầu chân long phía hồn. Đối với long hồn tồn tại, Lật Thiên vẫn còn không tính toán quá mức kinh ngạc. Suýt nữa đem vị này tu vi dùng hóa thần tu sĩ chôn vùi mất, là Ngưng Nguyệt trong bụng sinh mệnh, cùng khởi ra chân long huyết mạch. Thủy Chung chưa từng nghe Ngưng Nguyệt nói về khởi ra vậy mà chuyển thừa có chân long huyết mạch, chỉ sợ cũng là lúc trước kết hôn này, đã bị Ngưng Nguyệt chỗ tận lực giấu giếm chuẩn bị ở sau, liền vì thay phu trấn thủ mang nguyên, tình nguyện chính mình hóa thành thương long phiến đến. Dùng mỏng manh chân long huyết mạch tăng thêm long lần, cưỡng ép thu lấy long hồn bích trong ngủ say long hồn, rồi sau đó dùng song mạng phía thân tỉnh lại long hồn chi lực. Ngưng Nguyệt đem chính mình bản thể miễn cưỡng chuyển hóa làm chân long thân thể, thay thế chân chính thương long, giấy lên cái kia luồng dị hỏa. Như thế kiên quyết cách làm, không hổ là yêu nữ danh xưng là nữ tử, nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, chính mình quyết tuyệt suýt nữa đem lật thiên kéo vào tử địa Lần nữa đứng tại ái thê biến thành đến thương long trước, tu sĩ gầy gò nhưng không có lúc trước phong điên, giờ phút này trong mắt lại chấp động lên sắc bén hàn mang. Tại lật thiên ngưng thần cảm giác bên trong, ngưng Nguyệt biến thành đến thương long nội, Vậy mà ẩn chứa bành trướng sinh cơ, hơn nữa không phải một đạo, mà là hai cái. Mặc dù hóa thân thành đến nhưng mà lại sinh cơ chưa ngừng, cũng có thể nói thành là ngưng nguyệt tại dùng song mạng phía thân sinh cơ, thiếu đốt lên cái kia luồng có thể chấn áp ma nguyên trắng bệnh dị hỏa. Nếu như vẫn có thể tìm được một đầu thương long đem hắn luyện chế thành nến, phải chăng có thể thay thế ái thê phía thân, đem hắn cứu trở về sao? Không cách nào dung chuyển đến thương long, vô lực thu hồi trong cơ thể dị hỏa. Nhưng mà lại bị hai cái y nguyên tồn tại sinh cơ đốt lên mới hy vọng, đã có viễn cổ đại năng đem nến thương Long sinh sinh luyện chế, như vậy cũng nói rõ lấy bắt lòng cũng không phải đầm rồng ha hổ, tu vi không đủ có thể tăng lên, lực lượng không đủ có thể tu luyện, nhân gian rồi nếu là không coi chân lòng, như vậy liền đi thượng giới bắt nó một đầu. Một luồng hy vọng mong manh, như là một khỏa vách núi thượng cô cỏ, lưu lại rơi vào vực sâu sinh linh, liền tính toán hy vọng nhỏ bé, cũng là một loại còn sống động lực, nếu không... Lật Thiên sợ không được, còn có thể thần trí thô bạo do đó tự hủy linh hồn, đạp vào luân hồi. Từng giọt từng dợt trải qua lấy thế gian buồn bã tuyệt vọng sinh linh, đạm bạc tâm nhi sớm được vô số trùng tình cảm nhồi vào, và những cực đoàn kia tình cảm lại hình như một thanh trôi lưới dao sắp bén, đâm về thủy chung ngủ say tại sâu trong linh hồn quái vật khổng lồ, cuối cùng có một ngày, hội đem cái kia không sợ lục đạo đã từng đạp thoái hôm khắc không hung hồn tỉnh lại. Nguyệt Nhi, chờ ta, vi phu liền tính toán đem tam giới tàn sát không còn cũng muốn tìm được cứu biện pháp của ngươi. Lăng Lệ ác liệt thoại ngữ như là một thanh xuất khiếu nguy hiểm nhận, chấn khai nồng đậm tử ý, chấn khai ngày xưa ôn hòa, cũng trấn khai bản cờ thượng vận mệnh bố cục. Thân ảnh gầy gò kiên quyết mà đi, là Lật Thiên xuất hiện tại cửa động thời điểm, lại ngẩn đầu nhìn lên, hai mắt như đau, phản phất muốn đâm rách thương cùng. Vận mệnh? Biến hóa kỳ lạ bố cục người, Lật Thiên không có tư cách làm đối thủ của ngươi, cái kia liền chết trận tại cuộc cờ của ngươi cục phía trên. Như cùng một câu lời thề, Trong chèo nhưng lạnh lùng thét dài thẳng đến vòng trời, phản phất muốn sụp đổ mở đầy trời sưng mụ, sau đó tu sĩ gầy gò tế ra hỏa phượng, thẳng đến Đãng Ma Sơn, từ U Minh Chi Điệu trong quay trở về Tam Châu Mặt Đất. Thân ảnh cô đơn xuất hiện lần nữa tại vô ưu đảo thượng, nhưng mà phản hồi, nhưng lại là vốn nên tiêu tán chi nhân, âm thúc cùng quỷ bộ kinh ngạc địa nhìn qua lật thiên thân ảnh biến mất tại trong đảo, vậy mà đồng thời sắc mặt đại biến. Vốn nên ngưng nguyệt một mình trở về, vì sao đổi thành lật thiên? Như vậy vô ưu đảo đại tiểu thư bây giờ lại người ở chỗ nào? Nghĩ còn muốn hỏi đến tuật cùng, nhưng mà âm thúc cùng tam thốn đều bị chắn lật thiên chô ở bên ngoài, đó là một tầng hóa thần cường giả hữu ác, tu vi tại nguyên anh tu sĩ có thể không cách nào tùy tiện xâm nhập. Suốt một năm thời gian, lật thiên đều đóng cửa không đến, hắn cũng chưa tại tu luyện, mà là cưỡng ép áp chế đáy lòng đau khổ, đồng thời phỏng đoán lấy tại bờ biển trên vết đá, chính mình thanh tỉnh thời điểm đột nhiên xuất hiện tại bên người bốn khối bài vị. Cũ ký thạch bài thượng không có khắc lên tục danh, nhưng mà mỗi một khối chính diện đều có khắc bốn cái chữ nhỏ, theo thứ tự là, dương rơi điểm cuối rời chim phía đông, cái bóng trong nước, một giấc chim bao thành không. Xuất hiện tại bên người quỷ dị thạch bài, đi lại lấy không biết ý gì giảng ngữ, dương rơi điểm cuối hẳn là biểu thị mặt trời xuống núi địa phương, cũng chính là tây phương, và rời chim phía đông, nhưng thật giống như tại giảng thuật một loại chim chóc đông bay, đào về phía sau hai câu không tính, cái này một tây một đông. Đến tuột cùng chỉ chính là cái gì, theo như mặt trượng ý tứ chỉ hẳn là phương hướng, hay là một chỗ địa điểm, nhưng mà hai hướng đi ngược lại, thạch bài thượng ngụ ý cũng thực sự quá tối nghĩa. Sau hai câu cái bóng trong nước, một giấc chiêm bao thành không, cũng không phải khó lý giải, phản phất là tại cảm thán hoa trong gương, trong trong nước, như là trong ngộng hư vô, tỉnh lại đều muốn là công giá tràng yên tĩnh, nhưng mà trong đó cái bóng hai chữ, lại có vẻ có chút quỷ dị, đem cái bóng cùng ngộng cảnh tương liên, lại có gì ngụ ý đây này. Nhiều năm tính tư, lật thiên dung chuyển tâm thần rốt cục bị áp chế xuống dưới, bất quá đối với bốn khối bài vị thượng giảng ngữ lại hào vô sở hoạch, xem ra chỉ bằng vào chính mình phòng đoán, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu ra thạch bài thượng câu chữ đến cùng tại chỉ vào cái gì. Một năm sau đó, lật thiên đi ra bế quan chỗ ở, rồi sau đó thủy trùng trùng ở bên ngoài âm thúc cùng quỷ bộ đã ở tiêu trong lúc cấp bách, đã biết ngưng nguyệt đích hướng đi, âm khí lượn lờ lao giả đang nghe nói đại tiểu thư đem long hồn bích bên trong long hồn thu lấy sau đó Vậy mà thay phu hóa thân thành đến tương Long vĩnh viễn Trấn ma nguyên, lập tức nặng nghề thở dài. Trở về là ai đã dâu dịa, dù sao được có một người ở lại cái kia dị địa, cái này một đôi thần tiền quyến lữ giống như bộ dáng, cuối cùng muốn sinh tử cách xa nhau, bất quá khi biết được ngưng nguyệt sinh cơ chưa ngừng sau đó, âm thúc cũng là tinh thần chấn động, đem lật thiên lấy ra bốn khối bài vị một thanh đoạt đến, thực sự đoán không ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn là tam thốn đạo nhân nhéo lông mày đầu nói ra chủ tử Những nải thạch bài thượng ghi lại đoạn ngữ quá mức không rõ ràng, nếu là trợ xem phía dưới, giống như chỉ là một loại cảm khái, nhưng mà tinh tế phỏng đoán, trong đó lại hình như thông cảm lấy cái gì ngụ ý, đã ghi lại phương hướng, ta đoán cái này khả năng mà nói tố chính là một châu kỳ dị chi địa. Hẳn là cứu ngài thần bí tồn tại, muốn mượn này cáo chi ngài một ít che giấu. Nghe được tam thốn luận luận, Lật Thiên cũng thần sắc động, nhưng mà lại lắc đầu, nói, ta cũng vẫn cho rằng cái này thạch bài thượng ẩn ẩn lấy cái gì chĩa xuống đất. Nếu không cũng sẽ không tại ta sau khi tỉnh lại đã bị người thả ở bên cạnh, nhưng mà song hướng, phạm vi này lại không có một tia đạo lý đáng nói. Chủ tử đích thị là nhìn rời chim phía đông, cho rằng một câu chỉ đông, một câu chỉ tây, thế nhưng mà rời chim nếu đông bay, vậy nó xuất phát địa điểm há không phải là tây phương? Nếu là lại đổi lại mạch suy nghĩ, rời chim chỉ chẳng lẽ nhất định chính là di chuyển bên trong chim chóc có thể hay không rời chim chỉ là một loại dị thú tên đây này? Quỷ bộ cơ chí Là lâm vào mê man tu sĩ mở ra một đạo lối ra, tối nghĩa ám dụ, nhất định có hắn ngụ ý, khả năng chỉ chính là một chỗ địa điểm, cũng có thể có thể chỉ chính là một kiện chuyện cũ, đã chính mình không cách nào suy đoán, cái kia liền tìm kiếm mặt khắc cường giả hỏi thăm một phen, cũng tốt hơn một mình khổ tưởng, dù sao có chút viễn cổ bí văn, lật thiên có thể không rõ ràng lắm, và trong tu tiên giới, lại còn có hai vị sống mấy ngàn năm hóa thần tồn tại. Đoán không ra bốn khối thạch bài tu sĩ. Nghe được tam thốn ngôn ngựa sau trầm ngâm sau nửa ngày, rồi sau đó cùng âm thúc cùng quỷ buộc tư biệt, thế ra cổ bảo phi hành, chạy tới trên đại thảo nguyên thiên linh tông. Đem chính mình kéo dài ra ma nguyên tri điệu thần bí tồn tại, giữ ở bên người bốn khối bình thường thạch bài, lật thiên bây giờ đem đối với ái thê tưởng nhớ áp chế giới đáy lòng, rồi sau đó quyết định toàn lực tìm kiếm cái này bốn khối thạch bài ngụ ý. Cứu ra bản thân rốt cuộc là ai, toàn bộ tam châu tu tiên giới mạnh nhất tu sĩ chỉ có hóa thần tu vi Nếu là cái kia thần bí nhân tại trước kia trước liền bắt đầu nhìn xem chính mình, mặc dù có lẽ không có ác ý, thế nhưng mà phần này tu vi cũng tất nhiên vượt ra khỏi hóa thần. Muốn tại hóa thần tu sĩ hào không hay biết phía dưới đem hắn nhìn xem, chỉ sợ liền tính toán hóa thần hậu kỳ đều không thể đơn giản làm được, chẳng lẽ cái này tam trâu phía trên, còn có hợp thể kỳ tồn tại hay sao? Đối với đem chính mình kéo dài tới bờ biển tồn tại, lật thiên trong lòng cũng thập phần nghi hoặc, nhưng mà nhưng bây giờ không có thần bí nhân kia một tia tung tích. Chỉ có đối phương lưu lại bốn khối thạch bài, nếu là đem thạch bài thượng ngụ ý phá giải, nói không chừng có thể nhìn thấy vị kia có lẽ đã đã vượt qua hóa thần tồn tại. Cảnh giới tăng lên cùng chân long tung tích, thành lật thiên bây giờ duy nhất chấp nghiệm, chỉ có đem tu vi tăng lên tới có thể luyện chế nến thương long tình trạng, mới có thể cứu ra người yêu của mình vợ, cùng cái kia còn chưa sinh ra liền cùng mẹ hắn cùng nhau thiêu đốt lên sinh cơ con út. Chính mình số mệnh, hàng lâm đến duy nhất nhà trên thân người chế lấy tâm thần tu sĩ đến tận đây chạy tới Thiên Linh Tông, tìm kiếm nhân tộc hóa thần tu vọng, thỉnh giáo một phen cái kia bốn khối thạch bài thượng bốn câu giản ngữ đến cùng vì sao ý. Là Lật Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Linh Tông về sau, tông chủ một rõ ràng tự mình đem hắn nên tiến vào tông môn, hóa thần cưng giả, tại Tam Châu địa vị có thể quá mức siêu nhiên, hơn nữa Lật Thiên danh tiếng tại hắn còn chưa trở thành hóa thần thời điểm cũng đã danh khắp thiên hạ, bây giờ đối phương muốn cầu kiến Thái thượng trưởng lão, nhất thanh đạo nhân càng là cung kính vạn phần. Đem Lật Thiên trực tiếp dẫn tới Lạc Linh Sơn sau. Chương 473, hỏi thăm Hóa Thần. Tại Lạc Linh Sơn sau tảng tiền trong động, một thân quẻ sư cách gian mặc lão giả cảm giác đến Hóa Thần uy áp hàng lâm, cười mỉm điệu ra đón, chẳng qua là khi Lật Thiên nói rõ ý đồ đến, đem cái kia bốn khối thạch bài lấy ra, rồi sau đó lại cáo chi thê tử Hóa Thần thành đến thương long về sau, vị này nhân tộc Hóa Thần, Thiên Linh Tông thái thượng trưởng lão cũng không khỏi được thần sắc biến đổi, rồi sau đó thở dài một tiếng. Sau đó là Lật Thiên đem chính mình sinh lòng tự ý, sinh cơ tán loạn lúc bị thần bí tồn tại kéo dài tới bờ biển sự tình mà nói ra về sau, Tô vọng càng là ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên nhất đạo tình mang, trầm giọng hỏi: "Sinh tử luân hồi, đạo trời cho phép, không nghĩ tới ngươi lực lượng của số mệnh, cuối cùng lại lạc tại thê nhi trên người, cái này đoạn vận mệnh có lẽ là sớm đã nhất định, chỉ là đã có người có thể ở ngươi tâm chết chi tế ra tay, đối phương chỉ sợ sớm đã nhìn xem ngươi." Hồi lâu, phần này Tô Vi Cảm giác lấy lật thiên trong cơ thể hóa thần sơ kỳ cường đại tu vi, tô vọng sắc mặt càng là càng không ngừng chuyển biến. Đối với lật thiên thê tử ngưng nguyệt thu lấy long hồn, hóa thân đến thương long, tô vọng dưới đáy lòng lại cảm thấy may mắn. Nếu là lật thiên chính mình nổ bản nguyên, căn bản phong không trụ nổi ma nguyên quá lâu, thế nhưng mà xuất hiện chân chính đến tương long, thiên hạ hạo kiếp, cũng gần như có thể nói như vậy giải trừ. Cơm ép chuyển biến chân long chi thân, có thể không phải nhân tộc tu sĩ bản thể có thể so sánh. Cái kia cần phải chân long hồn phách cùng chân long huyết mạch đồng thời tồn tại ở nhất thể mới có thể, và dựa vào chân long chi thân hóa thành đến thương long, ít nhất tiếp qua cái đo đếm ngàn hoặc là trên vạn năm, cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng mà đem lật thiên cứu ra ma nguyên động quật, rồi sau đó đem hắn đưa đến bờ biển, loại làm này hẳn không phải là tình cờ đi ngang qua tu sĩ gây nên, như vậy có khả năng nhất kết quả, chính là lật thiên sớm được người khác nhìn xem, hơn nữa cái này thần bí tồn tại tu vi, đã vượt ra khỏi tu tiên giới biết. Tiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão suy đoán cùng Lật Thiên cơ bản nhất trí, chỉ là Tô Vọng lại cũng không vội vã quan sát Lật Thiên trong tay bốn khối thạch bài, mà lại như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm, tại ngươi hôn mê sau đó, đến tỉnh lại thời điểm, trong khoảng thời gian này, khả năng tính ra ra đại khái, và ngươi sau khi tỉnh lại bờ biển, khoảng cách Ma Nguyên Động Quận, lại cách xa nhau rất xa. Nhân tộc hóa thần đưa ra nhìn như vô dụng vấn đề, nhưng mà Lật Thiên nghe được sau đó, lập tức thần sắc biến đổi, Tô Vọng dụng ý hắn cũng trong nháy mắt hiểu ra. Đối phương là muốn mượn lấy khoảng cách cùng thời gian, đại khái tính ra ra cái kia thần bí tồn tại tu vi. Bị lật thiên xem nhẹ khoảng cách, vào lúc này bị tô vọng nói đến, rồi sau đó tu sĩ gầy gò liền lâm vào chấm tư, tại bờ biển sau khi tỉnh lại, lật thiên thế nhưng mà hao phí gần một năm thời gian mới lần nữa chạy về ma nguyên động quật, cái này đoạn khoảng cách gần như có mấy trăm vạn giảm. Tỉ mỉ hồi tưởng đến từ hôn mê đến thanh tỉnh thời gian, lật thiên thần sắc cũng dần dần từ nghi hoặc chuyển biến làm kinh hãi liền tính toán thần trí không tại Sinh cơ tiêu tán, tu vi dùng hóa thần tu sĩ đối với thời gian khái niệm cũng có thể tính ra ra đại khái, và lật thiên cuối cùng được ra kết quả, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Không đến 10 ngày, từ hôn mê đến tỉnh lại, chính giữa tăng thêm thoát ly ma nguyên động quật về sau, bị sóng biển cực lớn đánh ra âm thanh dần dần tỉnh lại sinh cơ cùng tâm thần thời gian, tổng cộng hao phí số trời tuyệt đối không cao hơn 10 ngày. Khôi phục tràn ngập tử ý tâm thần, tại đang hôn mê bị sóng biển bừng tỉnh. Trong khoảng thời gian này ít nhất cũng phải hao phí mấy ngày, sóng biển đánh ra âm thanh mặc dù thật lớn, có thể nhất thời nửa khắc cũng gọi bất tỉnh tâm chết hóa thần cường giả Nếu là đào đi vài ngày tâm thần tỉnh lại chỗ hao phí thời gian, như vậy nói cách khác, cái kia thần bí tồn tại đem lật thiên kéo dài ra gần nghìn vạn dặm khoảng cách, chỉ dùng mấy ngày mà thôi. Dùng cổ bảo phi hành Hỏa phượng trạng thái, tăng thêm hóa thần cường đại tu vi, đều cần phải hao phí gần một năm thời gian mới có thể bay nhảy nhót khoảng cách. Thậm chí có người tại trong vòng vài ngày liền có thể đến tới, và đã được biết đến lật thiên suy đoán tu vọng, cũng đồng thời lâm vào trầm tư. Trong vòng vài ngày liền có thể vượt qua nghìn vạn dạm xa, hóa thần tu sĩ si tuyệt đối không cách nào làm được, một ít phi hành loại dị bảo cũng căn bản không cách nào đến, chỉ có không ngừng nghỉ điệu thi triển xúc điệu thành thốn loại này không gian đột pháp, mới có thể thực hiện. Thiên linh tông thái thượng trưởng lão trầm ngâm thật lâu, nói ra lời nói này, rồi sau đó thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng điệu nói tiếp, xúc điệu thành thốn gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, hóa thần tu sĩ biểu tượng, cũng chỉ có biến hóa phía trên thần mới có thể lĩnh ngộ cự ly ngắn không gian độ thuật, một lần thoát ra ngàn dặm xa cũng đã là cực hạn, loại này độn thuật chỗ hao phí linh lực cùng thần thức ngươi cũng có thể rõ ràng, nếu là liên tục thi triển có thể độn ra ngàn vạn ở bên. Trong trình độ, hán tu vi tất nhiên vượt qua hóa thần, xem ra tại Tam Châu phía trên, hóa thần cũng không phải điểm cuối cùng. Tô vọng ngôn luận, Lật Thiên cũng thập phần minh bạch, xúc địa thành thốn. Là hóa thần tu sĩ một loại thiên phú, có thể thời gian ngắn địa độn vào đến hư không, do đó một bước nghìn giảm, nhưng mà hắn thi triển chỗ hao phí linh lực to lớn, là quá qua làm cho người ta sợ hãi, liền đi vài bước, đã là lật thiên cực hạn hơn nữa vận dụng loại này pháp thuật còn cần hao phí thần thức chi lực, liền tính toán hóa thần cường giả cũng sẽ không tùy ý thi triển. Dựa theo suy đoán, nghìn vạn giảm khoảng cách, cũng không phải là vài bước liền có thể đến tới, chính là chỉ cần các bước, đều được bước buổi sáng. Loại này liên tiếp không ngừng mà thi triển xúc điệu thành thôn thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hóa thần cảnh giới phạm trụ, cái kia đem lật thiên kéo dài tới bờ biển thần bí nhân tu vi, cũng tất nhiên tại biến hóa phía trên thần, chính là không biết đến tuột cũng có thể hiểu tới trình độ nào, là hợp thể, hay vẫn là đại thừa. Đối với biến hóa phía trên thần hợp thể cảnh giới, liền tính toán tu vọng cũng biết không rõ, nhưng mà thần bí nhân tu vi mặc dù cực kỳ đáng sợ, lại có lẽ cũng không ác ý, nếu không cũng sẽ không xảy ra tay đem lật thiên cứu ra. Thân bí và cường đại tồn tại, mặc dù làm cho tô vọng cùng lật thiên kinh dị, lại không phải trước mắt có thể đoán ra trẻ giấu. Tại tô vọng trong lòng, nếu là tu vi đạt tới hợp thể cường giả, hắn nguy hiểm trình độ đã vượt ra khỏi lần trước ma tộc tiến công. Cái này thần bí và cường đại tồn tại nếu là ma tộc một phương, tu tiên giới cũng không cần dùng dãy rùa dốc sức liệu mặn rồi, trực tiếp nhận thua xuất gia tam châu là được. Cái kia như là tráng hắn cùng trẻ mới sinh, căn bản không thể so. Sánh, có thể như là nhân tộc một phương. Lại càng không tất có quá nhiều lo lắng. Đã suy đoán ra thần bí cường giả đại khái tu vi, tô vọng ngược lại không đa tưởng, từ lật thiên trong tay tiếp nhận bốn khối thạch bài về sau, tỉ mỉ địa quan sát, hồi lâu sau, lão giả mới cao mày nói ra, dương rơi điểm cuối, rời chim phía đông, cái bóng trong nước, một giấc chiêm bao thành hùng, mỗi khối thạch bài đều có khắc một câu đoàn ngữ, trong đó ngụ ý là quá qua mơ hồ không rõ ràng, bất quá đối với dương rơi điểm cuối, lao phu lại có biết một hai. Nghe được tô vọng đối với câu đầu tiên dương rơi điểm cuối, vậy mà biết rõ một ít che dấu, lật thiên lập tức trong mắt sáng ngời, vội hỏi nói, tiền bối cũng biết hiểu dương rơi điểm cuối chỉ rốt cuộc là nơi nào. Nhìn ra lật thiên vội vàng, tô vọng lại mỉm cười, nói, tây phương biển sâu, khoảng cách tam châu đại khái nghìn vạn rằm xa. Tiền bối lại biết rõ cụ thể lộ trình, chẳng lẽ đã đoán ra cái này bốn khối thạch bài thượng giản ngữ ngụ ý. Từ tô vọng trong miệng nói ra cụ thể lộ tuyến, đem lật thiên nghe được khẽ giật mình rồi sau đó truy vấn, nhưng mà Tô vọng lại lắc đầu, cười khổ nói, sau tam câu lão phu có thể đoán không ra đến tụ cùng, cáo chi ngươi lộ tuyến cũng là bởi vì tại Tây Hải trong tồn tại một chỗ cổ quái phù đảo, đã từng bị tìm kiếm hải ngoại các tiền bối phát hiện, bởi vì này tòa phù đảo có chút kỳ lạ, Vô Căn lại cũng không theo sóng biển bay đi, liền nổi Tây Hải ở chỗ sâu trong cố định khu vực, được gọi là Dương Giới đảo, ý muốn mặt trời chìm chi địa. Cái này tòa phù đảo tồn tại năm tháng thế nhưng mà đã lâu rồi. Lao phu cũng là từ các trưởng bối trong miệng nghe nói qua mà thôi, nhưng lại không đi qua. Dương rơi đảo, như tô vọng theo như lời như vậy, tại đã lâu đích niên đại đã bị tìm kiếm hải ngoại các tu sĩ phát giác, nhưng mà mặc dù cái này tòa phù đảo có chút kỳ lạ, cũng không có quá mức chỗ thần kỳ, bên trên lại không thấy linh thảo, cũng không có linh mạch, cho nên nhiều năm qua cơ hội bị tu tiên giới quên đi, nhìn thấy lật thiên lấy ra thạch bài, tô vọng lúc này mới nhớ tới việc này. Nghe nói dương rơi đảo chi thuyết, Đâm của Lật Thiên trong nhưng lại là khe động, nếu như nói Dương rơi điểm cuối chỉ thật sự là này tòa cổ quái phù đảo, như vậy rời chim phía đông có thể hay không đúng như Tam Tôn nói, chỉ là một loại gọi là rời chim dị thú sao? Chương 474: Dị thú thiên điểu. Mặc dù Điểm ra Dương rơi đảo tồn tại, Tô Vọng đối với mặt khác Tam Câu giản ngữ lại đoán không ra đến tột cùng, và Lật Thiên nhớ tới Tam Thốn suy đoán về sau, liền hướng Tô Vọng hỏi ra Tam Châu phải chăng tồn tại gọi là thiên điểu dị thú. Nghe được Lật Thiên vấn đề, Nhân tộc hóa thần cũng là một hồi chấm tư, rồi sau đó bắt đầu, nói, thiên hạ yêu thú, thiên kỳ bách quái, gọi là thiên điểu dị thú lao phu chưa từng nghe nghe thấy, nhưng mà lại không nhất định không có, mà đối với yêu thú sự tình, cái này tam châu phía trên còn có ai so yêu vương càng thêm rõ ràng đây này. Tô Vọng mỉm cười nhắc lên yêu vương liệt phòng và lật thiên thần sắc liền cũng là khẽ động, thoáng qua liền đã minh bạch đối phương dụng ý, Tô Vọng chỉ nghe nói qua dương rơi đảo, đối với thiên điểu rốt cuộc là gì ám dụ lại không được biết. Cái này khối thứ hai thạch bài đã có khắc một loại thú tên, muốn đạt được chút ít manh mối, tốt nhất hay vẫn là hỏi thăm yêu vương một phen. Đối với lao giả túi người hành lễ, tu sĩ gầy gò như vậy từ biệt, rồi sau đó chạy tới vạn yêu chi địa, tại mấy tháng sau đó, lật thiên thân ảnh liền xuất hiện tại vạn yêu trong Trấn yêu vương điện trước. Đối với yêu vương điện bốn vị thần ngủ hộ vệ, lật thiên căn bản liền cảnh đều không có lý, tại bốn vị môn thần tiếng ngáy trong trực tiếp bước vào đến trong đại điện. Một thân hải lam sắc cẩm bào thanh niên nghiêng nghỉ trong điện ghế rửa lớn thượng trong tay bưng lấy một bản cổ tịch, chính thấy mùi ngon, đối với thằng bước vào trong điện tu sĩ lại hình như chưa từng phát giác. Đi vào yêu vương trong điện, lật thiên nhìn qua đọc sách mê mẩn yêu vương đại nhân, sắc mặt cũng là một hồi bất đắc dĩ, vị này vạn yêu phía vương cũng chẳng biết tại sao suốt ngày đều như vậy nhả nhã, không phải thưởng thức trà chính là đọc sách, giống như là cái thế gia đệ tử. Cảm khái tại vạn yêu phía vương thư thích ý Tu sĩ gầy gò nhưng lại là sinh ra một kia hâm mộ chi tâm, bực này nhàn nhã an tĩnh sinh hoạt, cảm giác không phải là hắn lúc ban đầu hướng tới, chẳng qua là khi phân ra một luồng linh thức đem liệt phong trong tay sách cổ thấy rõ sau đó, lật thiên khỏe mắt nhưng lại là một hồi cấp hiêu. Yêu vương trong tay sách cổ có chút cũ nát, xem ra giống như là đầu nằm quá lâu, có thể nếu là nhìn kỹ phía dưới mới có thể phát giác, cái loại này cũ kỹ bộ dạng rõ ràng là bị người lật xem số lần quá nhiều bố trí và sách cổ thượng càng là một cái văn tự đều không có, lại vẽ lấy một ít giống như lúc nhân vật, hơn nữa đều là từng đôi từng đôi cả trai lẫn gái, phân biệt bày ra thiên kỳ bách quái đoàn tụ tư thế. Vị này vạn yêu phía vương đời trước tuyệt đối là cái không học vấn không nghề nghiệp thế gia tay ăn chơi. Đây là Lật Thiên lúc này là liệt phong ở dưới trung cực định nghĩa. Lật Thiên gặp qua yêu vương đại nhân. Không tại quan sát yêu vương ác thú vị, tu sĩ gầy gò ôm quyển nói, và liệt phong lúc này giống như mới từ cái kia sách cổ phấn khích trong thánh đình. Đối với lật thiên ha ha cười cười, nói, nguyên lai like là lật huynh. Ha ha ha ha, hôm nay lật huynh như vậy rảnh rối, đến tiểu đệ cái này yêu vương điện, có phải hay không linh thạch không đủ, hay vẫn là linh tiểu chưa đủ á? Từ ghế dựa lớn thượng đứng lên, yêu vương liệt phong đối với lật thiên đồng dạng chắp tay ôm quyền nói, nhưng mà hắn cũng không phải là bởi vì đối phương cảnh giới cùng mình cùng dai, mà là suy đoán lật thiên năm gần đây tất nhiên sẽ phản hồi ma nguyên tri địa chỉ sợ nổ chính mình bản nguyên là không thể tránh được. Vì vậy đem đối phương cùng xưng là Lật huynh. Đối với Lật Thiên phẩm tính cùng là người, chỉ sợ ngoại trừ ngưng Nguyệt, trên thế giới này cũng chỉ có Liệt Phong hiểu rõ nhất. Đối với tất nhiên sẽ vì ái thê cùng thiên hạ muôn dân chăm họ vứt bỏ mất tính mạng tu sĩ mà nói, mặc kệ cảnh giới là hóa thần hay vẫn là kết đàn, đều là được rất tốt vạn yêu phía Vương, cái này Lật huynh hai chữ. Nhưng mà yêu vương đại nhân Tôn Sưng, nghe vào Lật Thiên trong thai lại muốn như thế nào không được tự nhiên liền như thế nào không được tự nhiên, tu sĩ gầy gò bất đắc dĩ điệu thở dài. Nói, đại nhân tâm, quả nhiên là so thiên còn lớn hơn, mang nguyên buộc phát sắp tới, vẫn có tâm tư xem chút ít kỳ thư. Nghe được lật thiên thoại ngữ, yêu vương nhưng lại là bật cười lớn, nói, ha ha, buồn vương thông kim bắt cổ, dựa vào đúng là độc lượt thiên hạ sách vở, đừng nhìn ta là yêu tộc, nhưng này yêu sách tính tình lại không thể so với nhân tộc kèm A, đều nói tất cả đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, ta cái này vạn yêu phía vương, cũng phải là mặt khác yêu tu làm làm làm gương mẫu không phải tránh khỏi bị nhân tộc mắng là không khai hóa yêu thú yêu Vương một trận đạo lý lớn nói đúng khí thế như cầu vồng rồngơ sách vợ chỉ trỏ rất có một mộten vương giả khí phái nhưng mà theo trong tay hắn cái kia ấn lấy các loại bé gái sách cổ trên dưới tung bay lật thiên càng là khe khẽ thở dài thầm nghĩ vị này vạn yêu phía Vương thật đúng là kẻ dở hơi một cái thiệt thòi hắn nói ra tất cả đều hạ phẩm Duy có đọc sách cao cũng không muốn nghĩ trong tay mình tóm chính là sách gì trực tiếp đem liệt phong luôn ngữ là qua Lật Thiên bất đắc dị nói ra ngưng nguyệt hóa thân thành đến thương lòng sự tình, rồi sau đó Liệt Phong cũng thu hồi lang thang vẻ mặt, lâm vào trầm âm. Cho đến Lật Thiên sắp bị thần bí nhân cứu, cùng tô vọng suy đoán nói về sau, Liệt Phong thần sắc càng là lộ ra ngưng trọng phi thường, giống như đang tự hỏi ngờ vực vô căn cứ lấy cái gì, khi thì âm trầm, khi thì lắc đầu, thấy Lật Thiên là rất là khó hiểu. Chờ đợi Liệt Phong trầm âm thật lâu, Lật Thiên mới mở miệng hỏi, đại nhân thế nhưng mà nhớ ra cái gì đó? chẳng lẽ đối với cái kia cảnh giới vượt qua hóa thần thần bí tồn tại, có chỗ biết được. Yêu vương méo lông mày đầu, nhìn nhìn lật thiên, rồi sau đó trầm giọng nói, việc này sau đó đang nói, cái kia bốn khối thạch bài ta xem trước một chút. Lật thiên nghe vậy trực tiếp đem bốn khối thạch bài đưa ra, yêu vương quan sát sau nửa ngày, mới lần nữa nói ra, dương rơi điểm cuối thiên điểu phía đông, cái bóng trong nước, một giấc chiêm bao thành không, cái này bốn câu đến cùng tại biểu thị cái gì, bốn khối không hề khí tức thượng của hồn bài là ai chi vật đây này? Thượng cổ hồn bài. Đại nhân có thể kết luận cái này thạch bài chính là hồn bài. Liệt Phong thuận ngữ, đem Lật Thiên cả kinh khẽ giật mình, rồi sau đó vội hỏi đạo, đối với 4 khối thạch bài chất liệu, Lật Thiên sớm đã điều tra quá nhiều lần, thấy thế nào đều là một loại bình thường thạch đầu, cũng căn bản không phải tu sĩ hồn bài, đến cùng phàm nhân bài vị tương tự, có thể liệt phong lại nói là thượng cổ hồn bài. đích thật là thượng cổ hồn bài, tại vài vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cổ tu sĩ môn Có ít người liền đưa thích dùng cực kỳ bình thường thạch đầu khắc thành hồn bài, rồi sau đó túc nhập một luồng thần thức. Nếu là đã chết, loại này thạch đầu hồn bài cũng sẽ không vỡ vụt, chỉ là nhiều chút ít vết dạn mà thôi. Sử dụng bình thường thạch đầu làm thành hồn bài, chỉ là các tu sĩ cá nhân đích yêu thích mà thôi. Hơn nữa sử dụng nhân tộc cũng cực nhỏ, chỉ sợ sẽ là tô vọng lao đạo, cũng không. Có phát giác cái này bốn khối thạch bài, chính là cổ tu sĩ hồn bài chứ. Liệt phong chi tiết lấy trong tay thạch bài khẳng định gật gật đầu Và lật thiên lại khó hiểu mà hỏi thăm, thạch bài cùng hồn bài có khác nếu không phải đại, yêu vương đại nhân lại là từ chỗ nào nhìn ra cái này bốn khối nhìn như bình thường thạch bài chính là bốn khối hồn bài sao. Hồn bài tài liệu là một loại tài liệu luyện khí, các tu sĩ đều có thể phân biệt ra được, và cái này bốn khối thạch bài nhưng chỉ là bình thường thạch bài chỗ khác, lật thiên cũng là thập phần nghi hoặc liệt phong rốt cuộc là từ đâu đoán được đây là bốn khối hồn bài, hơn nữa bên trên nó căn bản không có tục danh chỉ có khắc bốn câu thần bí trận ngữ mà thôi. Chăm chăm vào Lật Tiên, Yêu Vương Liệt Phong thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi dơ tay lên trong bưng bốn khối thạch bài, giống như muốn cho đối phương chỉ điểm thần kỳ dị chỗ bình thường, rồi sau đó một câu một chữ địa trầm giọng nói ra, "Ta đoán." Một câu ta đoán, Suýt nữa đem Lật Tiên trong cơ thể linh bảo động đến, đối với cái này vị vạn yêu phi vương, tu sĩ gầy gò là hoàn toàn bất đắc dĩ, rồi sau đó trực tiếp đem Liệt Phong suy đoán bỏ bất đi, hỏi mục đích của chuyến này. Thạch bài câu thứ hai, thiên điểu phía đông ngụ ý. Thiên điểu phía đông, những lời này trật nhìn giống như chỉ chính là rời đồ chim di trú, bay đi phương đông, hoặc là từ phương đông khởi bay, nhưng mà theo ta được biết, cái này thiên điểu còn có một loại khác ngụ ý. Liệt phong đắc ý đem sách cổ trở thành quạt lông, có chút điệu lay động, chỉ là bên trên nó một đôi đối với tiểu nhân trái lại như càng thêm linh bắt đầu chuyển động. Đó là một loại dị thú, tên là thiên điểu, chỉ có thể quy thành loại cấp thấp nhất yêu thú. Nhưng mà loại này quái điều hết sức kỳ lạ, từ khi biết bay ngày lên, liền ưa thích truy đổi mặt trời sáng rõ từ đến sớm muộn, gần như không có ngừng. Buổi sáng ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông nó liền bay về phía phương đông, và buổi tối mặt trời lặn phía tây nó liền bay về phía tây phương. Chỉ có buổi trưa, mặt trời tại đỉnh đầu của mình phía trên, thiên điệu mới có thể dừng lại nhất thời, rồi sau đó mặt trời ngã về tây, nó liền lần nữa truy đổi, cho đến ngày hôm sau hướng mặt trời mọc. Thiên điểu hội lại từ đã bay một đêm tây phương đi vòng vèo đến phương đông, cứ như vậy càng không ngừng tuần hoàn, thẳng đến đem chính mình ngươi. Số mệt chết, và thiên điểu mệnh chết sau rơi xuống địa phương, phần lớn tại tây hải. Nhan nhã địa đông đưa bị trở thành quạt lông sách vở, yêu vương liệt phong dừng lại sau nửa ngày, trùng Lật Thiên tính toán minh bạch thiên điểu tại sao lại mệt chết tại tây hải sau mới tiếp tục diễn giải, bởi vì trong vòng một ngày có hơn phân nửa thời gian, thiên điểu là hướng về tây phương phi hành, cho nên cuối cùng nơi táng thân là tây phương vùng biển. Cái này thiên điệu phía đông, chiếu ta xem, có lẽ biểu thị thiên điểu đã chết chi điệu phía đông, dù sao thiên điệu hướng về tây phương. Phi hành khoảng cách so phương đông muốn xa ra rất nhiều, cái này phía đông vừa nói, cũng có thể chỉ chính là tây hải. Hoàn toàn chính xác giống như tam thốn suy đoán bình thường, thiên điểu đúng là một loại kỳ chim tên, như vậy bốn khối thạch bài trước hai câu, dương rơi điểm cuối thiên điểu phía đông, liền có lẽ chỉ hướng cùng một cái phương hướng, tây phương vùng biển. Phòng đoán lấy thạch bài thượng giảng ngữ ngụ ý. Lật Thiên Như có điều suy nghĩ địa trầm ngầm một lát, hỏi, thạch bài sau hai câu cái bóng trong nước, một giấc chiêm bao thành không, đại nhân còn có cái gì giải thích? Lát đầu, Liệt Phong có chút bất đắc gì nói, sau hai câu ngụ ý có thể quá mức không rõ ràng, cái bóng trong nước, một giấc chiêm bao thành không, có khả năng chỉ chính là một giấc ngộng, cũng có khả năng chỉ là một loại cảm khái, nhưng mà cái này thạch bài thượng giả ngữ, tất nhiên cùng Tây Hải Dương rơi đảo có chút liên quan, người không ngại tiến đến thăm dò này tòa phù đảo một phen rõ nghĩa và không rõ ràng sau hai câu giả ngữ, Tô vọng cùng Liệt Phong hai vị này hóa thần cường giả cũng đều phỏng đoán không đến đến tận cùng. Lật Thiên đành phải đi đầu dò xét một phen này tòa Tây Hải bên trong Dương rơi đảo, nhưng mà vừa muốn cáo từ thời điểm, Lật Thiên nhưng chợt nhớ tới Yêu Vương đang nghe chính mình bị thần bí tồn tại cứu sau đó cổ quái thần xác, liền trực tiếp hỏi ra. Lật Thiên hỏi thăm, khiến cho Yêu Vương quyển sách trên tay tịch bị chậm rãi dừng lại, và Liệt Phong thần sắc lại là chân chính ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra: Đối với biến hóa phía trên thần tồn tại, bây giờ Tam Châu, cũng không phải là không có, nhưng mà vật kia tuyệt đối không phải đem ngươi kéo dài tới bờ biển thần bí nhân. Yêu vương thoại ngữ, đem lật thiên nghe được cả kinh, không để hỏi thăm, Liệt Phong liền đón lấy diễn giải, đó là một chỉ viễn cổ yêu hồn, liền tồn tại ở vạn yêu chi địa phương bắc một chỗ tuyết sơn, dựa vào hóa thần Tu Vi đều không thể nhìn thấy. Vượt qua hóa thần viễn cổ yêu hồn, đã đại nhân chưa bao giờ thấy qua. Vì sao có thể được ra cái con kia viễn cổ yêu hồn thực lực, đã vượt ra khỏi hóa thần đây này? Lông mày Thanh Tu phong một khóa, Lật Thiên trầm giọng hỏi, trong cơ thể khổng lồ linh lực càng là bắt đầu không tự giác địa lưu chuyển, nếu là yêu vương nói thêm câu nữa ta đoán, tu sĩ gầy gò có thể không ngại lại để cho vạn yêu phía vương nếm thử chân chính thiên cực chi viêm hương vị. Huyền thuật, cả tòa Tuyết Sơn từ chân núi bắt đầu liền tồn tại cực kỳ đáng sợ huyền thuật, liền tính toán dùng của ta bản thể tiến vào, cũng căn bản đi không đến vài bước. Hơn nữa từ trên đỉnh núi phát ra nhàn nhạt huy áp nếu là hóa thần cường giả tỉ mỉ cảm giác, liền có thể từ đó phát giác một loại không giống với hóa thần thương cổ và cường hành khí tước. Nó đã tồn tại thật lâu, nhưng mà nhưng lại là yêu tộc một kiện bí văn, nhân tộc tu sĩ có lẽ không biết được, nếu không là xem tại ngươi. Cái này bức yêu thân phần thượng, buồn vương cũng sẽ không cáo chi cùng ngươi. Chương 475, Côn Giao Yêu Đàn Yêu vương liệt phong mà nói ra một kiện yêu tộc bí văn. Và Lật Thiên chói chặt chớp lông mày lại, thủy chung chưa từng bùng ra, đã vượt qua Hóa Thần viễn cổ yêu hồn chi thuyết, đã quá mức phỉ lý, chẳng lẽ bây giờ Tam Châu mặt đất cũng không bằng chứng kiến như vậy, vẫn cất giấu vô số che giấu hay sao? Nghĩ lại nhớ tới đem chính mình kéo dài ra ma nguyên động cột thần bí tồn tại, Lật Thiên tùy theo liền cũng thoải mái, xem ra Tam Châu phía trên, liền tính toán tu vi dùng Hóa Thần cường giả, cũng có rất nhiều không biết chi mê. Chẳng lẽ bây giờ cái con kia viễn cổ yêu hồn cũng có được vượt qua Hóa Thần thực lực? Chỉ bằng vào một đạo hồn phách, có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy Tu Vi mới là Yêu vương đề cập viễn cổ yêu hồn, tất nhiên là một đạo yêu thú hồn phách, nếu như chỉ bằng vào hồn phách thì có đã vượt qua hóa thần thực lực, như vậy cái này chỉ yêu hồn khi còn sống Tu Vi chẳng phải là quá mức đáng sợ. Liệt phong sau khi nghe xong lại lắt đầu, nói, đó là một vị thời kỳ thượng cổ yêu tộc phía vương, chẳng biết tại sao vẫn lạc tại vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong, còn sống yêu hồn đương nhiên không có sẽ vượt qua hóa thần Tu Vi. Nhưng mà cái loại này huyện thuật thiên phú nhưng lại là bẩm sinh, liền tính toán chỉ còn lại có yêu hồn, cũng có thể đem hắn thi triển được cực kỳ đáng sợ, dựa vào tu vi của ta, căn bản không cách nào leo lên này tòa tuyết sơn, cũng không cách nào nhìn thấy cái con kia. Viễn cổ yêu hồn Đã trải qua đã lâu năm tháng viễn cổ yêu hồn, liền yêu vương liệt phong đều chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng mà yêu vương lại có thể xác định, đem lật thiên cứu ra ma nguyên Độ quận tất nhiên không phải cái này chỉ viễn cổ yêu hồn. Từ vài vạn năm trước còn sống cho tới bây giờ hốn phách, liền tính toán khi còn sống tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh giới, bây giờ cũng không cách nào đi ra nghỉ lại chi địa qua xa, nếu không đạo kia yêu hồn sẽ tiêu tán được nhanh hơn, và ma nguyên động quật tại phía xa trăm triệu giảm xa hải ngoại mặt đất, cái này chỉ yêu tộc bí văn bên trong viễn cổ yêu hồn, tuyệt đối không cách nào đi đến xa như vậy địa phương, và cố ý cứu trở về là tiên. Tu sĩ gầy gò chầm ngâm sau nửa ngày, chầm giọng hỏi, Đã cái con kia viễn cổ yêu hồn khi còn sống tu vi đã đã vượt qua hóa thần, đại nhân có thể không đem yêu hồn chỗ chỗ cáo tri đối với biến hóa phía trên thần cảnh giới, đối với thượng giới chi thuyết, có lẽ vị kia yêu tộc tiền bối có thể biết một hai. Cáo tri ngươi cũng vô dụng, yêu tộc gần đây vạn năm qua, không có bất kỳ người có thể nhìn thấy cái con kia viễn cổ yêu hồn, vừa rồi cũng nói, này tòa tuyết sơn thượng trải rộng cường hoành huyện thuật cấm chế, liền coi như ngươi ta liên thủ, cũng thì không cách nào đi đến đỉnh núi. Yêu vương liệt phong bất đắc di điệu lắp đầu, rồi sau đó khe khẽ thở dài, lầm bẩm trừ phi có một kiện chấn hồn dị bảo. Liên vạn yêu phía vương đều không thể nhìn thấy đồng tộc cứng giả, đối với lật thiên mà nói lại càng thêm hiếu kỳ, chỉ là phần này hiếu kỳ đích căn nguyên, là đối với hợp thể cảnh giới khát vọng, cũng là đối với thực lực khát vọng, chỉ có đem tu vi đạt tới đỉnh phong, mới có thể có cơ hội cứu trở về người yêu của mình vợ con út, nếu chỉ là dừng lại tại hóa thần cảnh giới, cả đời này chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưng Nguyệt dần dần tăng dạ. Đại nhân theo như lời chấn hồn dị bảo, đến cùng có gì công hiệu, thế gian này còn có này kỳ bảo, hoặc là có thể không luyện chế ra đến. Không cam lòng hỏi thăm, tại Lật Thiên trong miệng phát ra, và yêu vương Liệt Phong lại thần sắc một hồi cổ quái, nhìn trước mắt tu sĩ gầy gò, nói: viễn cổ yêu hồn, mặc dù cùng thuộc yêu tộc, có thể cũng chưa hẳn là hữu, thời kỳ thượng cổ hỗn loạn chinh chiến, liền là nhân tộc lúc này, cũng có hóa thần cường giả bị đồng tộc giảo sát." vị tìm kiếm chút ít hợp thể bí văn, mạo hiểm tiếp cận Viễn Cổ Yêu Hồn, đáng giá sao? Nghe được Liệt Phong nghi vấn, Tu Sĩ gầy gò lại lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói: "Thế nhi hóa thân thành đến, trấn áp muôn dân chăm họ Hạo Kiếp, đây vốn là của ta số mệnh, lại bị các nàng cưỡng ép gánh chịu, đừng nói là Viễn Cổ Yêu Hồn, chính là một vị chân tiên trên đời, ta cũng tất nhiên muốn đi gặp thượng một hồi." Nghe ra Lật Thiên trong lời nói quyết tuyệt, Liệt Phong yên lặng nhìn đối phương sau nửa ngày, lúc này mới khẽ đầu. Ở đằng kêu kiên quyết thoại ngự ở bên trong, yêu vương cũng hiểu rõ lật thiên quyết ý, trước mắt vị này tu sĩ gầy gò, đây là quyết ý đem còn thừa quáng đời còn lại, toàn bộ dùng để cứu vạn ái thề, và cứu ra hóa thân nến thương long thê nhì, biện pháp duy nhất, chỉ có lại luyện chế ra một nến thương long. Luyện long, thế người không thể tưởng tượng chấp nhiệm như là đầm rồng hang hổ bình thường, chỉ là từ đối phương kiên quyết trong thần sắc, vạn yêu phía vương lại hình như thấy được một điểm hy vọng, cái này nhìn như yên tĩnh tu sĩ. Có lẽ thật có thể đạt tới chân tiên cảnh giới. "Tốt, đã ngươi có ý đó." buồn Vương liền liệu mình cùng quân tử, đối với cái con kia viễn cổ yêu hồn, ta cũng là ngưỡng mộ hồi lâu. Lại thủy chung vô duyên nhìn thấy, tu vi dừng lại tại hóa thần cũng có ngàn năm, nếu là có thể đạt được hợp thể manh mối, cũng là một cái cọc rượu sự tình, nhưng mà chỉ bằng vào ngươi tu vi của ta, là không thể nào nhìn thấy yêu hồn, trừ phi luyện chế ra một kiện trấn hồn dị bảo. Trong tu tiên giới chấn hồn chi vật không ít, nhưng phần lớn cấp bậc thấp, đối với Viễn Cổ yêu hồn huyền thuật không có chút nào tác dụng, nếu là muốn luyện chế ra có thể chống cự hóa thần trình độ huyền thuật, luyện chế chấn hồn dị bảo nhất định phải dùng một loại đặc thù tài liệu làm làm vật trung gian mới có thể. Yêu Vương ngừng lại một chút, thần sắc càng là ngưng trọng phi thường địa trầm giọng nói ra, "Côn giao yêu đan." Đối với viễn cổ yêu hồn, Liệt Phong cũng không phải không có đánh qua chủ ý của nó, nhưng mà không có từ côn giao yêu đan làm chủ tài liệu luyện chế mà ra chấn hồn dị bảo, căn bản không cách nào đi đến này tòa tuyết sơn, Liền Sơn Đô không thể đi lên. Thì như thế nào nhìn thấy cái con kia từ viễn cổ liền tồn lưu đến nay yêu hồn? Nghĩ tới cần phải con giao yêu đàn, vị này vạn yêu phía vương liền đầu đau không ngớt, đại phong nhất tộc thế nhưng mà phi hành loại yêu thú, và côn giao cái loại này chuyển thừa có côn bằng huyết mạch cường hành dị thú, nhưng lại là sinh hoạt tại biển sâu. Hơn nữa phần lớn thời điểm, côn giao đều là thành đàn xuất hiện. Nếu như tại biển sâu khu vực dẫn xuất một đám con giao, liền tính toán hóa thần yêu vương, cũng chỉ có chạy chối chết, một khi xuất hiện côn phía vương Vậy cũng liền. Nguy hiểm, hóa thần cường giả cũng có được vẫn lạc tỷ lệ. Không giống với lục địa thượng yêu thú, sâu dưới biển dị thú phần lớn cực kỳ hung tàn, thần chí đục nầu, và truyền thừa đến hồng hoang huyết mạch lại càng thêm tinh thuần. Một khi gặp phải côn giao phía vương, Liệt Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc từ hắn trong tay bình yên đào thoát. Ngay tại yêu vương đại nhân tưởng tượng thấy hóa thần cảnh giới nhưng như cũ không cách nào biến hóa dạng người cực lớn côn giao phía vương, từ trên biển trồi lên cảnh tượng lúc Lật thiên trong tay lại nhiều ra một khoảng nước sơn đen như mực hình tròn yêu đan, hướng về liệt phong truyền đạt Cái này là vật gì? Tiểu tử ngươi cũng đừng nói đây chính là côn giao yêu đan. Nhìn xem lật thiên cổ quái cử động, liệt phong chặt chẽ châu lấy lông mày, một bộ cảm thấy khó hiểu bộ dáng, và lấy được đáp án, thực sự làm cho vị này vạn yêu phía vương thần sắc biến đổi. Côn giao yêu đan, xa đi đến hải ngoại thời điểm, tại sâu dưới biển gặp phải đáy biển dị thú, đại chiến sau đem hắn yêu đan thu. Nhưng mà cái con kia đã mất đi yêu đàn côn dao nhưng lại không đã chết, mà là tiềm hồi biển cả. Tu sĩ gầy gò, nhàn nhạt nói, và nghe vào liệt phong trong thai lại hình như đối phương đang tại khoe khoang vô cùng tốt vật khí. Tức giận địa đem yêu đàn một thanh đoạt lấy, yêu vương hâm mộ nói, côn dao yêu đàn, tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là không tệ, loại này dị thú cơ bản không có một mình hành động thời điểm, nếu dẫn xuất một đống con dao, ngươi cái này mệnh cũng đã sớm khó giữ được rồi. Lật Thiên thật không nghĩ đến côn giao là ở chung dị thú, tại trên biển bị tam thốn dẫn xuất khổng lồ cự thú, cũng là chỉ có một chỉ mà thôi, cái loại này đáng sợ yêu thú nếu nhiều ra hiện một đầu, Lật Thiên cũng quyết định sẽ không cùng hắn đại chiến cái kia một hồi. liền yêu đang bị bắt lấy đều không chết dị thú, kỳ thật thực lực cường, bản tính phía hung tàn, Lật Thiên thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lại còn là quần cư yêu thú, cũng không biết là vận khí của mình tốt, chỉ ở trên biển gặp phải một chỉ con giao hay vẫn là tam thốn vận khí tốt, chỉ từ đáy biển dẫn xuất này một chỉ dị thú. chương 476, Dương Lạc Đào Hoang Đem côn giao yêu đàn quan sát sau nửa ngày, liệt phong ha ha cười cười, nói, đã có cái này chỉ yêu đan luyện chế chấn hồn dị bảo tài liệu liền tính toán đã có tin tức manh mối, nhiều thì 10 năm, ít thì năm thứ năm chấn hồn dị bảo buồn vương tất nhiên hội luyện ra, đến lúc đó ta và người cùng nhau đi gặp lại cái con kia viễn cổ yêu hồn, đối với biến hoa phía trên thần cảnh giới. Bổn vương cũng là hiếu kỳ nhiều năm đây này. Vạn yêu phía Vương cấp ra luyện chế dị bảo đại khái thời gian, và Lật Thiên cũng theo đó cáo tử, rời khỏi rồi Vạn yêu trấn, một đường hướng tây, chạy tới Tây phương vùng biển, tìm này tòa tên là Dương Lạc Đào hoang. Bốn khối thần bí thạch bài, bốn câu tối nghĩa giả ngữ, đem mình ở trong vòng vài ngày liền ném ra nghìn vạn dặm khoảng cách, từ khi ngưng nguyện hóa thân thành đến thương long về sau, tu sĩ gầy gò liền hao hết tâm thần, phỏng đoán lấy cái này từng đạo mịt mờ câu đố, vì tu vi tiến tiến Vì trong truyền thuyết chân Long vì thiêu đốt lên sinh cơ thế nhi. Hóa thành hỏa phượng trạng thái cổ bảo phi hành tại rộng lớn Tam Châu phía trên lôi ra một đạo hỏa tuyến, kiên quyết đi xa, mang theo một tia hy vọng mong manh cùng thật sâu chấp nhất. Một năm sau đó, thân ảnh gầy gò cũng đã xuất hiện tại Tam Châu dùng Tây vùng biển, tại đã trải qua nửa năm tìm về sau, lật thiên rốt cục phát giác này tỏa bị tu tiên giới quên đi cổ quái phù đảo. Hải đảo không lớn, phương viên tầm hơn 10 trượng mà thôi, nhưng mà kỳ lạ chính là Cái này tòa ở vào biển sâu khu vực hải đảo vậy mà không là liên tiếp tại đáy biển, đúng là lơ lửng ở mặt biển, hơn nữa vị trí thủy Trung cố định, cũng không theo lấy sóng biển bay đi. Đứng tại chùi lùi trên hải đảo, tu sĩ gầy gò dùng linh thức đem trọn hòn đảo nhỏ bao khỏa, rồi sau đó tinh tế cảm giác lại không có phát giác chút nào khác thường. Như là một khối cực lớn phụ thạch bình thường, cái này tòa quái dị trên hải đảo không có bất kỳ thảm thực vật, cũng không có chút nào sinh cơ, giống như từ phía trên vẫn lạc thiên thạch Tại cái hải vực này trong trôi nổi đã lâu năm tháng. Dương lạc đảo, cái này tòa lơ lửng ở Tây Hải ở chỗ sâu trong phù đảo, có lẽ chính là thạch bài câu đầu tiên Dương lạc điểm cuối chỗ chỉ đại khái ngụ ý, nhưng mà cuối cùng cái này cuối cùng tự, đến cùng tại biểu thị cái gì đây này. Dựa theo mặt chữ lý giải, hẳn là điểm cuối cùng ý tứ, nhưng mà đã tồn tại Dương lạc đảo, lại vì sao đề cập điểm cuối cùng, chẳng lẽ cái này tòa được xưng là Dương lạc phù đảo, cũng không phải điểm cuối cùng. Tối nghĩa giảng ngữ Làm cho tu sĩ gầy gò lần nữa lâm vào mê man, lật thiên lặng lặng yên đứng ở đảo Hoàng Trung Tâm, thẳng chấm âm. Mặt trời lặn, nguyệt ra, cái này tưởng tượng là suốt một ngày, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, đối với dương lạc điểm cuối cuối cùng tự, lật thiên cũng không có đoán ra cái gì đáp án. Nhẹ nhàng thở dài, tu sĩ gầy gò tế ra cổ bảo phi hành, bay lên trời, đã tìm được dương lạc đảo, như vậy câu đầu tiên dương lạc điểm cuối liền cũng có thể đoán được đại khái, còn lại khó hiểu liền tạm gác lại ngày sau đang nói Suy đoán bốn khối thạch bài thượng giản ngữ có lẽ chỉ hướng một chỗ thần bí phương vị, lật thiên liền không dừng lại hải đảo, và là chuẩn bị tìm kiếm câu thứ hai thiên điểu phía đông manh mối, đã yêu vương, cáo chi dị thú thiên điểu phần lớn mệnh chết tại tây phương vùng biển, như vậy có lẽ ngay tại tòa dương lạc đảo phụ cận. Ý định tìm kiếm thiên điểu rơi hải chỗ tu sĩ, vừa mới muốn thúc dục lấy cổ bảo phi hành phá không rời đi thời điểm, đồng nhiên lơ đáng nhìn nhãn dưới chân trở nên càng thêm nhỏ bé phụ rồi sau đó sắp bay ra hỏa phượng lại bị lật thiên sinh sinh địa ngừng lại. Lúc này khoảng cách phù đảo dĩ nhiên có trăm trượng xa, lật thiên bây giờ vị trí ngay tại dương lạc đảo chính phía trên, từ góc độ này bao quát hải đảo, hắn nhưng nhìn ra đi một tí bất thường địa phương. Theo độ cao tăng lên, dưới chân hải đảo trở nên càng thêm nhỏ bé, nhưng mà hải đảo hình dạng, cũng tại sóng biển quần quận trong khi thì hình lộ, cái này tòa được xưng là dương lạc hải đảo, từ trên xuống dưới nhìn lại, dĩ nhiên là một loại hình cầu hình dạng không giống tự nhiên tạo ra hải đảo, giống như là một tòa bình đài, hoặc là nói là tế đàn hình dạng. Chỉ là bên trên nó lồi lõm bất bình mặt đất, cũng không giống như hình thành kiến trúc, nếu không có phải nói thành là một tòa hình tròn kiến trúc, cũng chỉ có thể là một loại bình đài hoặc tế đàn đứt gãy mở lấy hạ nửa bộ phận. Nếu quả thật chính là hạ nửa bộ, cái kia nửa phần trên đi nơi nào? Suy đoán cái này tòa hình tròn phu đảo, hình như là một tòa hình tròn kiến trúc ngăn ra hạ nửa bộ phận, Tu sĩ gầy gò lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên vòng trời. Chẳng lẽ cái này tòa dương lạc đảo là từ bầu trời rơi xuống tại trên biển một ít kiến trúc hải quốc. Bắt ngát vòm trời thượng, tính mịch và trông trải, đó là đạo trời chỗ, cũng là vận mệnh cái kêu bản thảm thiết cuộc chỗ ẩn thân. Ngưỡng nhìn về phía chân trời, hồi lâu sau, Lật Thiên mới thu hồi ánh mắt, rồi sau đó mang theo phần này nghi hoặc, bắt đầu sưu tầm khởi Tây Hải khu vực, tìm kiếm Thiên điệu manh mối. Đã trải qua nửa năm tìm kiếm, tu sĩ gầy gò cũng phát hiện Thiên điệu tung tích, đó là một chỉ sinh cơ dần dần tận dị thú. Liệp ưng giống như lớn nhỏ, không biết mệt mỏi tại trên biển bay lượn, hướng về mặt trời lặn phương hướng truy đuổi, và ngày hôm sau, cái này chỉ ngây ngốc thiên điểu phát giác ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, lập tức quay người hướng về đường đi phương hướng bay đi. Lật thiên đi theo cái này chỉ thiên điểu cả tháng sau đó, truy đuổi mặt trời dị thú rốt cục đem trong cơ thể sinh cơ hao hết, rồi sau đó rơi xuống trên biển, dần dần chìm nghiệm đến đáy biển. Dừng lại tại thiên điểu rơi hải khu vực, tu sĩ gầy gò chặt chẽ cao mày phòng. Thật lâu không nói gì. Nơi này khoảng cách dương lạc đảo không tính quá xa, cũng thuộc về biển sâu khu vực, nhưng mà trên mặt biển lại không có bất kỳ hòn đảo. Chỗ này thiên điểu vẫn là chỗ, thoạt nhìn có thể không có chút nào khả nghi, chính là một chỗ yên lặng vùng biển mà thôi. T.E.G.U.I.E.N. Th V.N. Thiên điểu phía đông, chỉ rốt cuộc là thiên điểu tử vong chi địa phương đông, hay vẫn là ý tứ gì khác, mịt mờ giả ngữ, đem lật thiên dẫn vào bí ẩn. Thật vất vả đem trước hai câu rằng ngữ địa điểm đều quy nạp là Tây Hải khu vực, nhưng mà manh môi giống như đến vậy kết cuộc, lại không có bất kỳ gợi ý. Nếu như nói thiên điểu phía đông, ý là thiên điểu táng thân đáy biển phương đông, như vậy truy đổi mặt trời dị thú, lại làm sao có thể tất cả đều hội rơi vào tại cùng một cái địa điểm. Nếu bất đồng mấy cái thiên điểu chết ở cách xa nhau ở ngoài ngàn rằm mấy chỗ đáy biển, cái này phía đông vừa nói, có thể thì càng thêm khó bề phân biệt, căn bản cũng không có một cái chuẩn xác tiêu chí. Có lẽ thiên điểu phía đông, cũng không phải chỉ thiên điểu loại này gì thú, và dương lạc điểm cuối, chỉ cũng không phải dương lạc đảo. Bắt đầu hoài nghi khởi suy đoán của mình có sai, lông mày thanh tu phong lần nữa bị thật sâu khóa lên, lật thiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó thi triển đột pháp, trực tiếp lẹn vào đáy biển. Nếu là ở đáy biển không có mặt khác thiên điểu thi thể, như vậy bốn khối thạch bài thượng giảng ngữ, gần như sẽ không có đoán ra khả năng. Mang theo không cam lòng và lẹn vào biển sâu tu sĩ, tại đạp đã đến đáy biển sau đó. Sắc mặt lại sớm đã lộ ra một tia kinh hỷ, tại lật thiên giới chân chung quanh, trải rộng lấy vô số cố bị nước biển ăn mòn được gần như vỡ vụn bạch cốt, xem hắn hình dáng, có lẽ chính là thiên điểu thi cốt không thể nghi ngờ. Truy đổi mặt trời dị thú, thứ nhất sinh phi hành khoảng cách thật không ngờ chính xác cùng tương tự, thiên điểu nhất tộc nơi táng thân vậy mà tại cùng một cái địa điểm. Cảm giác lấy chung quanh thiên điểu thi cốt, sau nửa ngày, lật thiên cũng chạy ra khỏi mặt nước, rồi sau đó một bước đạp vào cổ bảo phi hành hướng về chỗ này vùng biển phương đông bay đi. Bây giờ do thám biết đến thiên điểu vậy mà tất cả đều táng thân tại một chỗ, như vậy thiên điểu phía đông, chỉ tất nhiên là chỗ này chôn xương địa phương đông. Liên tiếp phi hành cả tháng, lật thiên đã từ nơi này chỗ thiên điểu chôn xương địa trực tiếp bay đến bờ biển, nhưng mà lại không có phát giác trên mặt biển có chút dị tượng, là tu sĩ gầy gò lần nữa từ bờ biển xuất phát sau đó, lại không đang phi hành, mà là trực tiếp trốn vào đến đáy biển, ở trong nước tìm kiếm. Từ bờ biển hướng về Thiên Điểu Chôn Xương Địa phương hướng tìm kiếm, Lật Thiên dĩ nhiên khẳng định Thiên Điểu phía Đông, chỉ có lẽ chính là Thiên Điểu Chôn Xương Địa phương Đông, nếu là trên mặt biển không có manh mối, như vậy mịt mở giản ngữ, chỗ chỉ hướng phương vị liền tất nhiên tại đáy biển. Thi triển lấy độn thuật tại đáy biển tiềm hành tu sĩ, lần này tốc độ có thể không sánh bằng cổ bảo phi hành, bất quá khi Lật Thiên thả ra toàn bộ linh thức cảm giác mấy 10 ngày sau, rốt cục phát hiện dị tượng. Đó là bốn cổ cơ hồ bị đáy biển nước bùn hoàn toàn vùi dường hai cốt không phải thiên điểu dị thú, và là chân chính nhân tộc thi cốt. Thiên điểu chôn xương điệu dùng đông đáy biển, mai táng lấy 4 vị nhân tộc hải cốt, nếu không là lật thiên thả ra linh thức cảm giác, khả nhìn không ra bùn cắt ở dưới hải cốt, là tu sĩ gầy gò đem cái kia bốn cỗ hải cốt từ đáy biển nhảy ra sau đó, trong nháy mắt liền khẳng định cái này bốn bộ hải cốt khi còn sống thân phận. Tu tiên giả, hơn nữa tu vi cực cao. Không giống với thiên điểu thi cốt gần như vỡ vụn bạch cốt, Cái này bốn cố nhân tộc hải cốt mặc dù cũng phần lớn vỡ tan, lại không phải là bị nước biển ăn mòn, mà là giống như bị vi lực cường đại chỗ hoanh kích sau tạo thành. Néo nhéo bạch cốt độ cứng, lật thiên càng là từ nơi này mấy cố hải cốt trong cảm giác ra một tia khác thường. Cái loại này cứng rắn trình độ, không thua gì một ít tài liệu luyện khí, có thể có được loại này cốt cách độ cứng nhân loại, hắn tu vi tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Thân thể yếu ớt, Thủy chung là nhân tộc tu sĩ mệnh môn chỗ, mặc dù tại tu tiên trong quá trình theo cảnh giới tăng lên Các tu sĩ si thân thể cũng sẽ bị dần dần cường hóa, một ít luyện thể công pháp cũng có thể tăng cường tu sĩ si bản thể cường độ, nhưng mà cốt cách độ cứng lại chỉ có thể theo cảnh giới và tăng cường. Muốn đạt tới cái này bốn cố hài cốt cường độ, tu vi chỉ sợ ít nhất tại hóa thần mới được. Từ trong đó một cụ cốt cách trong lấy ra một đoạn bạch cốt, thu vào chữ vật đại ở bên trong. Lật thiên mặc dù có thể đoán được cái này bốn cố hài cốt tất nhiên là cường, giả lại phân biệt không đến hắn chuẩn xác tu vi, đành phải gỡ xuống một đoạn bạch cốt. Lưu làm hỏi thăm Tô Vọng hoặc là Liệt Phong chi dụ. Bốn gỗ tu sĩ hải cốt trung quanh, cũng không cái gì những thứ khác dị tượng, Lật Thiên tại đáy biển dừng lại nửa ngày trời sau, lần nữa phá nước mà ra, đứng yên ở cổ bảo phi hành thượng trầm ngâm không nói. Trước hai câu giản ngữ đã đại khái suy đoán đưa ra ý dụ, Dương Lạc Điểm cuối chỉ chính là Dương Lạc Phù Đảo, Thiên Điểu phía Đông chỉ chính là chỗ này, bốn vị nhân tộc tu sĩ chôn xương vùng biển, như vậy sau hai câu cái bóng trong nước, một giấc chiêm bao thành không. Lại là ở trong tối rụ lấy cái gì đây này? Một giấc chiêm bao thành không? Có phải hay không là ám chỉ lấy đáy biển cái này? Bốn vị tu tiên giới cường giả hộng tưởng nghiến nát cuối cùng vẫn lạc tại này, có thể bọn hắn hộng, vậy là cái gì? Tu vi đại thành, thực lực cao tuyệt, thiên hạ còn có cái gì có thể nói thành là một giấc chiêm bao thành không chỗ? Tìm kiếm được câu thứ hai giảng ngữ manh mối tu sĩ, đứng yên ở giữa không trùng, suy tư về sau hai câu càng thêm mịt mờ ám chỉ, bốn vị cường giả đồng thời vẫn lạc một chỗ. Chứng minh bọn hắn khi còn sống toan tính thật lớn, đối với tu vi cao thâm tu sĩ mà nói, ngoại trừ hiếm quý dị bảo tài liệu cùng linh hoa linh thảo, thế gian này chỉ sợ cũng không có cái gì đáng được mạo hiểm chỗ, trừ phi là. Đối với rất cao cảnh giới tìm kiếm, và tu tiên mục tiêu cuối cùng, là đắc đạo phi thăng, thành tựu trọn đời tiêu giao chân tiên phía thân. Tiên giới. Chẳng lẽ đáy biển bốn vị cương giả, tại khi còn sống nhìn xem qua tiên giới. Hoặc là nói bọn hắn muốn tìm kiếm cái gì cùng thượng giới có quan hệ chứng cứ. Lại vì vậy mà vẫn lạc tại đáy biển. Quái dị suy đoán, tại lật thiên trong lòng bay lên, rồi sau đó liền thật lâu không tiêu tan. Nếu như tu sĩ tu vi hiểu tới trình độ nhất định, và không còn có tiến dai khả năng, như vậy tìm kiếm thượng giới chi thuyết, có lẽ sẽ thành vì bọn họ một loại chấp nhiệm cũng là một loại chết nguyên do. Lấy ra bốn khối bình thường thách bài, lật thiên lần này lại không có dựa theo lúc trước tự cho là đúng trình tự đem hắn xếp đặt, mà là sen cãi ra, lại kinh dị địa đã nhận được một loại khác ngụ ý. Dương lạc điểm cuối, cái bóng trong nước, thiên điểu phía đông, một giấc chiêm bao thành không. Chương 477, cương phong phía trên. Bốn câu bị xen kẽ ra giảng ngữ, làm cho lật thiên đã nhận được một loại khác ngụ ý. Dương lạc điểm cuối, cái bóng trong nước, thiên điểu phía đông, một giấc chiêm bao thành không. Bây giờ xem ra, loại này trình tự ngược lại hình như là cái này. Bốn khối thạch bài chân chính nghĩ biểu đạt phép ẩn dụ, dương lạc phu đảo, kỳ thật chỉ là cái bóng trong nước, điểm cuối cùng cũng không tại mặt biển và thiên địa rơi hải chỗ phương đông vùng biển, là bốn vị viễn cổ cường giả chôn xương địa, mộng tưởng vỡ tan vẫn là chỗ. Miễn cưỡng liên thông lên phép thần dụ, mặc dù suy đoán ra đại khái ý tứ, nhưng mà cái bóng chi thuyết đến tột cùng chỉ cái gì, cái kia bốn vị cường giả mộng tưởng lại đến tột cùng như thế nào, lại không chiếm được cuối cùng đáp án. Đem bốn khối thạch bài thu hồi, Lật Thiên thay đổi cổ bảo phi hành, lần nữa tiến đến đến này tòa Dương Lạc phù đảo, cũng chưa xong hạng, ngược lại tại phù đảo chính phía trên bắt đầu dần dần kéo lên. Muốn hiểu ra bốn câu giản ngữ cuối cùng hàng nghĩa, nhất định phải biết rõ cái kia bốn vị cường giảm hộng tưởng đến cùng vì sao, đã đoán được cái bóng trong nước là chỉ dương lạc đảo chỉ là một cái bóng giống như tồn tại, như vậy tại bên trên nó hướng bản thể lại là vật gì. Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, tu sĩ gầy gò hướng lên trời không bay đi, cuối cùng biến mất tại lúc gần lúc hiện trong mây. Độ cao đã bay lên đến mấy vạn dặm, trên đỉnh đầu chuyển đến lạnh thấu xương tiếng gió cũng dần dần rõ ràng, đó là cương phong gào rú thủ hộ vòm trời một đạo tuyệt hiểm chi địa. Lệnh đầu xương tiếng gió càng ngày càng nôn nóng, thẳng đến đem cái kia một thân màu xanh nhạt cẩm bảo trà sát được bay phất phối, Lật Thiên cái này mới chậm rãi ngừng cổ bảo phi hành, rồi sau đó ngẩn đầu nhìn lên, trên đầu là một mảnh màu xám nhạt phong tầng, trong đó càng là tồn tại so pháp bảo vẫn đáng sợ hơn cường đại phong đoàn. Cương phong, cuồng bạo và cường đại tự nhiên chi lực. Lãng lạng Yên cảm giác lấy đỉnh đầu phong tầng, Lật Thiên trong cơ thể linh thức càng là sớm đã toàn bộ tràn ra. Cảm giác lấy trên đầu cường phong mạnh yếu, hồi lâu sau, lông mày thanh tu phong lại bỗng nhiên ngảy lên, rồi sau đó dưới chân cổ bảo phi hành càng là bỗng nhiên bị thúc dục và lên, vọt vào cường phong bên trong. Cũng không phải mạo mội tiến vào tại lật thiên cảm giác ở bên trong, dương lạc phù đảo chính phía trên cường phong tầng ở bên trong, hắn sức gió so lấy chung quanh địa phương khác đều yếu nhược không ít, hình như là một đạo là ngoại nhân mở ra lỗ thủng hoặc là thông đạo bình thường, loại này quái dị cũng khiến cho lật thiên trong nội tâm khó hiểu. Vì vậy dựa vào yêu thân cường hành, trực tiếp xâm nhập trong đó. Tại Cương Phong trong trầm rãi tăng lên độ cao, Lật Thiên không có do thám biết nơi khác, mà là ngay tại đầu cùng Dương Lạc Phù đảo thẳng đứng tuyến đường bay lên cao. Theo thời gian trôi qua, cái này đoạn đặc thù lộ tuyến cũng xác nhận Lật Thiên suy đoán thông đạo chi thuyết. Lật Thiên lúc này đã tại Cương Phong trong lên cao mấy trăm giảm khoảng cách, chỉ là trùng quanh sức gió lại giống nhau mới vừa gia nhập phong tầng trong như vậy, cũng không cùng bạo, chỉ là ở chung quanh ngoài mấy không trung, Cương Phong đoàn mãnh liệt lại cực kỳ đáng sợ. Liền tính toán cái này bức yêu thân bị đẩy vào trong đó, cũng có được trọng thương nguy hiểm. Đã cái này đầu thẳng tắp thượng sức gió gần như là yếu nhất, lật thiên dứt khoát vẫn tăng lên độ cao, hắn muốn nhìn cái này cường phong phía trên, đến cùng còn có cái gì kỳ dị tồn tại. Bước vào hiểm địa tu sĩ, trong nội tâm chỉ có lấy khó hiểu nghi hoặc, nhưng lại không một tia sợ hãi, và theo độ cao kéo lên, một đạo cự đại hấp ảnh cũng dần dần đem tu sĩ gầy gò ba phủ. Cái kia là một khối cực lớn phù đảo lại quỷ dị điệu lơ lửng tại cương phong bên trong, nhìn từ phía dưới đi, là lồi lõm bất bình mặt đất, hình như là một khối bị người từ lòng đất sinh sinh rút ra cự thạch. Cùng bạo cương phong bên trong, xuất hiện quái dị phù đảo, tu sĩ gầy gò lại không có vội vã bay đến bên trên, mà là dừng lại tại phù đảo cuối cùng, quan sát đến cái này tòa quái dị phù dưới đảo nửa bộ phận hình dáng. Bên hai là lạnh thấu xương được làm cho người ta sợ hai tiếng gió, một đầu tóc dài cũng theo vòi rồng cuồng loạn tung bay, Khi thì che khuất cái kêu bẩy ra khuôn mặt thanh tú, nhưng mà lại che không được lật thiên khỏe miệng dần dần lộ ra vui vẻ. Đối lập tại trên mặt biển dương lạc đảo, cái này tòa tồn tại ở cương phong bên trong phù đảo, hắn cuối cùng gặp ghen, cùng dương lạc đảo biểu hiện ra mặt đất gần như ăn khớp. Hình như là một khối hình trụ hình cự thạch bị sinh sinh đánh rách tả tơi thành hai đoạn, một đoạn ở lại cương phong bên trong, một cái khác đoạn tức thì rơi xuống tại mặt biển, có lẽ bởi vì cùng một loại kỳ dị tài liệu nguyên nhân. Vì dưới trên mặt biển Dương Lạc Phù Đảo vĩnh viễn đều lơ lửng ở cố định vị trí, cũng chính là cương phong trong cái này tòa phù đảo chính phía dưới, giống như một cái cái bóng. Hai nơi mặt cắt tướng ăn khớp manh mối, sự lật thiên kết luận cái này hai tòa phù đảo tất nhiên trước kia là một thể, chỉ là chẳng biết tại sao đứt gây ra. Thúc dục dưới chân cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò tại cương phong trong cẩn thận đi về phía trước, cuối cùng bước lên cái này tòa lơ lửng ở cương phong tầng ở bên trong quái dị phù đảo. Phù đảo chính diện cực kỳ bằng phẳng, Hình như một tòa đại bình đài bình thường, bên trên nó là một tầng tái nhật sắc nham thạch, tại bình đài ở trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn bia đá, chừng hai trượng có hơn, bên trên nó viết ba chữ Cứng Cáp Cổ Văn. Phân giới đại. Thấy rõ cao tấm bia đá lớn thượng cổ văn, vừa mới đạp vào bệ đá tu sĩ bỗng nhiên bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, thần sắc cũng một hồi kinh hãi. Phân giới đại, phân đích là cái gì giới? Chẳng lẽ là nhân giới cùng tiên giới hay sao? Tồn tại ở Cương Phong bên trong thần bí phù đạo, Cố khắc phân giới đại cự tấm bia đá lớn, giờ khắc này, Lật tiên cũng không khỏi được tâm thần rung mạnh, đối với thủy trung tồn tại ở trong truyền thuyết tiên liên giới, bây giờ vậy mà đạt tới hắn giới hạn, chẳng lẽ lại lại hướng lên đi, liền có thể đến tới chân tiên nghỉ lại chi địa. Không đúng. Đắc đạo phi thăng, có thể không phải mình đi bay lên tiên liên giới, nếu là có thể bay lên tiên liên giới, như vậy tu vi cao thâm các cường giả, chẳng phải là không cần đem tu vi đạt tới đại thừa, trải qua tiên kiếp phía hiểm? Mà là ở chỗ này có thể chính mình bay đi trong giấc ngộng tiên giới.